Mời các bạn cùng nghe phần 4 của truyện Thứ Nữ hữu Độc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com Trường 75, có tâm cơ khác, hôm sinh nhật cửu Di Nương, Lý phủ dựng một sân khấu kịch các phu nhân tiểu thư hiếm khi có được cơ hội náo nhiệt như vậy, đều ngồi trong lán ngoài trời xem biểu diễn. Đại phu nhân phái người đi mời nhị phu nhân, nhị phu nhân lại nói thân thể không thoải mái nên không tham gia, đại phu nhân chỉ mỉm cười, không ép buộc. Nghĩ qua là biết nhị phu nhân luôn tự cho mình là người cao quý, sao có thể để ý đến sinh nhật của một thiếp thất. Lão phu nhân mấy ngày nay hay buồn ngủ vì trời đã vào xuân, sau bữa trưa thì đi nghỉ ngơi, không quay trở lại yến tiệc nữa, những người khác đều xem diễn, ngồi bên dưới sân khấu kịch bề ngoài hòa thuận vui vẻ. Trong tay lý trường nhã cầm một cây quạt tròn mỹ nhân, nhìn lên đài, lộ ra vẻ tươi cười như đang đam chiêu, bên kia cửu di nương bị mọi người vây quanh, bộ dáng đứng ngồi không yên có chút hoảng hốt. Đại phu nhân nhìn thấy hết mọi chuyện tươi cười trên mặt vô cùng hòa ái. Lý vị ương là người đến cuối cùng, nàng đến sau, nhưng tất cả những người có phẩm cấp thấp hơn đều phải đứng lên hành lễ với nàng, đương nhiên đại phu nhân là mẹ cả còn là nhất phẩm phu nhân cho nên chỉ có bà vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn. Lý vị ương mỉm cười nói, mọi người đừng khách khí, đều ngồi xuống xem diễn đi. Lý Trường Nhạc lướt mắt nhìn Lý Vị Ương, thấy nàng mặc áo váy màu hồng, mái tóc dài đen nhánh được buộc lên cao thành hình hồ điệp xinh đẹp, những sợi rua đơn sắc xanh nhạt hoặc đỏ hồng trên châm cài rủ xuống, xung quanh được tô điểm bởi những đóa hoa nhỏ tinh tế, tất cả đều được làm từ bảo thạch cùng màu, hiển nhiên vô cùng quý giá, Lý Trường Nhạc ghen tị rời ánh mắt đi. Lúc này trên sâu khấu có tiếng mõ vang lên, một võ sinh tuấn tú đi từ sau màn ra, nhìn thấy người này, khóe mắt Cửu Di nương mở bừng như bị giật mình. Lý Vị Ương nhìn theo tầm mắt của nàng ta, võ sinh trên đài người cao gầy, một thân trang phục biểu diễn đỏ thẫm tay áo tô điểm bằng những sợi chỉ vàng, bên hông buộc dài dây ngũ sắc tóc búi cao lên đỉnh đầu, dùng châm cố định lại. Đôi mắt phượng được tô điểm kia hơi nhướng lên, ngạo nghễ nhìn khắp bốn phía, mọi sự tinh túy hầu như được tỏa ra từ hàng mi của hắn, dựa vào một phần khí chất này đã đủ để khắc sâu lòng người. Hắn nhảy lên sau đó chuyển động tác ngay trên không trung, rồi nhẹ nhàng hạ xuống, giải dây bên hông tung ra theo thân hình uyển chuyển như chim sẻ cao giọng cất tiếng hát, ai cùng ta cầm tú duyên nhiên, ai cùng ta giai nhân khuynh thành, tất cả thay đổi theo dòng chảy, không bằng rong rồi trốn xa trường, kiến công lập nghiệp. Hết một câu, song kiếm hợp lại trên tay phải tay trái nắm chặt thắt lưng cong xuống quay người lộn một vòng thành hình trang rằm. Dáng người này, giọng hát này, nhất định là người có tiếng. Lý vị ương nhìn thoáng qua, đưa ra lời phán đoán Võ Sinh Minh Kiệt mặc dù đang hát hí khúc nhưng vẫn chú ý đến động tĩnh dưới đài, nhìn xuống những người kia, đầu tiên thấy vui vẻ, một lúc sau thì cảm xúc chuyển biến, tràn đầy uể oải. Hắn chỉ là một con hát tuy là công tử phú quý đã xuống dốc, đọc qua chút sách thơ phong lưu, lại có khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ đường đường, ở gánh hát được mọi người rất hoanh nghênh, nhưng hiện giờ, so với những người mới vào đã khác nhau một trời một vực rồi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy một nữ hài từ trẻ tuổi ngồi trên khán đài tuy khuôn mặt không bằng vị tiểu thư quốc sắc thiên hương bên cạnh, nhưng một đôi mắt trong trẻo lại toát ra sự thanh thoát, vừa hay cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, trong nháy đó dường như đã bị nàng ấy nhìn thấu toàn thân minh kiệt khẽ run, đến lúc phục hồi lại tinh thần thì ánh mắt nàng ấy đã nhẹ nhàng chuyển sang chỗ khác. Võ sinh cố gắng kéo lực chú ý về tiếp tục hát hí khúc cũng may dưới đài không có ai phát hiện ra sự khác thường. Lý trường nhạc cười nói, võ sinh này đúng là hát không tồi cửu di nương thấy có đúng không? Cửu di nương còn chưa trả lời tứ di nương đã tranh nói, đúng rồi, hát hí khúc thì cửu di nương là người trong nghề, đừng bình luận qua loa đấy nhé. Hát hí khúc là nghề thấp kém, còn hát thường bị người khác khinh thường, đây là đang nói mìa cửu di nương. Lý thường hỉ phì cười, lý thường tiếu lắc đầu đồng tình. Khuôn mặt tuyết trắng của cửu di nương đỏ lên, nói không nên lời. Lý trường nhạc mỉm cười nói, tứ di nương, đừng đùa cửu di nương nữa, da mặt di nương ấy hơi mỏng. Tứ di nương cười lạnh một tiếng, xoay mặt đi. Từ sau chuyện vô cổ lần trước, đại phu nhân chèn ép bà tìm cách gây khó xử cho bà, nhưng bà không hề sợ hãi, bởi vì lão gia đã đáp ứng, hôn sự tương lai của hai con gái ông ấy sẽ suy nghĩ cẩn thận tuyệt đối không để đại phu nhân tùy ý gả hai đứa ra ngoài. Như vậy, đừng nói là bị đại phu nhân ghen ghét cho dù muốn lấy tính mạng của tứ di nương, bà cũng cảm thấy xứng đáng Lý thường hì cười nói, hạt châu trên tay cửu di nương đúng là rất đẹp. Nàng vừa nói rất lời, tất cả mọi người đều nhìn chàng hạt phỉ thúy trên tay cửu di nương, xanh biếc trong suốt nhỏ bằng hạt gạo, sắc mặt đại phu nhân hơi biến đổi, sau đó cười nói, đây là ân sủng lão gia ban cho cửu di nương. Rõ ràng ghen tị muốn chết lại còn cố gắng giả bộ rộng lượng, đúng là không biết nhẫn nhịn tuyệt đối không thể làm chủ mẫu. Lý vị ương cười nhẹ thờ ơ lạnh nhạt từ đầu đến cuối, không nói gì cả. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy nha đầu hoảng sợ hô lên á, sân khấu sụp rồi. Tất cả mọi người kinh hãi, quả thật nhìn thấy một bên sân khấu kịch bị sụp xuống, võ sinh đang hát hí khúc ngã từ trên sân khấu cao đến hai thước xuống đất, mềm hoạt nằm trên mặt đất gần như đồng thời trên mặt đất có dòng máu đỏ tươi lan ra, làm Lý Vị Ương hơi choáng váng. Cửu Di Nương A, một tiếng, đứng bật dậy Lý Vị Ương mẫn cảm chú ý đến điểm này, nàng nhìn ra rõ ràng, trong mắt đại phu nhân, lộ ra vẻ tươi cười cay nhiệt. Còn những người khác chỉ chú ý đến tình trạng sân khấu kịch căn bản không để ý tới cửu di nương. Lý vị ương khẽ ho khan một tiếng, cửu di nương lập tức phản ứng lại, không dám nói lời nào, chỉ che mặt cúi đầu thấp xuống. Có chuyện gì thế này? Mau gọi quản gia đi xem. Đại phu nhân nhíu mày thẳng nhiên chậm rãi nói, giọng điệu không cao nhưng rất nghiêm khắc. Gương mặt cửu di nương đã trắng bệch tuy hai mắt buông xuống, nhưng tai vẫn chú ý đến động tĩnh bên kia. Không bao lâu sau, quản gia vội vàng quay lại bẩm báo, sâu khấu bị sập, nô tài đã đi xem xét, con hát kia bị thương không nhẹ, chỉ sợ hôm nay không thể biểu diễn tiếp. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy con hát kia cả người đầy máu được nâng xuống. Lý trường nhạc thở dài, phe phẩy quạt tròn thật nhẹ, buông mắt xuống, ẩn dưới nửa khuôn mặt bị bóng dâm che khuất là nụ cười nhẹ thật đáng thương. Khuôn mặt cửu di nương lúc này trong suốt gần như tuyết. Một lúc lâu sau, nàng mới tiếp lời, đúng vậy, đúng là rất đáng thương. Sau đó ngậm chặt miệng lại, không nói được một câu nào nữa. Lý Trường nhạc nhẹ nhàng mím đôi môi hồng nhạt ý cười trong suốt. Màn biểu diễn này, con hát đã ngã xuống đài, máu me đầy người ai cũng không muốn tiếp tục. Đại phu nhân đứng lên, phân phó cho gánh hát ít tiền bạc, để con hát kia chữa bệnh. Quản gia nói, dạ, đại phu nhân nhân từ, nô tài đi làm ngay lập tức. Lý trường nhà cũng đứng lên đi theo đại phu nhân, hàng rua châm cài trên đầu đông đưa, khuôn mặt tuyệt lệ làm người khác nghĩ tới hoa mẫu đơn, đều tú lệ tươi đẹp giống nhau. Nàng liếc mắt nhìn cửu di nương, mỉm cười, đỡ đại phu nhân rời đi. Lý thường hỉ hừ lạnh một tiếng, đúng là đồ sao chổi, đến sinh nhật cũng có điểm xấu. Nói xong, lôi kéo Lý thường tiếu, rời đi cùng tứ di nương. Khán đài vốn gấm hoa rực rỡ, trong chốc lát chỉ còn lại Lý vị ương cùng cửu di nương. Trong mắt cửu di nương, là tình thương mông lung, nàng bất giác nhớ lại lúc trước mình mới tập hát hí khúc thường xuyên bị sư phụ đánh chửi vì hát không tốt lúc ấy chỉ có người đó an ủi nàng. Một lần, nàng cảm thấy hơi hấp của hắn nhẹ nhàng bao phủ lên hàng mi của nàng, cả người hơi run run. Mà hắn cũng nhân lúc này ôm nàng vào lòng thật chặt cho đến khi thân hình lạnh lẽo của nàng trở nên ấm áp, từ từ nàng trở nên mềm mại yếu đuối khi nằm trong lòng hắn, hắn áp mặt xuống, đặt môi áp lên môi nàng vốn tưởng rằng có thể gả cho hắn, nhưng mà về sau, nàng không biết vì sao lại bị Lý Thừa Tướng nhìn chúng. Vẻ mặt của cửu Di Nương có sự hoảng hốt, Lý Vị Ương nhìn cửu Di Nương ngẩn ngơ như mất hồn, thở dài nói con hát kia bị thương không nhẹ, nhưng chỉ bị thương ngoài ra, đừng lo. Cửu Di nương nghe thấy giọng nói của nàng, tim đập nhanh hơn, xiêm y nhạt màu của Lý Vị Ương cùng làn da trắng nõn cộng hưởng, càng làm nổi bật hàng mi khuôn mày thanh tú, môi hồng răng trắng, hai tròng mắt dưới hàng mi dài lại uyển chuyển có vẻ cổ xưa, mờ ẩn tỏa ra sự thanh lạnh. "Là Tam tiểu thư Lý Vị Ương," Cửu Di nương cúi đầu, nói ừm. Lý Vị Ương mỉm cười, "Cửu Di nương, hôm nay mẫu thân thiết yến vì Di nương, chính là xuất phát từ nỗi khổ tâm, chỉ mong Di nương có thể nhận ra khổ tâm của mẫu thân và đừng cô phụ." Cả người cửu di nương chấn động, không dám tin nhìn Lý Vị Ương. Tam tiểu thư là thứ suất, nhưng lại được bệ hạ tự mình sắc phong làm huyện chủ, địa vị trong nhà liên tục được nâng cao thậm chí còn áp đảo cả vị đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia. Nhưng mà quan hệ giữa tam tiểu thư cùng đại phu nhân càng lúc càng căng thẳng, bề ngoài có vẻ hòa thuận bình thường mà thực tế như nước với lửa cửu di nương đã sớm nhận ra, phải cách xa hai đầu của tranh đấu này, không ngờ rằng Lý Vị Ương đột nhiên nói một câu như vậy, rốt cuộc là có ý gì Lý vị ương thản nhiên nhìn khuôn mặt tràn ngập nghi hoặc của cửu di nương, không giải thích cụ thể hơn, mà chậm rãi nói, sân khấu kịch đang êm đẹp, sao bỗng dưng lại sụp đây. Nàng nói xong, chậm rãi đi xuống khán đài. Cửu di nương nghe xong một câu như cảm thán này, cả người lạnh lẽo, như vết nứt trên mặt băng. Võ sinh minh kiệt bị thương toàn thân, được đưa về gánh hát dưỡng thương, đại phu vừa mới đi ra, một đám người xa lạ lập tức vọt vào. Không nói lời thừa thãi lục tung cả căn phòng, tìm kiếm khắp ba thước xung quanh, nhưng không tìm được thứ bọn họ muốn tìm. Rồi túm lấy minh kiệt không để ý đến sự ngăn cản của bầu gánh, vội vàng chói người lại, sau đó lập tức rời đi. Một canh giờ nữa trôi qua cửu di nương bị gọi đến viện của đại phu nhân. Đúng là mất hết gia phong, trung quy chỉ là con hát, cái gì xấu hổ, cái gì liêm sỉ đều không biết, làm ra loại chuyện không biết hồ thẹn này. Cửu di nương vừa vào phòng, nghe xong những lời này, sự hồng hào trên mặt bỗng chốc biến mất sạch sẽ. Nàng tự kìm nén sự sợ hãi trong lòng, vừa bước vào phòng đã phải lùi lại một bước, phu nhân. Đại phu nhân nâng mắt nhìn nàng ta chằm chằm. Hai mắt cửu di nương bất giác đỏ lên, đột nhiên quỳ gối trước người đại phu nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế, nức nở nói, phu nhân, nô tỳ không có. Đại phu nhân hơi nâng khuôn cầm sắc nhọn tinh tế lên, bật cười rất nhẹ. Ngay sau đó, dịu dàng, thân thiết nói, Cửu Di nương làm sao vậy? Nô tỳ nô tỳ Cửu Di nương quỳ trên mặt đất, khuôn mặt không che giấu được sự kinh hoàng, cắn răng nhịn xuống nước mắt đang dâng lên. Trước mắt mọi chuyện đều liên quan đến tính mạng của mình, nàng thấy lạnh toàn thân từ trong ra ngoài, run run. Ánh mắt đại phu nhân sắc bén như dao, sâu không thấy đáy, bình tĩnh nhìn chăm chú nàng thật lâu, sau đó mới khẽ nhếch môi, "Được rồi, không có chuyện gì thì đứng lên đi." Lâm Mama cười tiến lên nâng cửu di nương dậy, nhưng nàng càng không hiểu được ý của đại phu nhân, bắt đầu thấy sợ hãi, đỏ mặt cúi đầu, mí môi bấn an vò khăn lụa, ánh mắt long lanh động lòng người tròn xoay nhìn đại phu nhân, tựa như giọt sương khẽ run trên quả mật đào. Hay cho cái bộ dáng vô tội, giống như đúc tiểu thiện nhân năm đó. Đại phu nhân không thể nhìn thêm gương mặt có bảy tám phần tương tự này nữa, vất vả lắm mới áp chế được lửa giận cuồn cuộn trong lòng thân thiết cho nàng ta ngồi xuống. Cửu di nương cong lưng ngồi xuống, mặc dù được ngồi xuống, nhưng nàng không dám đặt toàn bộ sức nặng của mình lên ghế cả người vẫn hơi cong cong. Vừa rồi phu nhân nói gì thế? Cửu di nương lấy lại ý thức vỏ váy, giọng nói phát run. Đại phu nhân mỉm cười, ồ chuyện là như vậy, vừa rồi lâm ma ma có nói với ta con hát kia tên là Minh Kiệt thông dâm với tiểu thiếp trong nhà quý tộc nào đó, kết quả bị người ta bắt được trói lại lôi đi. Hà cửu di nương vốn đang trột dạ, nghe xong lời này. Bỗng dưng bị nghẹn ở cổ họng không nói ra lời, vẻ mặt cuộn bách đến tận cùng, lệ vòng quanh mắt. Đại phu nhân như không phát hiện ra vẻ mặt sợ hãi của nàng ta chỉ cười nói, hôm nay yến hội tổ chức cho ngươi thật sự đáng tiếc, dù sao thế cũng tốt, một con hát sơ bẩn như vậy, nhà chúng ta thật sự không thể chấp nhận được. Cửu di nương, ngươi thấy có đúng không? Cửu di nương ngập ngừng, chỉ có thể lên tiếng trả lời, dạ Đại phu nhân cười lạnh, vẫn chưa hỏi ngươi, nghe nói lúc trước ngươi gặp lão gia ở phủ thượng thư. Cửu Di nương sừng sốt nói, lúc trước Nô Tỳ từng biểu diễn ở Cát tường Uyển, lúc đó có một người quyền quý muốn lấy Nô Tỳ làm thiếp, Nô Tỳ không tình nguyện, vừa hay lão gia đi ngang qua giải vây cho Nô Tỳ. Đại phu nhân vừa nghe đã thấy đoạn kiều diễm này tựa như anh hùng cứu mỹ nhân, rất phù hợp với tư tưởng phong hoa tuyết nguyệt càng thêm chán ghét, bà hơi nhướng mày, bỗng nhiên muốn cười nhạo đối phương, nhưng nhớ tới mình có chuyện quan trọng khác muốn nói với nàng ta, đành áp chế sự căm hận xuống. Cửu di nương thấy sắc mặt bà biến đổi bất định sợ tới mức không dám mở miệng. Đại phu nhân thản nhiên nói, sau đó ngươi gặp lại lão gia ở phủ thượng thư, rồi cố ý quyến rũ tán tỉnh, mê hoặc ông ấy, để trèo lên cành cao, có phải không? Hai gò má cửu di nương phiếm hồng, quẫn bách vô cùng. Thật ra nàng chưa từng có tâm tư khác với Lý Tiêu Nhiên, chỉ có điều sau này sau này Lý Tiêu Nhiên lại tặng cả dương vàng bạc lớn cho bầu gánh, bầu gánh tốn hết sức lực mô tả chuyện gả cho thừa tướng sống sung sướng đến mức nào, nàng không chịu, bầu gánh dọa ngay cả Minh Kiệt cũng bị bán ra ngoài, nàng mới bị ép buộc phải gật đầu. Đại phu nhân thấy bộ dáng của nàng ta đã đoán được tám chín phần, không chỉ có tia lửa bắn tung tóe trong mắt mà bộ dáng thân thiết hòa ái miễn cưỡng giả bộ cũng biến mất không còn lại gì, cười lạnh điềm nhiên nói, lão gia đã tình thâm ý trọng với ngươi, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này. Đại phu nhân lớn tiếng trách mắng, mang vẻ mặt ngoan độc. Cửu di nương ngẩng mặt lên, bộ dáng không biết phải nói gì, phu nhân, nô tỳ không biết người đang nói gì. Ngươi khỏi cần phủ nhận, con hát kia đã ở trong tay ta cười cười của đại phu nhân lạnh như băng trước giờ chưa từng thấy răng nghiến chặt gần từng tiếng cửu di nương nghe đại phu nhân nói hung dữ ác liệt như thế có chút hoảng loạn nhưng vẫn giữ được một tia tỉnh táo biết bất luận thế nào cũng không được thừa nhận quả quyết nói phu nhân rốt cuộc người đang nói gì vậy nô tỳ không hiểu nếu muốn oan uổng nô tỳ không bằng đến trước mặt lão gia nói rõ ràng đại phu nhân không để cho nàng ta nhiều lời lớn tiếng ngắt lời lão gia ngươi với con hát kia đã sớm có gian tình, lại giả bộ cái gì cũng không biết, còn dám gả cho lão gia? Nếu ngươi thật sự trong sạch, không ngại đi cùng ta đối chất trước mặt lão gia. Ngươi cũng biết ngươi hại lão gia mất bao nhiêu bạc, nếu lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến lão gia bị người trong thiên hạ nhạo báng. đương nhiên, nhạo báng vẫn là nhẹ, nói không chừng còn làm cho người nào đó bụng dạ khó lường nhân cơ hội làm hại đến thanh danh lão gia. Điều này liên quan đến rất nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi đều không biết? Những lời này của đại phu nhân giống như một chuỗi tia chớp đánh thẳng về phía cửu di nương, làm nàng sợ ngây người, cứng đờ trên ghế không thể động đậy Khuôn mặt trầm xuống như thủy chiều, nháy mắt đã xanh mét gần như trong suốt. Đại phu nhân thấy nàng ngây người ngồi đó, biết lời nói của mình đã hữu dụng, lạnh băng nói ta tin ngươi là người thông minh, đã biết nên làm thế nào. Nếu ngươi có chút đầu óc ngươi nên biết ai mới có thể cứu ngươi. Ai mới có thể giúp ngươi. Từ nay về sau ngươi nên nghe lời ai. Cửu Di Nương hoàn toàn ngây dại, lúc Lý Vị Ương đi qua hành lang, nhìn thấy Cửu Di Nương đang ngồi bên bàn đá phủ đầy hoa rụng ngẩn người, khuôn mặt như hoa nhưng ngọc đang nhíu mày lại thật chặt. Nhà đầu bên cạnh nhắc nhở Cửu Di Nương, huyện chủ đến. Cửu Di Nương vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy Lý Vị Ương, trong nháy mắt lộ ra biểu cảm kinh sợ cuống quýt hành lễ, bái kiến huyện chủ. Người đã gả cho cha ta thì là một phần tử trong nhà, không cần đa lễ. Lý Vị Ương đánh giá vẻ mặt của nàng ta, Cửu Di Nương nghe xong, chẳng những không vui vẻ, mà trên mặt nhanh chóng dâng lên sự sợ hãi. Lý Vị Ương thấy sắc mặt nàng ta không tốt kỳ quái, không nhịn được lại hỏi, vừa rồi thấy Di Nương nhíu mày có phải có chuyện gì phiền lòng hay không? Không không có Cửu Di Nương hơi kinh hoàng, chỉ là vừa rồi một trận gió thổi qua, hoa rơi đầy đất trong lòng cảm thấy bi thương mà thôi. Lý Vị Ương nhìn thấy trên mặt Cửu Di Nương đầy sự u sầu tỏa ra từ tận thâm tâm tuyệt đối không phải đơn giản là thương xuân buồn thu. Cửu Di Nương nói xong thì nhìn chằm chằm vào mắt Lý Vị Ương, sợ nàng ấy không tin. Thấy nàng ấy có nhiên lộ ra vẻ mặt không tin thì sắc mặt trở nên khó coi. Thật ra trong lòng nàng đang mang ngàn vạn u sầu, người tạo ra tất cả chính là Đại Phu Nhân. Hôm nay những lời Phu Nhân nói khắc thật sâu quanh quẩn trong lòng nàng. Cho tới giờ nàng vẫn cảm thấy chi bằng tự mình trốn ra khỏi phủ nhưng nàng hiểu được sức mình căn bản không thể trốn thoát, bởi vậy trong lòng nàng từng khắc đều là sự mâu thuẫn, từng khắc là sự dày vò. Quan trọng hơn, hiện giờ Lý Tiêu Nhiên sủng ái nàng vô cùng, nhưng nàng vẫn không thể an tâm. Nếu như có một ngày bị thất sủng, vậy kết cục không biết sẽ thê thảm đến mức nào. Lý Vị Ương nhìn sắc mặt cửu Di Nương rất khó coi, cười nhẹ lệnh cho bạch chỉ đi lấy bình trà, rót một ly trà nhỏ, đưa đến trước mặt cửu Di Nương, cười nói, Di Nương, trà mới còn chưa được đưa đến, đây là trà trần từ năm trước, Di Nương uống tạm vậy. Cửu Di Nương nhấp một ngụm trà gọi là uống tạm, so với trà thượng hạng thường ngày nàng uống còn ngon hơn vài phần. Nàng rè rặt nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, hiện giờ chi phí ăn mặc của Lý Vị Ương đều vượt xa mỗi người trong nhà này, một nữ nhi thứ xuất lại có thể sống thoải mái như vậy có trách đại phu nhân căm hận Lý Vị Ương, không bước đến chỗ chết thì không dừng tay Cửu Di nương nhớ lại lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị của đại phu nhân lúc đó, đầu lại cúi thấp xuống, sau đó, nàng ngẩng đầu lên thật nhanh, "Huyện chủ ta có chuyện cầu huyện chủ giúp đỡ." Lý Vị Ương nhìn nàng ta, nhướng mày, "Di nương có chuyện gì không ngại nói thẳng." Cửu Di nương miễn cưỡng cười, nói, "Nơi này không tiện, có thể đổi sang chỗ khác được không?" Lý Vị Ương mỉm cười, dứt khoát đáp không cần, chuyện gì cũng không tránh được lời ra tiếng vào ta tin cửu Di Nương không có chuyện gì xấu không muốn để người khác nghe thấy. Cửu Di Nương không ngờ nàng ta cự tuyệt nhanh như vậy, nhất thời không biết nói gì, một lúc lâu sau mới nói, mọi người đều nói huyện chủ tâm địa lương thiện thích trợ giúp người khác, sao ngay cả một câu cũng không chịu nghe ta nói. Lý Vị Ương bật cười, cửu Di Nương này, tuy công phu vút mông ngựa nịnh bợ kém tứ Di Nương, nhưng lại học rất nhanh. Cửu Di nương thấy Lý Vị Ương nở nụ cười, tưởng rằng nàng ta đã mềm lòng, vội vàng nói: "Ta thật sự có chuyện gấp muốn nhờ huyện chủ, nếu huyện chủ chịu giúp ta, bảo ta làm trâu làm ngựa, muôn lần chết cũng không chối từ." Lý Vị Ương nhíu mày, Cửu Di nương cầm lấy tay nàng: "Huyện chủ mạng người quan trọng, huyện chủ không thể giúp ta một lần được sao?" Bản thân không phải người tùy tiện làm việc tốt, Lý Vị Ương đứng yên tại chỗ, nói: "Cửu Di nương, lão phu nhân còn đang chờ ta, ta phải đi rồi." Cửu Di nương bối rối, Vội hỏi, huyện chủ xin dừng bước ta nói ở đây vậy ta muốn cầu xin huyện chủ thả ta đi. Lý Vị Ương ngạc nhiên trong chớp mắt nói, Di Nương nói cái gì? Cửu Di Nương cắn răng một cái, nói ta cầu xin huyện chủ thả ta đi. Vừa rồi nàng đã đi xa vài bước hiện giờ xung quanh ngoại trừ nha đầu của Lý Vị Ương thì không còn người khác nghe thấy đối thoại của hai người, nhưng Lý Vị Ương vừa nghiêng đầu có thể nhìn thấy không ít nha đầu từ hành lang bên kia đang nối đuôi nhau đi qua. Cho dù các nàng ấy không nghe thấy, nhưng mà nhìn thấy cửu Di Nương dây dưa chỗ này với nàng, chuyện này là có ý gì? Lý Vị Ương không tức giận chỉ cười, hiện giờ Di Nương là thiếp thất phụ thân sủng ái nhất, Di Nương bảo ta thả Di Nương đi, Di Nương muốn đi đâu? Cửu Di Nương ngẩn ra, sau đó nói, nơi này tuy rằng xa hoa, nhưng hoàn cảnh phức tạp cho dù ta được sủng ái, nhưng kéo dài được bao nhiêu năm. Còn không bằng tự ta đi ra ngoài sống, Lý Vị Ương trầm mặt, không nói một lời, xoay người đi ra ngoài. Cửu Di Nương đang nói chuyện rất say sưa, không biết vì sao nàng ấy đột nhiên trở mặt vội vàng kéo tay áo nàng ấy, nói: Huyện chủ, ta chỉ cầu xin huyện chủ cứu ta một mạng, nếu ta còn ở lại chỗ này, nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lý vị ương lạnh lùng nhìn nàng ta, Cửu Di Nương vội vàng nói: Vừa rồi đại phu nhân gọi ta đến gian dạy, còn lôi ra chuyện cũ năm xưa ta, ta thật sự không thể chịu nổi. Lý Vị Ương dùng sức gạt tay nàng ta ra, giọng nói lạnh lùng, Di Nương muốn đi, vậy thì tự mình đến chỗ phụ thân hoặc mẫu thân nói rõ ràng là được, đừng đến cầu xin ta. Nói xong không đợi cử Di Nương biện giải, nhanh chóng rời đi, không ngờ cử Di Nương lại quỳ dạp xuống trước mặt Lý Vị Ương, ngang ngạnh nói cứu một mạng người như xây bảy tầng tháp cầu xin huyện chủ phát thiện tâm thả ta rời đi. Bằng không tương lai đại phu nhân bắt được nhược điểm của ta, nhất định sẽ đánh chết ta. Đột nhiên quỳ xuống ở chỗ này, người khác không biết sẽ nghĩ những gì, người tốt một chút cảm thấy lý vị ương bắt nạt cửu di nương, người xấu thì trực tiếp nghi ngờ hai người có hành động gì đó đáng ngờ. Cửu di nương này thật sự đơn thuần không biết quy củ của hào môn quyền quý hay là cố ý để cho người khác nhìn thấy. Lý Vị Ương liếc mắt ra hiệu với bạch chỉ, bạch chỉ cùng mặc chúc hiểu ý, hai người bước lên đỡ cửu Di Nương, Lý Vị Ương nói lạnh lùng, nếu Di Nương thích tự do, lúc trước không nên theo phụ thân về, đã trở thành thiếp thất, nên an phận thù thường, hầu hạ phụ thân cho tốt. Cửu Di Nương nước mắt ròng ròng, quyện chủ từ nhỏ lớn lên trong cầm y ngọc thực sống sung sướng, đầy đủ, đâu biết người như chúng ta gian khổ đến mức nào ta ban đầu ở Sương Châu tuy không được đại phú đại quý nhưng cũng là tiểu thư trong sạch ai ngờ mẹ ruột chết bệnh kế mẫu vô đức lừa cha bán ta cho gánh hát. Từ nhỏ ta đã đi theo gánh hát hát hí khúc chịu không biết bao nhiêu khổ cực lúc đó ta còn không thấy sợ chỉ mong đến một ngày tiết kiệm đủ tiền bạc tự chuộc thân chọn một nơi dừng chân rồi gây dựng chút sản nghiệp tìm người nào đó cùng sống qua ngày. Ai ngờ sau này bị thượng thư đại nhân nhìn trúng tặng ta cho lão gia ta vốn nghĩ rằng cho dù làm thiếp chỉ cần lão gia thương ta ta cũng có thể sống an lành qua ngày. Ai ngờ hôm nay đại phu nhân đột nhiên gọi ta đến buộc ta thừa nhận có câu kết với người hát hí khúc kia còn uy hiếp ta nói mọi chuyện cho lão gia biết huyện chủ nếu bị bà ta bắt được nhược điểm ta thật sự không còn đường sống. Lý vị ương trầm mặc không nói gì như đang suy xét lời cửu di nương nói là thật hay là giả. Cửu Di Nương nhìn vẻ mặt của nàng, đoán rằng nàng đang do dự, vội hỏi, ta biết huyện chủ là người hảo tâm hiếm thấy trong nhà này, bằng không huyện chủ sẽ không chăm sóc tam thiếu gia, không nơi nương tựa, hơn nữa, huyện chủ cũng không muốn nhìn đại phu nhân đắc ý có phải không? Cầu xin huyện chủ giúp ta lần này đi, Lý Vị Ươ nghĩ thầm trợ giúp Lý Mẫn Đức bởi vì lời hứa hẹn với tam phu nhân, không phải là nàng có thiện tâm, đời này, nàng tuyệt đối không làm người có thiện tâm. Cửu Di Nương thấy nàng vẫn không nói gì, cho rằng nàng không chịu hỗ trợ, vội vàng nói, huyện chủ ta sẽ không để người hỗ trợ không công đâu, nếu huyện chủ có chuyện gì muốn ta làm ta tuyệt đối không chối từ. Lúc này Cửu Di Nương đột nhiên nhìn thấy Lâm Ma Ma xuất hiện trên đường nhỏ dài đá quội, đi về hướng này, vội la lên, huyện chủ ta coi như huyện chủ đã đáp ứng, về sau lại nói chuyện tiếp. Nói xong, chạy nhanh đi như gặp quỷ. Lý vị ương đăm chiêu nhìn cửu di nương rời đi, bạch chỉ nhẹ giọng nói tiểu thư tiểu thư thấy lời nàng ta nói là thật hay là giả. Lý vị ương mỉm cười, nói về thân phận có lẽ nàng ta không nói dối. Bạch chỉ đoán có phải đại phu nhân đã nhận ra cái gì cửu di nương sợ phiền phức nên mới khẩn cấp rời đi. Lý vị ương lắc đầu chuyện này ta không biết. Vừa rồi võ sinh ngã xuống khỏi sân khấu kịch chắc là người cửu di nương thương yêu trước khi vào phủ, có lẽ đại phu nhân đã nhận ra điều gì đó nhưng không tìm thấy chứng cứ chứng minh, muốn nhân cơ hội này để nghiệm chứng, đến khi nhìn thấy sắc mặt cửu di nương đại biến, phòng trừng đã khẳng định cho nên mới gọi đối phương đến nói bóng nói gió một hồi. Nhìn bộ dáng cửu di nương có vẻ tạm thời không thừa nhận, nhưng có khả năng nàng ta sợ quá mức cho nên mới đến cầu xin mình, người ít khi nói chuyện với nàng ta. Cửu Di Nương hình như chắc chắn mình sẽ hỗ trợ có nghĩa nàng ấy nghĩ những chuyện khiến đại phu nhân một ngạt Lý Vị Ương sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào trong nhà này có rất nhiều người biết nàng không hòa thuận với mẹ cả cửu Di Nương đến cầu xin mình cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Chỉ có điều Lý Vị Ương lại cảm thấy tuy rằng tất cả mọi chuyện thoạt nhìn rất hợp tình hợp lý mà vẫn có điểm kỳ quái không nói rõ được. Theo thủ đoạn của đại phu nhân nếu một kích không trúng đích thì chắc chắn sẽ không ra tay bà ta dễ dàng buông tha cho cửu Di Nương như vậy sao. Còn để nàng ta chạy đến chỗ mình cầu cứu Lý Vị Ương càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ thấp giọng phân phó, hai ngày tới, lưu ý động tĩnh trong nhà cẩn thận một chút. Dạ, bạch chỉ trả lời, Lý Vị Ương suy nghĩ, nói với Mạc Trúc thu cúc trong phòng cửu di nương ngươi có quen không? Mạc Trúc ngừng một lát nhỏ giọng nói, trước kia đã từng nói chuyện, cũng từng gặp mặt nhiều lần. Lý Vị Ương gật đầu, bảo nàng ấy đưa lỗ tai lại gần, nhẹ giọng nói mấy câu trên mặt Mạc Trúc lộ ra vẻ tươi cười, nói, dạ Buổi tối, Mạc Trúc lặng lẽ tìm cơ hội gọi Thu Cúc ra ngoài, nói, mấy ngày nay cửu Di Nương có chỗ nào kỳ lạ không? Trái tim Thu Cúc đập thình thịch trên mặt cười nói, Di Nương nghỉ ngơi như bình thường, làm gì có chỗ nào kỳ lạ? Mạc Trúc mỉm cười kéo tay nàng ta ra, thả một thỏi bạc sáng bóng vào Thu Cúc sừng sốt, lập tức nói, hôm nay từ trong phòng phu nhân đi ra Di Nương đã có điểm kỳ lạ, không biết phu nhân nói gì với Di Nương, mà buổi tối Di Nương toàn mơ thấy ác mộng. Mặc Trúc trầm mặc không nói gì, sau đó ghé vào tai nàng ta nói vài câu Thu Cúc do dự nói, nhưng ta là nha đầu của Di Nương, thế này hình như không tốt lắm. Mặc Trúc cười không nói gì, liếc mắt nhìn bạc trong tay Thu Cúc. Thu Cúc vội vàng giấu bạc đi, trong lòng đấu tranh yên lặng không nói gì. Mặc Trúc cười, hứa hẹn một thỏi vàng. Thu Cúc sừng sốt, sau đó nói, giám thị trù tử, đây là chuyện đại bất kính. Mặc Trúc gật đầu, hai đỉnh vàng tiền tiêu hàng tháng của thu quốc chỉ tính bằng đồng, nguồn thu ngoài ý muốn này tương đối lớn. nghĩ thầm bất cứ giá nào cũng phải có được. gật đầu nói, được rồi, nhất cử nhất động của cửu di nương ta sẽ báo lại cho huyện chủ biết. lý vị ương nằm trên ghế, trong tay cầm một quyển sách. phơi nắng dưới ánh mặt trời thật thoải mái. nàng thiêu thiêu ngủ. đúng lúc này, một nha đầu lạ mặt đi từ bên ngoài vào cao giọng nói, bạch chỉ tỷ tỷ, vừa rồi nô tỷ thấy ngoài cửa có một chậu hoa, không biết là ai đem tới tặng tiểu thư. Lý Vị Ương hơi nâng mắt lên, nhìn về phía nha đầu kia. Nàng nằm trong sân, giọng nha đầu kia không cao không thấp vừa không quấy nhiễu đến nàng, nhưng cũng đủ để làm nàng chú ý. Bạch chỉ vội vàng đi qua thấp giọng khiển trách tiểu thư còn đang ở đây, người có biết quy củ không hả? Tiểu nha đầu bộ dáng như làm sai chuyện, sợ hãi cúi đầu. Mặc trúc thấp giọng giải thích bên tai Lý Vị Ương tiểu thư, đó là nha đầu quét thức ngoài viện. Quét thức ngoài viện, sao lại chạy vào đây? Bờ môi Lý Vị Ương hiện lên một tia cười lạnh không dễ phát hiện, nếu thật sự không biết chậu hoa ai đưa đến thì trực tiếp đem đi là được tuyệt đối sẽ không tự mình đưa vào, xem ra, nha đầu kia nhất định biết chuyện gì đấy. Tiểu nha đầu vui vẻ cầm chậu hoa bước vào, Lý Vị Ương nhìn thoáng qua, đây là một chậu hoa hải đường. Lý Vị Ương tiện tay ngắt một đóa hải đường, đặt tại đầu mũi hít nhẹ, phát hiện đây không phải mùi hoa tầm thường, mà có hương thơm vô cùng đặc biệt nhìn kỹ hải đường trước mắt là dùng tơ lụa tạo thành lấy tơ vàng chỉ bạc theo nên buộc lại thành cây trên mỗi đóa hoa cành lá đều dùng chỉ bạc khảm hạt châu thủy tinh màu vàng nhạt hoặc xanh nhạt hay phấn hồng ẩn giấu trong đóa hoa không dễ phát hiện nhưng có thể làm cho đóa hoa như đang tỏa sáng lý vị ương nhẹ nhàng cầm bông hoa khẽ đung đưa dưới ánh mặt trời đóa hoa như chiếu ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng bạch chỉ kinh ngạc nói tiểu thư thật sự quá đẹp Đúng vậy, hải đường này thoạt nhìn so với hoa tươi còn đẹp hơn, hơn nửa chân quý vô cùng, Lý Vị Ương cười lạnh, trước mắt lập tức hiện ra một gương mặt anh Tuấn sáng ngời, trên gương mặt kia có một đôi mắt tràn đầy dã tâm. Thác bạt chân, cho đến lúc nhìn thấy chậu hoa này, Lý Vị Ương mới nghĩ tới thác bạt chân. Mà dụng ý tặng đồ của đối phương, hiển nhiên muốn tỏ ý thân cận. Nam nhân này, đúng là không chịu nổi sự tịch mịch cô đơn, vừa tích cực biểu đạt tâm ý với Lý Trường Nhạc, vừa không buông tha mình, rõ ràng muốn nhất cử lưỡng tiện một mũi tên trúng hai đích vừa có được binh quyền của thưởng gia, vừa lợi dụng giá trị của mình đến mức tận cùng. Lý Vị Ương cười lạnh. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Mẫn Đức đi vào viện, hắn nhìn thấy Lý Vị Ương đứng trước chậu hoa như đang đăm chiêu, nở nụ cười, sau đó lắc lắc tay áo, một con chim nhỏ bay từ trong tay áo hắn ra, bên tai Lý Vị Ương bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông bạc leng keng, ngẩng đầu nhìn lại. Lý Mẫn Đức khẽ cười, huýt sáo một tiếng, con chim kia lại xoay một vòng, tự động đáp xuống tay hắn, hắn đi lại đưa cho Lý Vị Ương xem như hiến vật quý tặng cho tỷ. Lý Vị Ương đánh giá con chim nhỏ thật cẩn thận, thấy thân hình nó bé nhỏ, lông đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết phải mua với giá cao trên móng của nó, còn buộc một cái chuông, chuông dùng bạc trắng thượng đẳng làm ra, nơ hồng mảnh mai xuyên qua, rất xứng đôi với cái đầu điểm vàng của con chim tiên diễm xinh đẹp. Đây là cái gì? Chắc không phải tặng con chim cho nàng nuôi đấy chứ. Nó an toàn hơn bích ti, nhưng hiệu quả truyền tin tức còn đáng tin cậy hơn. Lý Mẫn Đức mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh trong suốt nhìn nàng. P.S. Bích Tì là con rắn ấy. Trong lòng Lý Vị Ương chấn động, nó là tặng cho ta sao? Lý Mẫn Đức gật đầu. Lý Vị Ương buông mắt xuống nhìn con chim kia, mỉm cười nói thật đáng yêu. Mặt Lý Mẫn Đức hơi đỏ lên, sau đó nói cảm ơn tỷ đã làm mì trường thọ cho ta. Sau chuyện đó, Lý Vị Ương đã tự tay làm một bát mì cho Lý Mẫn Đức nàng không nuốt lời, đồng thời, nàng không nói với bất cứ ai chuyện xảy ra tối hôm đó, cũng không truy vấn rốt cuộc Lý Mẫn Đức có thân phận gì. Đúng rồi, còn có hai người. Lý Mẫn Đức quay đầu, nói với bên ngoài. Hai người các ngươi đều tiến vào đi. Một đôi nam nữ trẻ tuổi đi đến, khoanh tay đứng hai bên sau lưng hắn. Tam tỷ hai hài tử này là huynh muội từ bên ngoài lưu lạc đến, hôm qua ta nhìn thấy hai người bọn họ sắp chết đói ở ven đường, nên mua bọn họ về, hóa ra họ từng làm siếc ở đầu đường, biết chút quyền cước công phu từ hôm nay trở đi, để bọn họ đi theo tỷ Lý Vị Ương nghe xong, cảm thấy giật mình. Ánh mắt dừng trên hai người bọn họ, đôi huynh muội này toạt nhìn 13-14 tuổi, trong đó nữ hài từ khuôn mặt xinh xắn, ngũ quan hòa hợp mặc dù không tinh xảo, nhưng nhìn cảm thấy vừa đủ, không quá xinh đẹp làm người khác chú ý, cũng không đến mức không nhận ra giữa một đám người. Thiếu niên bên kia, mày rậm mắt sâu, anh khí bức người, rất cao lớn, tuổi nhỏ mà đã lộ ra vài phần quý phái. Nhìn thế nào cũng thấy hai người kia không giống thiếu niên lưu lạc đầu đường. Lý Mẫn Đức nói: "Ca ca tên Triệu Nam, muội muội tên Triệu Nguyệt rất thông minh hiểu chuyện, thường ngày Triệu Nam ở ngoài viện, lúc tỷ ra ngoài sẽ đi theo, còn muội muội ở lại trong viện, làm nha đầu bình thường hầu hạ tỷ, tỷ thấy có được không?" Lý Vị Ương đánh giá hai người kia, thông thả lắc đầu. Lý Mẫn Đức nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Tỷ không thích." Lý Vị Ương chớp mắt nói: "Không phải không thích, mà người khác tặng người cho đệ, vì sao lại đem cho ta?" Lý Mẫn Đức sừng sốt mặt lập tức đỏ lên, hắn không ngờ, nhanh như vậy nàng đã nhìn thấu. Nhưng hắn không kinh hoàng chút nào, bởi vì hắn làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ lo lắng cho sự an toàn của nàng, những người đó không dễ chọc bên người tỷ hẳn nên phòng thân. Lý Vị Ương vẫn cự tuyệt, nếu ta cần, tất nhiên có thể đi tìm. Không, huynh mụi này không phải người bình thường, tỷ chắc chắn sẽ thích bọn họ. Hơn nữa, bên người ta từ lâu đã ai bàn người rồi thì không cần lo lắng cho ta, nhất định phải để bọn họ bên người. Nếu thì không cần, ta sẽ cho người tiễn bọn họ đi. Hai huynh muội liếc nhìn nhau, đồng thời quỳ dạp xuống đất, cầu xin huyện chủ cho chúng ta ở lại. Đi theo tỷ tỷ, phải gọi nàng là chủ tử. Lý Mẫn Đức đột nhiên nói, trong đôi mắt tối đen có những ngọn sóng cuồn cuộn, lại ẩn ẩn sự sắc bén. Dạ cầu xin chủ tử thu lưu chúng ta. Hai người đồng thanh nói. Lý Vị Ương nhìn tình hình thấy sự kiên trì của Lý Mẫn Đức thở dài thôi, hai người muốn ở lại thì ở lại đi. Lý Mẫn Đức vất tay, để hai người lui xuống. Người áo sám kia thật ra là thuộc hạ của phụ thân sinh ra ta tên là Khương Lôi. Lý Mẫn Đức đột nhiên nói. Lý Vị Ương sừng sốt lập tức nở nụ cười ta còn tưởng rằng đệ không có ý định nói với ta. Nếu không vì ta tỷ sẽ không bị tập kích như vậy mà ta còn giấu giếm tỷ thật xin lỗi. Lý Mẫn Đức nhẹ giọng nói, hiển nhiên là đang tự trách dung mạo hắn xuất chúng, tuy tuổi còn nhỏ, làn da trong suốt như bạch ngọc, khuôn mày thư lãng, trong người như ẩn chứa ánh sáng của nhật nguyệt, giống như được sinh ra để chiếu sáng đêm đen, mặc cho mọi sự khiển trách cướp hiếp vẫn luôn tỏa sáng. cho nên lý vị ương khẽ xoa đầu hắn, không sao, không phải ta vẫn sống rất tốt đấy sao? khương lôi nói, nếu ta muốn thì được bình an, thì phải cách xa tỷ khí huyết dâng lên. lý mẫn đức bật thốt, lý vị ương nhướng mày trong mắt ấm áp. Không nhịn được đưa tay xoa đầu hắn tiếp mắt Lý Mẫn Đức sáng ngời, nhưng chỉ một lát sau như nhớ ra điều gì đó, đầu nghiêng sang một bên tay Lý Vị Ương rơi vào khoảng không, hạ xuống dưới. Hắn xấu hổ lén lén liếc nhìn nàng ta ta ta đã là người lớn. Lý Vị Ương bật cười, trong mắt nàng, hắn vẫn là một đứa trẻ, lại còn kêu gào mình đã trưởng thành. Làn da trắng nõn của Lý Mẫn Đức như bị tô son đỏ. Lý Vị Ương muốn cười, nhưng nghiêm túc nói, đúng rồi, Mẫn Đức đã là người lớn, cho nên đệ phải bảo vệ bản thân thật tốt, cũng có thể bảo vệ tỷ có phải không? Lý Mẫn Đức sừng sốt, lập tức ý thức được điều gì, ánh mắt ảm đạm xuống, Lý Vị Ương cũng không thúc sục hắn, cho đến khi hắn nghĩ thông suốt ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn nàng ừm. Trường 76, Vận Mệnh Điên đảo. Chuyện của cửu Di Nương còn chưa kết thúc, lão phu nhân đột nhiên bị bệnh. Đại phu nhân chăm chỉ hầu hạ bên giường, bưng trà đổ nước hỏi hàn ân cần, cho dù lão phu nhân mặt lạnh nhìn bà thì vẫn biểu hiện ra sự rộng lòng thỏa đáng, chăm chút đầy đủ, nhưng trong mắt mọi người, lại mang theo ý vị khác. Đại phu nhân tự mình đi xem hạ nhân đun thuốc, lão phu nhân gọi Lý Vị Ương đến bên cạnh nói, nó định diễn đến lúc nào đây? Lý Vị Ương cười tâm lão phu nhân phóng khoáng, có lẽ mẫu thân thấy đại ca đại tỷ đều trưởng thành hết rồi, cho nên mở rộng lòng, không muốn căn thẳng với lão phu nhân nữa. Từ sau chuyện vô cổ, lão phu nhân đã hiểu rõ ràng, con dâu lớn ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng đã hận mình thấu xương, thường ngày tuy vẫn cười mỉm sau lưng lại nguyền rùa mình chết sớm một chút, hiện giờ nó ân cần chăm chút như vậy, làm người khác không dét mà run. Nghe Lý Vị Ương nói, cẩn thận nghĩ lại, bà đáp ta thật tâm yêu thương hai hài từ kia, đáng tiếc chúng nó đều không tốt. Mẫn phong thì thôi, tương lai dần dần dậy lại, rồi cưới một nàng dâu hiền, nhưng trường nhạc thì thật sự không thể nói nổi. Thường ngày nó bắt bẻ bảo ta làm khó dễ con bé, mà không ngẫm lại trường nhạc đã làm những chuyện gì, nếu không có ta nỗ lực che giấu giúp nó chuyện xấu đã sớm lan ra ngoài rồi. Lão phu nhân nói được mấy câu, ho khan thật mạnh hai tiếng. Lý vị ương vội vàng bước lên xoa xoa lưng bà, không hoang mang nói, mẫu thân chỉ vì sốt suột mà thôi, năm nay đại tỷ đã 15, vừa đủ tuổi làm mai. Tương lai nếu muốn bước vào hoàng gia, không thiếu được sự giúp đỡ của lão phu nhân. Lý Trường Nhạc đã nháo loạn ra những chuyện như vậy, thanh danh không còn tốt nữa, theo ý của lão phu nhân tìm nhà quan lại phổ thông gả đi, có thanh danh phù thừa tướng, sẽ không ai dám từ chối nàng ta, về sau được sống an lành, nhưng hai mẹ con này cố tình muốn leo lên hoàng gia. Phú Quý Lý gia đã đầy đủ, cần gì phải thấy người sang bắt quàng làm họ, không cần thận thành ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, mẹ con này đúng là không có tầm nhìn kiến thức hạn hẹp. Trong lòng lão phu nhân khó chịu, nói với la mama, lát nữa ngươi tìm cách đuổi nó đi ta không muốn nhìn thấy nó. La mama cười đáp lời, lão phu nhân, xin ngài bớt giận, lát nữa lão gia còn đến thăm ngài. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, lý ra chúng ta thật không biết đã phạm phải tai ương gì đây, hay, hồng nhan họa thủy, gần đây chỉ cần dính dáng đến nha đầu kia chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Bỗng nhiên bà ngừng nói, hơi ngượng ngùng nhìn Lý Vị Ương, ừm ta nói linh tinh, nhất định con cũng cảm thấy phiền, thôi ta không nên lải nhải với một đứa trẻ như con. Lý Vị Ương cầm lấy chén cháo trong khay gỗ tinh xào, mỉm cười nói, không quan trọng, chỉ cần lão phu nhân muốn nói con sẽ ngoan ngoãn nghe. Trong lòng lão phu nhân có chuyện gì phiền lòng cứ nói hết với con, giống như tổng vệ sinh vậy, lão phu nhân nói xong tâm tình sẽ tốt hơn, cả người thấy thoải mái. Lão phu nhân phì cười, nếu đơn giản như vậy thì ta đã khỏe lâu rồi. Ngẫm lại, bà bắt đầu cảm khái. Ta tuổi lớn như vậy, trải qua không ít sóng gió, nhưng chuyện liên quan đến con cháu lại cảm thấy lực bất tòng tâm. Hai. Lý vị ương khẽ thổi cháu, lời nói rè rặt lão phu nhân, địa vị của người trong nhà cao nhất là nhân vật quan trọng nhất. Chuyện gì cũng không quan trọng hơn sức khỏe của người chỉ cần người giữ sức khỏe, thân thể vững vàng, tất nhiên phúc khí sẽ đến được con cháu, giống như được sao phúc tinh chiếu xuống, vậy thì cần gì phải suy nghĩ nhiều đây." Lòng lão phu nhân vui vẻ như nở hoa, nhìn Lý Vị Ương nở nụ cười, xem miệng của con kia đúng là ngọt như mật. Người lớn tuổi phải dỗ dành, lúc trước thấy hậu còn như vậy, huống chi lão phu nhân lý ra. Lý Vị Ương đưa bát canh cho lão phu nhân, cười dỗ dành nói, nói đến ngọt miệng con còn kém xa bát canh táo đỏ quế hoa này, người mau nếm thử xem cành quả nhiên ngon miệng, hương vị thơm ngọt, lão phu nhân vừa ăn vừa cười. lúc này dèm được vén lên, lý tiêu nhiên đi đến, lý vị ương vội vàng đứng lên hành lễ với ông. lý tiêu nhiên gật đầu, sau đó nói với lão phu nhân: lão phu nhân đã thấy đỡ hơn chưa? nàng dâu của ngươi bớt đứng trước mặt làm ghê tởm ta, thì đỡ hơn nhiều. lão phu nhân trầm mặt lập tức đặt bát xuống, sau đó bà chợt nhớ tới lý vị ương còn ở đây, ngượng ngùng nói nốt, rồi ho một tiếng, không nói nữa tuy lý tiêu nhiên khó xử trong lòng ghét đại phu nhân thêm vài phần, nhưng không lộ ra ngoài, mỉm cười nói, lão phu nhân cứ chuyên tâm dưỡng bệnh, những chuyện khác đều đã có con. Lão phu nhân thở dài, cuối cùng không nói gì nữa, đúng lúc này, đại phu nhân tự mình bưng chén thuốc vào, khuôn mặt hòa thuận, cẩn thận đưa đến cạnh giường lão phu nhân, là ma ma biết lão phu nhân không muốn gặp bà ta, nhanh tay nhận lấy, nói, không dám làm phiền phu nhân. Thân là con dâu, chăm sóc lão phu nhân là điều đương nhiên. Đại phu nhân mỉm cười, sau đó nhìn Lý Tiêu Nhiên nói, lão gia, ngài đã về. Sắc mặt Lý Tiêu Nhiên bình tĩnh, không nhìn ra mừng giận, phu nhân vất vả rồi. Đại phu nhân cười nói, đây là điều thiếp nên làm, lão gia đừng khách khí như vậy. Hai vợ chồng này thoạt nhìn như luôn yêu thương nhau, mà Lý Vị Ương biết, đã hơn hai tháng nay Lý Tiêu Nhiên không bước vào phòng đại phu nhân một bước, trong hào môn quý tộc lão gia có thể có tam thê tứ thiếp mỹ nữ thành đàn, nhưng tuyệt đối không thể mười ngày nửa tháng không vào phòng chính thê, điều này tương đương với sự không tôn trọng. Mười năm qua cứ mỗi tháng Lý Tiêu Nhiên sẽ đến phòng đại phu nhân năm sáu ngày, hiện giờ quy củ này đã thay đổi, bề ngoài không nhận ra điều gì, nhưng trên thực tế là một tín hiệu rất nguy hiểm. Lý vị ương buông xuống hàng mi thật dài, như thể không biết gì hết. Đại phu nhân nói tiếp, lão gia, ngày mai thiếp muốn đến phổ thế tự thỉnh nguyện cho lão phu nhân, định dẫn các nữ nhi đi theo cho thư thả đầu óc. Lý vị ương nâng mắt, liếc mắt nhìn đại phu nhân, thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, không nhìn ra được điều gì. Thỉnh nguyện cho lão phu nhân, tất nhiên là cầu phúc cho bà, lời nói của đại phu nhân rất hợp tình hợp lý, lý tiêu nhiên không có lý do gì để ngăn cản, bà định dẫn ai đi cùng. Đại phu nhân nở nụ cười, "Trường nhạc vị ương, hai tỷ muội thường hỉ, nếu nhị phu nhân nguyện ý đi theo thì cũng dẫn muội ấy đi, tuy phổ tế tự không xa, nhưng người nhiều dễ chăm sóc cho nhau." Trước nay, nữ tử trong hào môn quý tộc tuy không đến mức bị giam cầm không cho ra khỏi cửa, nhưng cơ hội được ra ngoài rất ít, cơ hội để các nàng có thể xuất đầu lộ diện cũng có hạn. Câu nói cửa lớn không ra cửa sau không lại, tuy không thể hiện được đầy đủ thực tế, nhưng cũng không khác là bao. Chỉ có đi chùa dâng hương là ngoại lệ. Không chỉ quang minh chính đại mà còn là thường lệ cho nên đại phu nhân dẫn các nữ nhi trong nhà đi không có gì kỳ quái. Nhưng Lý Vị Ương vẫn cảm thấy có gì đó là lạ nói không rõ được. Nếu đại phu nhân muốn mượn cơ hội này để ra ngoài giải sầu dẫn theo lý trường nhạc là được rồi sao đột nhiên hảo tâm như vậy ngay cả mình cũng dẫn theo. Bà ta không sợ bị mình làm cho một ngạt sao hay là trong chuyện này bà ta còn có mục đích khác. Không, không đúng, phổ tế tự là viện hương khói do tiền triều xây dựng, sau này bị hoang phế bỏ bê, hiện giờ hoàng đế đã tu kiến lại. Từ lúc tu kiến đến nay, hương khói nghi mút không ngừng. Không nói đến văn nhân nhà thơ, lữ khách thương nhân, sĩ tử dự thi học tập bên ngoài đến đó, mà ngay cả thân tích hoàng tộc quan to quý nhân cũng đến thắp hương bái phật, nếu đại phu nhân muốn làm gì cũng không thể động ta động chân trước mặt bao nhiêu người. Chẳng lẽ, bà ta thật sự thuận miệng nói. Hay là đột nhiên bộc phát lương tâm quyết định đối xử tốt hơn với mình. Lý Vị Ương nghĩ đến đây, ngay cả bản thân cũng cảm thấy vớ vẩn. Chó không đổi được thói ăn phân, đại phu nhân tuyệt đối không có tâm tư gì tốt nghĩ đến đây, nàng mỉm cười nói, mẫu thân, bên người lão phu nhân nên có người chăm sóc để con ở lại đi. Đại phu nhân liếc mắt nhìn Lý Vị Ương, lại cười nói, đúng là đứa nhỏ hiếu thuận thế cũng được. Không nhất quyết bắt nàng đi, Lý Vị Ương hơi ngạc nhiên. Nếu đại phu nhân thật sự định làm gì trên đường đi thì phải nhất quyết dẫn nàng đi cùng mới đúng. Lý tiêu nhiên nghe xong, lại cảm thấy không ổn. Nếu nữ quyên lý ra đi dâng hương, chỉ thiếu mỗi lý vị ương, người khác sẽ nghĩ thế nào? Chẳng phải càng xác định tội danh khắc nghiệt với thứ nữ tổn hại đến danh dự nhà mình sao? Ông nghĩ ngợi, nói, lão phu nhân đã có người chăm sóc vị ương, con cũng đi theo mẫu thân giải sầu đi. Lý vị ương thấp giọng nói, dạ đại phu nhân mỉm cười che lại sự đắc ý bên bờ môi lý gia tất nhiên sẽ không để một mình lý vị ương ở lại như vậy truyền ra ngoài sẽ rất khó nghe lão phu nhân nhàn nhạt nhìn bọn họ nói phái thêm nhiều người đi cùng đừng để xảy ra chuyện gì dạ phu tế tự hương khói nghi ngút rất nhiều nữ quyến đến dâng hương còn sẽ phái nhiều thị vệ đi theo phòng tránh sự quấy nhiễu lão phu nhân cứ yên tâm lão phu nhân gật đầu không nói gì nữa Đến buổi tối, Lý Vị Ương nghe nói, nhị phu nhân cự tuyệt đi cùng, nói muốn về nhà mẹ đẻ vấn an phụ mẫu. Sau đó, tứ di nương lo lắng, chạy đến chỗ đại phu nhân yêu cầu đi theo tất nhiên là được đáp ứng. Tứ di nương cũng đi, Lý Tiêu Nhiên đương nhiên thấy không thể bạc đãi cửu di nương mỹ mạo như hoa, để nàng cũng đi theo chỉ có lục di nương vài ngày trước bị phong hàn, thất di nương không được sủng cho nên hai người không thể đồng hành. Trước khi xuất phát, biểu hiện của cửu di nương rất an phận thủ thường không nhắc lại chuyện kia với Lý Vị Ương, mà cứ rảnh rỗi là chạy đến viện của thất Di nương ngồi, đôi lúc còn cố ý chế tạo cơ hội ngẫu nhiên gặp Lý Vị Ương, mỗi lần đều gặp trước mặt người khác, Lý Vị Ương thản nhiên không có biểu hiện gì, nhưng vẫn ngầm để thu cốc theo dõi động tĩnh của Cửu Di nương. Đến ngày 15, trước cửa phủ thừa tướng xe ngựa xếp thành hàng dài, người đứng đông đúc. Đám hạ nhân chuẩn bị đồ đạc cho các chủ tử đi thịnh nguyện, bận rộn đến người ngã ngựa đổ. Trời còn chưa sáng, đã sắp xếp chuẩn bị xong xuôi. Không bao lâu sau, đại phu nhân đi ra cùng với Lý Trường Nhạc ngồi trên chiếc xe khảm châu ngọc màu xanh, Lý Vị Ương, Lý Thường hỉ Lý Thường Tiếu ba người ngồi xe ngựa sơn màu son đỏ. Phía sau Tứ Di Nương, cửu Di Nương ngồi xe đơn giản có cửa sổ bằng giấy dầu, đám nha đầu, ma ma lên ngồi cùng xe hoặc đi bộ phía sau, đoàn xe chiếm hẳn một đường phố. Mọi người trông thấy từ xa, đều kinh ngạc đây là xe ngựa nhà ai thật khí phái. Là phu nhân Lý Thừa Tướng dẫn các tiểu thư đi dâng hương đấy h Tiểu thư, chẳng phải có thể nhìn thấy đại tiểu thư quốc sắc thiên hương kia sao? Quốc sắc thiên hương cái gì, là cái đại họa thì có. Lần trước nàng ta nghĩ ra chủ ý ngu ngốc, hại nạn dân bạo loạn, đúng là đồ tai họa. Đúng đó, bọn họ định đi đâu? Nhìn phương hướng, chắc là đến phổ tế tự. Trong đám người, có hai thám tử, nghe mọi người nghị luận xong, quan sát hướng xe ngựa đi, sau đó biến mất trong rất nhanh, vội vàng báo tin cho chủ tử. Trong xe ngựa, Lý Thường hỉ mắt lạnh nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, không nói gì. Lý Thường Tiếu lại là người đầu tiên mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, tam tỷ, đã nhiều ngày không gặp. Tuy sống trong cùng một nhà, nhưng Lý Thường hỉ có khúc mắc với Lý Vị Ương, hại Lý Thường Tiếu không dám thân cận nhiều với Lý Vị Ương, trong lòng nàng, thật ra rất thích tam tỷ bề ngoài nhỏ nhắn mà nội tâm vô cùng kiên cường này. Trên đời này có một quy luật, con người thường ghét những điểm người khác giống mình, mà lại thích những thứ mà bản thân không có vì tính tình lý thường thiếu yếu đuối, chỉ biết chịu sự ức hiếp của người khác, mà Lý Vị Ương lại cứng cỏi, cường ngạnh cho nên Lý Thường Tiếu rất hâm mộ Lý Vị Ương, tính khí đại phu nhân như vậy, chỉ có mỗi Lý Vị Ương dám ngáng chân đại phu nhân, còn có thể sống êm đẹp đến lúc này, nàng không bội phục không được. Đúng vậy, thường ngày tứ muội muội luôn ở trong viện thiêu thùa, về sau có rảnh không ngại đến viện ta chơi. Lý Vị Ương mỉm cười nói. Lý Thường hỉ cười lạnh một tiếng, thôi đi, chúng ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy ý tứ của nàng rất rõ ràng. Sau này lúc đại phu nhân xử lý lý vị ương, các nàng không muốn bị hiểu lầm là đồng đảng của lý vị ương. Lý vị ương bật cười, liên lụy hay không liên lụy ta không biết. Nếu không phải lần trước bỏ sức ra giúp thứ di nương, ngũ muội muội đã bị gả đến phủ vinh quốc công rồi. Ta cứ tưởng rằng ngũ muội sẽ cảm kích mẹ muội cùng ta thấy ngũ muội nói như vậy, rõ ràng là không cảm kích. Chẳng lẽ thật sự nhìn chúng trình lâm kia sao? Sắc mặt lý thường hỉ trắng nhợt lần trước sau khi trở về nàng đã hỏi rõ ràng, biết được rốt cuộc vì sao tứ di nương diễn trò thiết kế vụ nhau thai kia, mạo hiểm đắc tội đại phu nhân để giúp lý vị ương, nói đến cùng, chỉ là hai bên hỗ trợ cùng có lợi mà thôi, quan trọng nhất, mình miễn được vận mệnh phải gả cho tên ăn chơi chắc thắng nhưng thế thì sao, hiện giờ tướng mạo bản thân đã thành cái dạng này, cho dù phụ thân đồng ý không tùy tiện đưa mình đi lập gia đình, nhưng các hào môn thế gia nghĩ về mình như thế nào. Nghĩ đến đây, trong cổ họng nàng như bị tắc nghẽn bởi bông, một câu cũng không nói ra được. Lý Vị Ương làm sao không biết nàng ta đang nghĩ gì, nhưng không nói gì hết. Có một số người, vĩnh viễn vẫn hồ đồ như vậy, cho dù mình nói nhiều hơn nữa, nàng ta cũng chỉ coi như gió thoảng qua tai mà thôi. Lý thường tiếu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lý Vị Ương, tò mò hỏi một câu mình luôn muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội, nghe nói lần trước là thất điện hạ cứu thị tỷ. Lý Vị Ương cười nói, đúng là như thế. Lý Thường Hỉ nâng mắt, trong mắt rõ ràng có sự ghen ghét. Nàng thật sự không rõ vì sao Lý Vị Ương có vận khí tốt như vậy. Lý Thường Tiếu gật đầu, nói: Nghe nói Vĩnh Ninh Công chúa điện hạ thấy tỷ tỷ bị kinh hoàng, chẳng những giữ tỷ lại một đêm, còn đặc biệt phái người đưa tỷ trở về. Sau đó đưa tới nhiều lễ vật an ủi, tỷ tỷ coi như nhân họa đắc phúc. Người ta thường nói đại nạn không chết tất sẽ có hậu phúc, tương lại vận mệnh của tỷ nhất định sẽ rất tốt. Lý Thường Hỉ hừ một tiếng, nói mệnh lớn cái gì? Tiêu tỷ không thấy nghi ngờ sao, đâu ra nhiều vận khí tốt thế để tiêu xài, nói không chừng là có người trời sinh mang yêu thuật." Lý Vị Ương nở nụ cười, khuôn mặt điềm tĩnh như nước trong sự ấm áp có ẩn hiện mũi nhọn, ngũ mũ muội muội, ta thật sự thấy bội phục muội, ta đã có yêu thuật, muội còn gấp gáp đến trêu chọc, đúng là không sợ chết." Lý Thường Hỉ tức nghẹn, nói trắng ra, nếu ngươi không có yêu thuật, sao có thể lừa thất hoàng tử chạy đến cứu ngươi." Lý Thường Tiếu vội quát lớn, đừng có nói bậy. Lý vị ương không hề để trong lòng chỉ mỉm cười thản nhiên nói chuyện này sao Muội muội phải đến hỏi thất điện hạ rồi Sau đó nàng nhắm mắt lại dưỡng thần bất luận lý thường hỉ khiêu khích thế nào cũng không đấu võ mồm với nàng ta nữa Phương trượng hiện giờ của phổ thế tự đã hơn 80 tuổi lúc chưa xuất gia từng là văn sĩ nguyên bác đầy bụng kinh luân tài hoa hơn người Nhưng trải qua nhiều bước ngoặt khó khăn trong cuộc sống cuối cùng nhìn rõ hồng trần xuống tóc xuất gia hiện tại chủ trì bản tự một lòng hướng Phật trở thành cao tăng đức cao vọng trọng biết phù thừa tướng đến lễ Phật lão phương trưởng dẫn chư tăng tự mình ra ngoài cửa nghênh đón đại phu nhân xuống xe ngựa được nha đầu nâng dương mắt nhìn về phía cửa tự thấy phương trưởng mặc áo cà sa đỏ thẫm theo kim tuyến dẫn đầu tăng nhân đứng trước cửa như vậy tương đối phô trương làm dân chúng xung quanh phổ tế tự đến vây xem phương trưởng thấy đại phu nhân đi tới bước lên một bước hai tay tạo thành chữ thập cúi đầu nói a di đà Phật Phu nhân thừa tướng giá lâm sơn tự, vô cùng vinh hạnh. Lão tụng minh đón chậm trễ, mong phu nhân thứ tội. Đại phu nhân vội vàng đáp lễ, nói tội lỗi tội lỗi. Đại sư là cao tăng đã đắc đạo sao dám để ngài ra nghênh đón, thật sự ngượng ngùng không dám nhận. Phương trượng nói, phu nhân đi đường vất vả, mời vào tự dùng trà. Đại phu nhân gật đầu, phân phó nói, mời các tiểu thư phía sau xuống xe. Đám nha hoàn lập tức vâng lời, đặt bệ xuống bên xe, đứng chờ bên ngoài. Lý trường nhạc che mặt bằng lụa xa, xuống xe trước tiên, gót sen nhẹ nhàng, eo nhỏ đông đưa thuyết tha bước đi. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng hoài nghi phải chăng tiên nữ bước xuống đài sen, đến đây cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh. Tuy không nhìn được chân diện mục của tiểu thư, nhưng chỉ qua trang phục qua dáng người, cũng làm mọi người phải thổn thức. Vốn tưởng rằng lý gia chỉ có vị tiểu thư này, ai ngờ từ chiếc xe ngựa phía sau lại có ba cô nương đeo khăn che mặt, thân hình yểu điệu bước xuống, nhất thời gây chấn động, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái thiên kim phủ thừa tướng, trong đó không thiếu các công tử phóng khoáng của hào môn quý tộc, đặc biệt chạy tới xem thứ hiếm lạ, chỉ tiếc trên mặt các tiểu thư đều đeo khăn lụa, lụa mỏng lay động, chỉ biết đều là mỹ nhân, mà không biết rốt cuộc có bộ dáng gì. đi thẳng vào chùa miếu, ngăn cách khỏi sự ồn ào náo động bên ngoài. Phương trượng nói, đã chuẩn bị một viện cho phu nhân và các tiểu thư, phòng ốc khá rộng, địa thế ưu tĩnh cách xa tường vây của tiểu tự tuyệt đối không có người đến quấy rầy Đại phu nhân mỉm cười nói, đã phiền đại sư lo nghĩ. Lần này đi thỉnh nguyện phải ngây ngốc ở phổ tế tự ba ngày cho nên lý tiêu nhiên phái rất nhiều thị vệ, vây quanh viện các nữ quyến ở, bảo đảm an toàn cho mọi người. Thực tế là đã quá lo lắng, bởi vì phổ tế tự, mỗi khi có nữ quyến quyền quý đến dâng hương đều phong tòa tự, người bình thường không vào được căn bản, không bị quấy dày. Đại phu nhân muốn đến thiện phòng niệm kinh trước, phân phó những người khác về viện nghỉ ngơi. Lý trường nhà cười nhìn Lý vị ương, tam muội chúng ta đi xem viện thôi. Lý vị ương rất bội phục vị đại tỷ này, hiện giờ còn có thể mang vẻ mặt ôn hòa, dù sao, điều này cũng thể hiện nàng ta đã trở nên mạnh mẽ hơn trước mặt kẻ địch. Nàng cười gật đầu, nói, đại tì mời đi trước. Nhìn vẻ tươi cười trên mặt hai người, Lý Thường hỉ chỉ cảm thấy khí lạnh thổi qua người, nhanh chóng kéo Lý Thường tiếu đi. Viện đó tọa lạc phía sau tàng kinh các ở phía bắc nhìn về hướng nam, xung quanh có tường gạch cao một trượng vây quanh, hoàn toàn ngăn cách ồn ào náo loạn bên ngoài. Bên ngoài viện là một toàn hoa viên lớn, bốn phía đều có hành lang gỗ. Hoa cỏ xung xuê, đá tảng núi giả, đường mòn quanh co tĩnh lặng đủ để thu tâm dưỡng tính. Lâm Mama đang phân phó đám nha đầu chuyển hành lý của các tiểu thư vào trong viện rất náo nhiệt. Thấy các tiểu thư đi vào, lâm Mama nhanh chóng chạy lại hành lễ, đại tiểu thư, viện này có một gian chính ốc, bốn gian xương phòng, còn bảy tám gian phòng bên. Người xem, trích ốc tất nhiên để phu nhân ở, bốn gian xương phòng, đại tiểu thư ở một gian, tam tiểu thư một gian, đành để thứ tiểu thư ngũ tiểu thư chịu khổ ở một phòng, tứ di nương cùng cửu di nương một phòng. Nói xong, bà liếc mắt nhìn tứ di nương. Tứ Di Nương cười nói, thế có gì là khổ, ra khỏi nhà ở bên ngoài, không nên làm phiền phương trượng vì chút chuyện nhỏ này. Trên mặt cửu Di Nương bình tĩnh, không dị nghị gì cả. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn lên, toàn viện này chỉ dùng để cho khách quý đến chùa miếu lễ Phật ở, mỗi ngày lão phương trượng cho người quét dọn cho nên hiện giờ xem ra, rất sạch sẽ lịch sự tao nhã. Sân viện có một đường đi được ghép bằng những miếng đá vụn nhiều màu. Trước đại sảnh có hai cây cổ thụ cao ngất sinh cơ giạt rào. Đối diện là gian chính ốc, từ ngoài cửa đã có thể thấy một hương án đối diện với cửa ra vào chính giữa hương án đặt một bức quan âm mặc đồ trắng, bên cạnh đặt lô hương bằng gỗ tử đàn, hai bên là đế đồng cắm nến, một bình hoa, bên trong đặt phất trần màu bạch ngọc, phía trước bàn án trải thảm dày màu hồng, bên trên có bộ đoàn, đái khái là chuẩn bị cho khách lễ Phật ở lại. Đám nha đầu đang đi ra đi vào sắp xếp đồ đạc lý trường nhà cười nói ta vào phòng trước chư vị cứ tự nhiên. Nói xong, nàng ta chọn gian phòng tốt nhất nhìn về phía mặt trời vào ở. Lý thường hỉ hừ lạnh một tiếng, nói tứ tỷ chúng ta đến ở gian kia. Nói xong, không đợi Lý vị ương phản ứng, lôi kéo Lý thường tiếu chọn lựa gian phòng khác. Tứ di nương cười, chỉ còn lại hai gian, một nam một bắc, huyện chủ chọn trước đi. Lý vị ương liếc nhìn cửu di nương luôn yên lặng không nói gì thoải mái nói, hai vị di nương chọn đi, phòng còn lại để cho ta là được rồi. Nói xong, nàng nói với nha đầu. Mặc chút ngươi chờ các di nương chọn xong thì đi thu dọn phòng, bạch chỉ, ngươi theo ta đi dạo xung quanh. Lý vị ương dẫn bạch chỉ ra khỏi viện mọi người đang bận rộn, bạch chỉ không phục nói tiểu thư, phòng tốt nhất đều bị bọn họ lấy hết rồi. Lý vị ương bật cười, phòng nào chẳng giống nhau, căn bản không có hư hại gì cần gì phải để ý đến tiểu tiết. Đến bây giờ, nàng còn chưa biết đại phu nhân đi lễ Phật suốt cuộc có mục đích gì cho nên nàng không có tâm tư dây dưa mấy chuyện này với những người lòng dạ hẹp hòi kia. Lý vị ương tiện tay tháo khăn che mặt xuống, nàng không trang điểm xinh đẹp như những người khác mà chỉ trang điểm sơ qua như khi ở nhà, mái tóc đen búi lên, ngọc trâm phỉ thúy xuyên qua, son hồng má hồng, mày nga mi nhẹ nhàng, mặc váy áo màu xanh nhạt càng mang vẻ thanh tú tao nhã, đạm mặc như cúc. Nàng vừa hồi tưởng lại các sự kiện một lần, vừa bước ra khỏi viện đi dọc theo đường đá quanh co thấy Xuân Ý rạt rào, hoa nở rực rỡ, từng cánh hoa phiêu đáng rơi xuống mặt đất đúng là cảnh đẹp nói không nên lời. Đúng lúc này, bà chỉ nói tiểu thư, nha đầu kia cũng đi theo. Lý Vị Ương nhìn lại thấy Triệu Nguyệt mặc quần áo nha đầu phổ thông, đứng cách đó không xa, bộ dạng buông mắt phục tùng. Lý Vị Ương cười, nha đầu này, đúng là khá thú vị, Lý Mẫn Đức bảo nàng ta chăm sóc mình, nàng ta liền mộc thức cũng không rời đi, mỗi ngày đều ngồi trong viện nhìn chằm chằm, chỉ sợ mình có gì sơ suất. Lý Vị Ương đã từng cố ý lệnh cho nàng ấy bưng trà, nhưng nhìn thấy bàn tay nàng ấy đầy vết chai, rõ ràng, nha đầu kia chuyên dùng đao kiếm, chỉ có điều, không biết võ công cao bao nhiêu. Lý Vị Ương vừa định tìm cơ hội thử công phu nha đầu kia, đột nhiên nghe thấy triệu nguyệt quát lớn một tiếng, người nào. Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc chớp mắt, Triệu Nguyệt đã rút Nguyễn kiếm kiếm mềm dẻo, có thể uốn cong bên hông. Thường ngày Nguyễn kiếm đều quấn trên eo, thoạt nhìn không khác gì đai lưng, hiện giờ rút ra tia sáng sắc bén. Không đợi Lý Vị Ương phân phó, nàng ấy đã phi thẳng đến chỗ người đó. Thanh niên từ trong rừng đi ra hiển nhiên không ngờ nha đầu này biết võ công, nhưng động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh, dùng quạt xếp khẽ chuyển, tránh được kiếm thế vạn phần sắc bén. Bạch chỉ khẽ hô một tiếng, Lý Vị Ương lại đưa tay ra ý bảo đừng lên tiếng. Vừa hay nhân cơ hội này, xem công phu của Triệu Nguyệt như thế nào. Lý Vị Ương nhìn từ xa, thấy ánh kiếm như múa, tiếng xé gió vun vút Triệu Nguyệt đâm ra bảy kiếm liên tiếp. Bảy kiếm này vừa nhanh vừa chuẩn, đâm tới các bộ vị khác nhau, chỗ nào cũng là chỗ yếu hại, người kia dùng quạt để đấu. Bóng kiếm tiếng quạt lên nhanh như tia chớp không hề nghe thấy tiếng binh khí giao nhau, chiến đấu kịch liệt trong yên lặng thân hình thanh niên chỉ cần chậm một giây, nhất định sẽ bị thương nặng, nhưng hắn né tránh càng lúc càng nhanh, miệng lại cười nói, người bên cạnh huyện chủ quả nhiên rất lợi hại. Bạch chỉ thấy hai người tranh đấu, lau mồ hôi lạnh tiểu thư thật sự không ngăn lại. Lý Vị Ương mỉm cười, không sao chờ xem. Triệu Nguyệt một cô nương nhỏ gầy kiếm pháp cực nhanh vượt qua cả sự tưởng tượng của người thường, vừa ra tay đã ảo ảo đánh đến. Kiếm trên tay, mau lẹ linh động, một khi kiếm thế triển khai, nhanh như cuồng phong, mạnh như sấm đánh, mỗi chiêu gần như không để ý đến tính mạng để tấn công, khí thế sắc bén bức người. Nhưng đối phương lại không hề yếu thế, thể hiện rất thành thạo thong dong. Lý Vị Ương nhìn một lúc đã hiểu ra kiếm của nàng ấy ba bốn lần đánh về chỗ yếu hại của thanh niên kia, đều bị cây quạt ngăn cản, một công một thủ, hai người rằng co không ngừng. Huyện chủ đúng là lấy oán trả ơn mà. Khóe miệng thanh niên mang ý cười, dưới chân lùi lại vài bước thân hình như nước chảy mây trôi, chợt lóe lên tránh được kiếm thế sắc bén của Triệu Nguyệt đợi hai người ổn định lại, hắn đã đứng sau lưng Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt mặt không biểu cảm quay người tiếp tục tấn công, thanh niên không kinh hoàng chút nào, bước chân phiêu giật trong nháy mắt thân hình đã cách xa hơn một thước, chỉ nghe canh một tiếng, trường kiếm của Triệu Nguyệt không biết vì sao lại bị cây quạt nhẹ bỗng đánh bay sắc mặt triệu nguyệt trắng bạch từ nhỏ nàng đã tập võ khá kiêu ngạo cho tới giờ chưa từng bị thua thẳng tay như thế này lập tức trợn mắt há mồm còn định đánh tiếp lý vị ương cao giọng nói nguyệt nhi không được vô lễ đây là thất điện hạ triệu nguyệt lắp bắp kinh hãi vội vàng dừng bước chân chần trường nhìn thanh niên tuấn mỹ trước mắt người này mặc quần áo màu xanh mái tóc dài đen dùng châm vàng với đầu châm là hai rồng tranh đoạt ngọc búi lên chính giữa còn khảm chân châu nam hải cực kỳ hiếm thấy. Khuôn mặt hắn tuân tú, nhưng đôi mắt lại tỏa ra ánh sáng ô tĩnh như ánh trăng, từ xa đã để lộ ra sự thanh lãnh, ngăn cách hắn với trần thế, sáng ngời làm người khác không thể mở mắt ra được. Nhưng lúc này khuôn mặt hắn mang ý cười, điều này chưa từng có trước đây, nếu người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, thất điện hạ lại lộ ra vẻ tươi cười. Huyện chủ đãi khách như vậy sao? Thác bạt ngọc mỉm cười đi tới tay áo vung lên hiện ra một lỗ hồng. Lý Vị Ương coi như không nhìn thấy nói, nếu không phải thất Điện Hạ giấu đầu hở đuôi thì nha đầu của ta cũng sẽ không nghĩ Điện Hạ là Đăng Đô Tử. Ngụ ý là tại ngươi không nói gì trốn bên đó nhìn lén còn trách ai nữa. Từ thời Tần Hán đến nay, Đăng Đô Tử là một cái tên dùng để chỉ những kẻ háo sắc. Ồ, nói vậy là phải trách ta sao? Trên mặt thác bạc ngọc vui giận không thể hiện cười mà như không cười. Nếu là người khác đã sớm sợ hãi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng Lý Vị Ương lại không để mình bị người khác xoay vòng, điện hạ người là hoàng tử long tôn, tất nhiên bụng lớn có thể chứa cả thiên hạ mà khó chứa được việc nhỏ, sao có thể trách tội chúng ta vô tâm làm sai chứ? Người nói có đúng không? Thác Bạc Ngọc nhìn đôi mắt trầm lắng như giếng cầu của nàng, lại có chủ ý xấu xa tự diễu nói ta vốn hảo tâm đến xem huyện chủ có mạnh khỏe không, xem ra ta đã xen vào chuyện người khác rồi. Lý Vị Ương mỉm cười, nói, nhắc tới chuyện này còn chưa giáp mặt cảm tạ điện hạ. Hiển nhiên Thác Bạc Ngọc cũng không thèm để ý, nói chỉ là có qua có lại thôi. Nếu không phải huyện chủ giúp ta trước, ta sẽ không ra tay tương trợ. Sau đó hắn đến gần, ngưng mắt nói, có tra được hôm đó rốt cuộc là ai đánh lén không? Lý Vị Ương lắc đầu nói, người điện hạ bắt được đều uống thuốc độc tự sát, ta cùng Mẫn Đức cưỡi ngựa chạy đi, kết quả lạc đường trong rừng, cho đến sáng mới tìm được đường ra, bởi vì bộ dáng chật vật quá mức bất đắc dĩ mới cầu cứu điện hạ. Thác Bạc Ngọc cười, một câu nói thẳng, "Huyện chủ ta đã coi chúng ta là bằng hữu, vì sao còn không nói thật với ta?" Lý Vị Ương nhướng mày, "Sao điện hạ biết ta không nói thật?" Thác Bạc Ngọc lặng lẽ nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt mang đến cảm giác nhói đau làm hắn bình tĩnh lại. Không biết từ lúc nào, có lẽ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thiếu nữ bề ngoài dịu ngoan sau lưng xảo quyệt đã bước vào trong mắt hắn, sau này gặp lại ở kinh đô, có lẽ vì tò mò, có lẽ vì yêu thích, cũng có thể là cảm thấy cuộc sống quá mức tĩnh lặng không thú vị, nên ánh mắt hắn không tự chủ được bắt đầu truy tìm khuôn mặt kia. Nhưng hiện tại hắn mới biết được thật ra nàng không hề chú ý đến hắn, thậm chí nàng còn coi hắn thành một đối tượng có thể lợi dụng được. Ngẫm lại, có lẽ lần trước nàng trợ giúp mình chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Điều này đương nhiên là sự thật đã sớm bày ra trước mắt nhưng Thác Bạc Ngọc vẫn thấy không thoải mái chút nào. Có lẽ hắn được mọi người nâng niu quá lâu, đột nhiên có một thiếu nữ không để ý gì đến hắn, thậm chí lý do thật sự cũng giấu hắn, hắn không thể không thấy ngạc nhiên. Mà bên kia Thác Bạc chân cũng vừa đến tự, lão phương trưởng cuống quyết ra nghênh đón, Thác Bạc chân cười nói, không cần đa lễ ta chỉ tới bái Phật khỏi cần kinh động nhiều người. Dù sao cũng là hoàng tử, lão phương trưởng vẫn không dám chậm trễ vội vàng phân phó người dẫn hắn đi tham quan. Thác bạc chân bước vào trong miếu thờ, sa di dẫn đường cho hắn nói, điện hạ, nơi này là thiên vương điện. Thác bạc chân ngẩng đầu nhìn thấy tứ đại thiên vương trợn trừng mắt giữ tợn đáng sợ. Trên cột của điện có treo một câu đối, vế trên mưa thuận gió hòa, vế dưới quốc thái dân an. Hắn cười nhẹ, sau đó lưỡng tưởng đi về phía trước, sa di nói, phía trước là la hán đường. Các bạt Trần không bái Phật cũng không dâng hương, như vô tâm nói, nghe nói ra quyến Lý Thừa Tướng đã đến Chùa Miếu. Sa Di ngây người, sau đó quan sát vẻ mặt của hắn cung kính nói, dạ, Lý Phu Nhân dẫn theo các tiểu thư đến, đều ở lại trong tự. Ồ, các vị tiểu thư nào? Các bạt Trần khẽ xoay nhẫn ngọc trên tay, hỏi như vậy. Sa Di không ngờ hắn hỏi kỹ càng như vậy, rè rặt nói chuyện này thứ cho tiểu tăng không rõ. Các bạch chân thấy vẻ mặt cảnh giác của hắn, nở nụ cười, sư phó yên tâm, ta có quen biết với Lý Thừa Tướng, chắc chắn không có đạo lý vào chùa mà không đi bái kiến, sư phó dẫn đường, ta muốn đến gặp Lý Phu Nhân. Sa Di còn lo lắng hắn có hành động gì kỳ quái, hiện tại thấy hắn chỉ muốn đi bái kiến Lý Phu Nhân, nhất thời yên lòng, nói, Điện Hạ mời. Vừa đi, hắn vừa nghĩ thầm, hôm sau làm sao vậy, đầu tiên thất Điện Hạ thần không biết quỷ không hay đến, hiện giờ lại thêm tam Điện Hạ các hoàng tử hẹn tụ tập ở đây hay là thế nào Đột nhiên nhớ đến các tiểu thư như hoa như ngọc của Lý Gia, Sa Di bất giác thở dài, nữ sắc hại người. Thác bạc chân không hề biết suy nghĩ trong lòng hắn, trên mặt mang ý cười, đi theo Sa Di về phía trước. Lúc này, Lý Vị Ương cùng Thác bạc ngọc đã rời khỏi hoa viên, đi tới La Hán Đường. Ở hai bên cửa La Hán Đường, cũng treo một câu đối, vế trên 500 La Hán, sổ tử tế, là hung là cát. Vế dưới là ba thế giới, thấy rõ ràng, như huyễn như thực vừa bước vào đã nhìn thấy 500 trăm la hán xếp ngay ngắn có hung ác có hiền lành tư thái biểu cảm không hề giống nhau lý vị ương chăm chú xem các la hán dường như rất có hứng thú huyện chủ số châu báu vàng bạc phụ hoàng ban cho ngoài những vật chết không thể động vào những thứ khác huyện chủ chắc đã dùng không ít đột nhiên tháp bạc ngọc nói lý vị ương không ngờ hắn đột nhiên nói đến chuyện này quay đầu lại trong đôi mắt tối đen mang theo sự kinh ngạc Thác bạc ngọc nở nụ cười, huyện chủ muốn chống lại mẹ cả quan trọng nhất chính là nhân mạch mà nhân mạch phần lớn phải dựa vào tiền tài mới có, huyện chủ có thể sống in nhanh như vậy ở Lý Phủ chỉ cần nghĩ qua cũng biết đã tiêu tốn không ít. Lý Vị Ương nhíu mày cười nói, Điện Hạ nói đúng, những thứ bệ hạ ban cho ta, rất nhiều thứ là cống phẩm không thể đem bán còn những thứ chân chính sử dụng được như vàng bạc đã dùng khá nhiều. Miệng ăn núi lở cho dù là núi vàng núi bạc cũng sẽ hết dần. Thác bạc ngọc nhẹ nhàng nói huyện chủ có thể phái người tin cậy đi đến thành khác thu mua hàng hóa, nhất là tơ tầm thượng đẳng, gần đây rất nhiều người xuống phía nam để mua tơ, đây là vụ mua bán một vốn bốn lời. Thác bạt Ngọc lộ ra tin tức thương vụ cực kỳ quan trọng, vương phủ hắn năm nay thu được tiền lời phần lớn là nhờ tơ tầm ít nhất cũng phải vài vạn lượng hoàng kim. Mà Lý Vị Ương lại không vui mừng gì, người tin cậy bên cạnh mình thật ra không nhiều lắm. Thác bạt Ngọc nhìn thấu suy nghĩ của nàng, cười nói, nếu tin ta ta có thể thu mua hộ lý vị ương có chút khó hiểu vì sao điện hạ phải giúp ta như vậy thác bạch ngọc cười coi như ta cảm tạ đại ân lần trước của huyện chủ đi lần trước hỗ trợ hắn đã sớm hoàn trả rồi trong lòng lý vị ương nghĩ như vậy đang định mở miệng từ chối ai ngờ thác bạch ngọc lại nói phía trước là đại hùng bảo điện chúng ta đi xem đại hùng bảo điện kiến tạo vô cùng phi phàm bậc thềm bạch ngọc ngói xanh liêu ly li, giường cột chạm trổ kim bích huy hoàng trang nghiêm túc mục hai bên cũng treo câu đối rất có ý nghĩa Tới gần cửa, nhìn thấy chữ ác đừng làm, chúng thiện thừa hành, thiện ác cuối cùng sẽ có báo. Tháp Bạc Ngọc cùng Lý Vị Ương vừa hay đụng mặt Tháp Bạc Chân ở chỗ này. Trong thời gian ngắn, song phương đều ngây người. Thật ra, trước khi Lý Vị Ương nhìn thấy Tháp Bạc Chân, hắn đã chú ý tới nàng rồi. Chỉ có điều lúc hắn nhìn, Lý Vị Ương đang nhỏ nhẹ nói chuyện với Tháp Bạc Ngọc có vẻ rất hợp ý. Thỉnh thoảng còn nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng, giọng nói trong trèo, rất êm tai dễ nghe lúc đối mặt với hắn, lại mang bộ dáng cách xa hơn ngàn dặm. Thác Bạt Chân bề ngoài ra vẻ rộng rãi, nhưng thực ra hắn là người lòng dạ hẹp hòi, nhìn hai người mang bộ dáng tình ý triền miên, mỉm cười lạnh lùng, hắn thấy chướng mắt Lý Vị Ương, lúc trước phớt bỏ hắn, rồi leo lên cành cao khác. Nếu Lý Vị Ương nhìn chúng người khác thì thôi, mà nàng cố tình nhìn chúng Thác Bạt Ngọc người luôn được coi là tự địch của Thác Bạt Chân, Thác Bạt Chân bất giác hận luôn cả nàng nhưng dù sao hắn cũng là người thành thục rõ ràng căm hận Thác Bạt Ngọc lại cố sức rút hồn phách ra chia nhân cách thành hai người một người ở nơi đó tràn ngập ghen tị một người lại tràn ngập mừng rỡ bước lên nói thất đệ sao lại ở đây qua chuyện lần trước Thác Bạt Ngọc đã hiểu thấu dạ tâm của Thác Bạt Trân sẽ không bao giờ bị bộ dạng thân mật này của hắn làm cho dao động mỉm cười nói đệ thay mẫu phi dâng hương vừa hay gặp được huyện chủ Ánh mắt của thác bạc ngọc rất tự nhiên dừng ở chỗ Lý Vị Ương, Lý Vị Ương cười nói, tam điện hạ chẳng lẽ đến tham thiền sao? Tham là tham cứu, tham khảo, tham nghiệm còn thiền là thanh tịnh yên lặng, tịch mặc tham thiền nghĩa là ngồi lắng lòng yên lặng, lìa xa các điều vọng niệm, tư thường đảo điên, để dùng tư duy quan sát tìm tàng trong vũ trụ những huyền bí ẩn vi nơi con người. Thác bạc chân đương nhiên không phải đến tham thiền, hắn nghe nói người lý gia đến cho nên mới đi theo chỉ có điều đến nơi rồi Hắn mới phát hiện không biết sốt cuộc mình đến để tìm Lý Trường Nhạc hay là mượn cơ hội đến gặp Lý Vị Ương. Lý Trường Nhạc xinh đẹp như vầng trăng, diễm lệ áp đảo mọi người, nhưng trong lòng Thác bạt chân luôn vướng bận một người khác. Người đó tướng mạo không bằng trường tỉ tính tình ẩn nhẫn ác liệt như sói, phong thái khí khái vô cùng, trước mắt hắn diễn trò lừa gạt thoải mái như uống trà vậy. Thường ngày Thác bạt chân làm việc có trường mực chỉ có người này dễ dàng làm tâm của hắn rối loạn. Thực tế, nếu Lý Vị Ương giống kiếp trước coi thác bạc chân rất quan trọng, mọi chuyện lấy hắn làm chủ thì thác bạc chân chưa chắc đã liếc nhìn nàng nhiều hơn một lần, mà hiện giờ nàng lúc nào cũng đối đầu với hắn, thậm chí trái lại còn đi giúp người khác, bất giác làm hắn chú ý, có thể thấy được trong đó có sự thất thường, không một ai biết vận mệnh của mình sẽ đi về phương nào. Nhưng mà, vì sao Lý Vị Ương lại đi cùng với thác bạc ngọc? Thác bạc chân không tự chủ được tay nắm chặt lại. Trường 77, cháy lớn đêm khuya Thác bạt chân mỉm cười nói ta chỉ vô tình đi qua đây tiện đường bước vào bái Phật. Khóe miệng Lý Vị Ương hơi cong lên cười mà như không cười ồ. Tam Điện Hà cũng tin vào Phật tổ sao. Thác bạt chân thấy câu hỏi của nàng rất kỳ quái, nói vì sao ta không tin. Lý Vị Ương mỉm cười nhìn bồ tắt bên trong điện khóe môi dần ngưng lại thành nụ cười lạnh như băng, không cho hắn câu trả lời rõ ràng. Thác Bạt Trân trong lòng tức giận, nhưng trên mặt không để lộ gì cả cười nói với Thác Bạt Ngọc bên cạnh, "Lời của huyện chủ, đệ nghe có hiểu không?" Thật ra trong lòng Thác Bạt Ngọc cũng rất khó hiểu, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Lý Vị Ương có địch ý với Thác Bạt Trân, có lẽ đây mới chính là nguyên nhân nàng trợ giúp mình. Nhưng một người là tam điện hạ trong hoàng tộc, một người là tiểu thư phủ thừa tướng, có ân oán gì với nhau đây? Không hiểu nổi. Lý Vị Ương tự nói với mình, cuộc đời này tuyệt đối không để cho thác bạt bà chân bài bố còn những thứ khác thì mặc kệ hắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy người này, sự oán hận vẫn không ngừng dâng lên trong lòng. Nàng không chủ động đi trêu chọc hắn, mà hắn lại cố tình tự cho mình cao sang từ trên cao nhìn xuống nói có thể trợ giúp đưa nàng lên vị trí cao gì đó. Đúng là quá buồn cười, kiếp trước nàng rơi còn chưa đủ thảm sao, mà còn dẫm lên vết xe đổ này, nghĩ đến đây, nàng quay đầu lại nói, người nhà chắc đang tìm ta ta phải trở về sớm một chút hai vị tự nhiên. Nói xong, nàng nhẹ nhàng thi lễ, dẫn bạch trì cùng triệu Nguyệt rời đi. Thác bà chân định cản lại thì thác bà Ngọc nhanh hơn một bước ngăn cản trước mặt hắn. Trong mắt thác bà chân lóe qua tia sáng lạnh lẽo chậm rãi nói thất đệ có ý gì. Thác Bạt Ngọc mỉm cười, chẳng lẽ Tam Ca không nhận ra, huyện chủ không muốn nói chuyện với ca sao? Thác Bạt Trần cười lạnh một tiếng, nói từ lúc nào đệ biến thành sứ giả hộ hoa vậy? Thác Bạt Ngọc lại không hề phản bác, yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu Tam Ca chưa nghe qua câu này sao? Thác bạt chân bật cười, sau đó trong đôi mắt hiện ra sự tối tăm, thất đệ, đừng trách tam ca không nhắc nhở đệ, tuy lý vị ương nhặt được chức vị huyện chủ, nhưng chỉ là danh nghĩa dễ nghe, thật ra không có đất phong, không có chỗ dựa vững chắc, nếu đệ muốn cưới nàng, chỉ sợ Đức Phi nương nương là người đầu tiên không đồng ý. Thác bạt ngọc không thèm để ý đến lời hắn nói vẻ mặt không hề thay đổi chuyện này không nhọc tam ca lo lắng để lại nghe nói tam ca có ý cầu cưới đại tiểu thư phù thừa tướng nhưng hiện giờ xem ra lý phu nhân được voi đòi tiên chỉ sợ tam ca không phù hợp với tiêu chuẩn tam ca rảnh rỗi như vậy nên tốn chút thời gian nghĩ xem nên làm như thế nào mới tốt mỗi người một câu đối đáp rất gay gắt xa di đứng bên nghe xong trên chán chảy xuống từng giọt mồ hôi Hắn không hiểu, hai vị hoàng tử điện hạ này rốt cuộc bị sao vậy, vì sao đột nhiên căng thẳng với nhau, chẳng lẽ là vì tiểu cô nương có khuôn mặt thanh tú kia sao đúng là kỳ quái, điểm nào của nàng ấy có sức quyến rũ lớn như vậy. Thác bạc ngọc mỉm cười, xoay người nhanh chóng rời đi. Sa Di cười nói, tam điện hạ thiện phòng của Lý Phu Nhân ở phía trước, mời đi cùng bần tăng. Thác bạc chân hừ lạnh một tiếng, nói thay ta truyền lời với Lý Phu Nhân ta còn có chuyện quan trọng cần làm cáo từ. Nói xong, bước nhanh về phía cửa lớn, Sa Di hoàn toàn ngây người tại chỗ, vừa mới đến chưa được một canh giờ đã vội đi, đây là thế nào? Lý Vị Ương trở lại sương phòng của mình, mặc trúc đã cho người thu dọn sắp xếp mọi thứ. Lúc này đã là trạng vạng, có nha đầu chuyên phụ trách đến đưa cơm, Lý Vị Ương ăn được mấy miếng, rồi buông đũa, sau đó phân phó cho Triệu Nguyệt tiến vào phòng. Triệu Nguyệt đi vào phòng, dáng vẻ hơi bất an căng thẳng. Lý Vị Ương không nói thẳng vào đề, vừa mở miệng đã hỏi "Ca ca ngươi đâu?" Triệu Nguyệt sững sốt, lập tức trả lời "Ca ca nô tỳ lẫn vào thị vệ Lý phủ, âm thầm bảo hộ chủ tử." Lý Vị Ương cười, "Tối nay các ngươi trở về đi." Nói với Mẫn Đức bên người ta không cần những người như ngươi. Triệu Nguyệt sợ tới mức mặt trắng bạch quỳ xuống đất run giọng nói, "Chủ tử, nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì làm chủ tử tức giận, nhưng chủ tử đừng đuổi nô tỳ đi." Lý Vị Ương lắc đầu, nói ta không phân phó ngươi động thủ, ngươi lại tự mình động thủ, điều này chỉ có hai ý nghĩa, thứ nhất ngươi không biết quy củ, không biết nặng nhẹ, thứ hai là trong lòng người căn bản không coi ta là chủ tử. Ta không cần người như thế ở bên cạnh ngươi trở về chỗ mẫn đức đi. Trở về chỗ thiếu gia. Thiếu gia đã nói, nếu không thể chăm sóc Lý Vị Ương cho tốt, vậy sẽ trả huynh muội bọn họ về, đến lúc đó lôi tướng quân sao có thể buông tha bọn họ. Tuyệt đối sẽ thảm thiết vạn lần so với hiện tại. Triệu Nguyệt vội nói, nô tì biết sai rồi, chỉ do trước giờ không hiểu quy củ, về sau chủ tử nói gì, nô tì lập tức làm như thế. Chủ tử không nói động thủ, nô tì tuyệt đối không ra tay. Cầu xin chủ tử đừng đuổi nô tì đi, bằng không huynh muội nô tì nhất định sẽ lưu lạc đầu đường. Lý vị ương thản nhiên nói, các ngươi diễn trò lâu như vậy, còn muốn diễn tiếp sao? Lưu lạc đầu đường cái gì, lời này để lừa quỷ chắc. Thác Bạt Ngọc được danh sư chỉ điểm, là Kỳ Tài võ học vạn dặm mới tìm được một người, một thiếu nữ lưu lạc đầu đường, lại có thể đánh với hắn 50 chiêu. Người đã như thế, võ công đại ca ngươi chắc chắn sẽ cao hơn, ngươi còn không nói thật. Thản nhiên nói mấy câu, chỉ trong lòng Triệu Nguyệt rõ ràng. Nàng dập đầu liên tiếp chủ tử, Nô Tỳ nói thật, Nô Tỳ nhận phó thác tới bảo vệ Tam thiếu gia, nhưng người phó thác huynh muội Nô Tỳ là ai thì thứ cho Nô Tỳ không thể nói, bằng không tính mạng cũng không giữ được. Lần này tổng cộng có 10 người tam thiếu gia cố ý chọn ra hai huynh muội nô thì đưa tới bảo hộ trù tử, nô thì tuyệt đối không dám có nửa lời nói dối. Lúc trước triệu nguyệt hơi xem nhẹ lý vị ương, cho rằng nàng chỉ là một thiên kim khuê các không bước ra khỏi cửa mà thôi, hiện giờ xem ra, mình xem nhẹ đối phương mới là đồ ngốc, thân phận đã bị vạch trần từ sớm, lại còn tự đắc trí. Thật ra Triệu Nguyệt không có gì sai, từ nhỏ nàng lớn lên trong quân đội, trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, am hiểu cầm kiếm tấn công nhanh, hôm nay thấy thác bạt ngọc ẩn giấu hơi thở lặng lẽ đứng bên kia bị nàng phát hiện, nàng chủ động tấn công, chỉ là phản xạ có điều kiện mà thôi. Lý vị ương hiểu được điều này, cho nên không thật sự trách tội nàng ta, người lui xuống đi. Triệu Nguyệt không hiểu ý tứ của nàng, thấy nàng đuổi người đi thì càng sợ hãi hơn, vì thế cắn răng tiếp tục cầu xin. Chủ tử, nếu người thật sự không thích nô thì cầu xin người giữ lại đại ca. Đại ca không làm gì sai cả. Nếu nàng bị đuổi đi, sẽ buộc vào tội danh phản bội, nhất định chỉ có đường chết. Nàng không cầu tình cho bản thân mình, một lòng muốn cứu huynh trưởng. Võ công của đại ca còn cao hơn nô thì tương lai nhất định có thể bảo vệ được người. Ai nói ta muốn đuổi các ngươi đi? Lý Vị Ương cười lạnh. Chủ tử tha cho đại ca đi. Còn nô thì triệu nguyệt ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Chủ tử thẳng tay giết nô thì đi được rồi lý vị ương ngắt lời nàng ta nâng ly trà lên sóng mắt đẹp như mưa bụi trốn giang nam dịu dàng và đạm mạc lưu truyền cùng một lúc như vậy đi chúng ta định ra một quy củ một ngày ngươi còn ở bên cạnh ta thì phải tuân thủ quy củ của ta bất cứ chuyện gì nghe theo mệnh lệnh của ta làm việc nếu có một ngày chủ cũ của ngươi triệu ngươi trở về hoặc ngươi có ý tưởng khác không ngại nói thẳng với ta ta sẽ để huynh muội các ngươi rời đi triệu nguyệt sừng sốt không thể tin được đây là tha cho bọn họ sao Bạch chỉ cười nói, còn không tạ ơn chủ tử. Triệu Nguyệt vội vàng dập đầu, cảm kích vô cùng, đa tạ chủ tử. Đa tạ chủ tử, sau đó, bạch chỉ dẫn nàng ra ngoài. Lúc này, sắc trời đã tối dần, Mạc Trúc mang một ngọn đèn vào, đốt nến, sau đó Lý Vị Ương cho lui hết nha đầu chỉ để lại một mình Mạc Trúc. Lý Vị Ương hỏi, những người khác đang làm gì? Mạc Trúc nói, hồi bẩm tiểu thư, đại phu nhân còn đang ở thiện phòng, các vị tiểu thư đang dùng bữa tứ di nương sao chép kinh Phật cửu di nương nói đau đầu, đã đi ngủ rồi. Lý vị ương gật đầu, nói Thu Cúc nói thế nào? Mạc Trúc nhỏ giọng nói, vừa rồi Thu Cúc đưa tin tức đến, đêm hôm qua cửu di nương thay siêm y nha đầu, lén lén đến viện của đại phu nhân, không biết nói những gì, một canh giờ sau mới đi ra, bị Thu Cúc nhìn thấy. Tiểu thư tin tức này có đang tin cậy không? Nô thì thấy thu quốc chưa hẳn thật tâm giúp đỡ chúng ta, lúc trước tiểu thư chi nhiều tiền như vậy, một tin tức hữu dụng cũng chưa thấy nàng ta đem tới. Lý Vị Ương nở nụ cười, nuôi quân ngàn ngày, để dùng trong nhất thời tin tức hữu dụng chỉ một cái là đủ rồi. Mặc trúc không thể bắt được ý thức của tiểu thư, suy nghĩ thật lâu trên mặt càng hoang mang. Lý Vị Ương nói, phân phó triệu nguyệt đêm nay tỉnh ngủ một chút chấn thủ bên ngoài hành lang, để phòng có chuyện phát sinh. Mặc trúc đáp lời đi ra ngoài, Lý Vị Ương lạnh lùng liếc mắt nhìn bóng cây lay động ngoài cửa sổ, lâm vào trầm mặc. Giữa đêm, đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân hét chói tai. Bên ngoài viện hỗn loạn, ban đầu một phòng bên phía nam cháy, nhưng không biết vì sao, lửa lan rất nhanh, không lâu sau toàn bộ viện đã ngập trong lửa. Lý vị ương đột nhiên ngồi dậy, vội vàng chạy ra, nhưng dèm giường, tủ quần áo đã bốc cháy, tay áo của nàng chỉ phất qua cửa sổ cũng bắt lửa, lý vị ương lăn một vòng trên mặt đất mới dập tắt được lửa trên tay áo, nàng vốn có thể thuận lợi chạy ra, ai ngờ một thanh xà ngang rơi xuống, vừa hay ngăn chặn đường sống duy nhất, đúng lúc này, triệu nguyệt vội xông vào phòng. Bên ngoài tiếng khóc lóc vang khắp nơi, mọi người chạy đi cứu hỏa. Gió thổi mạnh lửa càng mãnh liệt hơn, hạt nước chẳng được bao nhiêu, ngọn lửa kia phun xa hơn một trượng, liếm qua mọi thứ, ban đầu mọi người còn ồn ào cứu hỏa, nhưng nhìn thấy tình trạng này, ai cũng không dám đi lên. Chỉ có thể dương mắt nhìn một loạt phòng hóa thành con rồng lửa, điên cuồng nhảy múa, xoay tròn theo hướng gió thổi, rất nhanh đã liên kết với nhau thành biển lửa. Ngọn lửa cao hơn một trượng lan đến cả mái hiện gần đó, rồi tiếp tục bốc cháy, nghe thấy tiếng nổ mạnh mái ngói như mưa đá bay tán loạn đầy trời trong khoảnh khắc làm bị thương không ít nha đầu. Tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết mọi người ào ào tránh khỏi đám cháy, không ai dám tới gần. Lý trường nhạc đỡ đại phu nhân, sắc mặt có chút khó coi, cổ tay đại phu nhân còn có dấu vết bị bỏng, tứ di nương hoang mang rối loạn đi tìm hai nữ nhi, lý thường hỉ bụi đen đầy mặt trên người lý thường tiếu toàn vết bẩn, sắc mặt trắng bạch cửu di nương ngơ ngác đứng trong sân, dường như không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Đám nha đầu ma ma liều mạng la lên, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài, lâm ma ma lớn tiếng quát chạy cái gì? Còn không xem có gì đáng giá còn chưa lấy ra không? Bạch chỉ phải ra ngoài lấy nước nhỡ nửa đêm lý vị ương khát nước, vừa trở về nhìn thấy đám cháy mãnh liệt lửa đã cháy lan từ phòng bên đến sương phòng, lửa càng lúc càng lớn, tỏa sáng cả một vùng trời. Ấm trà trong tay nàng bỗng chốc bị rơi trên mặt đất chạy lên, không dám tin nắm lấy vai mặc trúc đang đứng trong sân lắc thật mạnh tiểu thư đâu. Tiểu thư ở chỗ nào? Mặc trúc kinh hoàng nhìn bạch chỉ, hoàn toàn ngây người, hôm nay không phải phiên nàng các đêm, đang chuẩn bị đến phòng bên nghỉ ngơi, thì phát hiện có lửa cháy, vội vội vàng vàng chạy ra cùng mọi người, người nhiều quá, đến giờ nàng mới phát hiện Lý Vị Ương không có ở chỗ này. Tiểu thư vẫn còn trong xương phòng, mặc trúc kinh hoàng hét lên, bạch chỉ kêu lên sợ hãi, tiểu thư còn ở bên trong nàng đẩy mặc trúc ra chạy vào giữa đám cháy. Mạc Trúc nhìn thấy thế lửa rất mãnh liệt toàn bộ xương phòng đều ngập trong biển lửa ôm chặt lấy bạch chỉ cô điên rồi sao. Lúc này còn chạy vào bên trong, tiểu thư còn ở bên trong, bạch chỉ túm lấy tay áo Mạc Trúc, sắc mặt Mạc Trúc cũng trắng bệch vì sợ hãi, nàng lại hoảng loạn chạy đến cầu cứu đại phu nhân, phu nhân tam tiểu thư còn trong xương phòng. Cầu xin đại phu nhân mau phái người đi cứu tiểu thư. Trên mặt đại phu nhân hiện lên một tia cười mỉm không dễ phát hiện, nhưng trước mặt mọi người, bà vẫn lộ ra sự vội vàng, các ngươi còn không mau vào cứu tiểu thư. Bất luận là xa gì tới cứu hỏa, hay là các nha đầu ma ma, đều hai mặt nhìn nhau. Lửa lớn như vậy, nếu hiện giờ chạy vào chỉ có đường chết. Bạch chỉ cắn răng, xoay người xông vào trong đám cháy, người bên cạnh giữ chặt nàng lại, đừng chạy vào. Không thấy phòng sắp sụp sao, mọi người đều im lặng, không hẹn mà cùng nhìn về phía đám cháy. Đám nha đầu nhìn vào đám cháy hừng hực kia, ai cũng kinh hoàng mặt cắt không còn giọt máu. Không khóc cũng không kêu gào, chỉ mở to mắt nhìn ngọn lửa. Trong mắt Lý Trường Nhạc như có lửa bùng cháy, không biết nụ cười mỉm kia có ý gì, thế nhưng làm cho gương mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng ta trở nên vô cùng yêu dị, phảng phất như mang theo hơi thở của ma quỷ. Lửa càng cháy càng vượng, tiếng ầm ầm vang lên, nóc nhà sụp xuống, cho bụi bay lên không trung, vô số tàn lửa bắn ra. Ánh lửa chiếu xuống, chiếu lên gương mặt trắng bạch do bị kinh hoàng quá độ của hai người bạch chỉ và mặc trúc. Lý trường nhạc gần như không thể khống chế được tâm tình muốn nhảy nhót của mình. Từ nay về sau, nàng sẽ không còn phải nhìn thấy gương mặt làm người ta chán ghét đến cực điểm của Lý Vị Ương, không còn bị tiện nhân đó làm cho tức giận nữa. Bỗng nhiên, từ trong biển lửa triệu nguyệt toàn thân vương lửa cháy cõng Lý Vị Ương chạy vội ra. Mọi người kinh động một nhà đầu hô to tam tiểu thư. Tam tiểu thư ra rồi cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp đám xa di tới cứu hỏa vội chạy lên ao ao cầm thùng nước hất lên người triệu nguyệt triệu nguyệt lăn xuống mặt đấy quay vài vòng lửa cháy trên người nàng rất nhanh đã bị dập tắt tóc quần áo vương nước trên mặt đầy cho bụi nằm trên mặt đất thở hổn hển không ngừng lý vị ương không bị thương tổn gì cả nàng xem xét thân thể triệu nguyệt thấy nàng ấy ngoại trường ngoại thương chảy ra bên ngoài thì không có vết thương lớn lúc này mới yên lòng đại phu nhân vẻ mặt chào đón vị ương con không sao chứ Làm mẫu thân lo muốn chết, bà chỉ cùng mặc trúc mặc kệ mọi chuyện xung quanh chạy lên, vây quanh Lý Vị Ương vừa khóc vừa cười. Lý Vị Ương nhìn gương mặt rối trá của đại phu nhân, trong lòng cười lạnh, mặt không biểu tình gì nói, để mẫu thân lo lắng rồi, nữ nhi vẫn bình an vô sự. Lý Trường Nhạc thất vọng nhìn tình cảnh này, sau đó cúi đầu hung dữ trừng mắt nhìn Triệu Nguyệt, chỉ tại nha đầu lạ mặt nhiều chuyện này, nếu không có nàng ta, Lý Vị Ương đã táng thân trong biển lửa rồi. Trên mặt đại phu nhân lại không thấy bao nhiêu cảm xúc thất vọng, chỉ tựa như thường ngày, thoạt nhìn vô cùng hiền hòa, không sao là tốt rồi, bằng không ta thật không có cách nào nói lời công đạo với lão phu nhân. Trận lửa lớn vẫn đang thiêu đốt, Lý Vị Ương quay đầu nhìn ánh lửa hừng hực lâm vào trầm mặc Nếu thật sự vì lửa cháy bất ngờ mà mình tử vong, thì mặc kệ là lão phu nhân hay lý tiêu nhiên cũng không có gì để nói, dù sao mọi người đều nhìn thấy, đại phu nhân đã lệnh cho mọi người liều mạng cứu hỏa, mà những người khác đều đã chạy ra, chỉ có mình xui xẻo bị thiêu chết còn trách ai được. Nàng nghĩ lại, chẳng lẽ nàng đặt sự chú ý lên người cửu di nương là sai sao? Mục đích chân chính của đại phu nhân là muốn thiêu chết mình. Thật sự là như vậy sao? Ánh mắt lý vị ương, dần dần dừng lại chỗ cửu di nương. Cửu Di nương đang thất thần hoảng hốt nhìn đến chỗ này, đột nhiên thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Vị Ương thì bất giác cúi đầu xuống. Không đúng, nhất định còn có chuyện gì khác mình đã xem nhẹ. Lý Vị Ương không ngừng suy nghĩ mọi chuyện trong đầu tầm mắt đào qua mỗi người. Đại phu nhân khuôn mặt bình tĩnh, Lý Trường nhạc vẻ mặt thất vọng, tứ di nương chỉ lo băng bó cánh tay bị bỏng của Lý Thường Hỉ. nhìn qua lớp băng bó mới cuốn một nửa, có thể thấy da thịt trên cánh tay nàng ta đã bị bỏng đen, Lý Thường Tiếu lo lắng đứng bên nhìn, cửu di nương không dám nhìn thẳng mình tất cả, nhất định có liên hệ gì đó. Toàn bộ thế giới như đang xoay tròn, mỗi một cá nhân dường như đều rất đáng ngờ. Đúng lúc này, phương trượng vội vàng chạy tới tuy lửa dần được dập tắt nhưng viện đã bị thiêu hủy quá nửa, nơi nơi đầy mùi cháy khét gai mũi, cùng dấu vết cho bụi đen thùi và nước hắt chật vật vô cùng. Phương trượng vừa gấp vừa giận, quát về phía sau, làm sao không nhanh mang nước tới cứu hỏa. Một hòa thượng quản sự vội vàng chạy qua nói, phương trưởng bởi vì người ở trong viện đều là nữ quyến, mọi người không thể xông vào thật sự không biết phát hỏa như thế nào, có thể các nhà đầu lúc dùng hỏa chiết từ cây đánh lửa không cẩn thận, cũng có thể cây nến ở phòng bên bị đổ. Lý vị ương liếc mắt ra giấu với triệu nguyệt, triệu nguyệt lập tức hiểu ý, nhân lúc mọi người luống cuống tay chân không chú ý tới xung quanh, lặng lẽ đi ra sau đám cháy chỉ chốc lát sau, Triệu Nguyệt trở về, nói nhỏ, "Chủ tử, sương phòng của chủ tử cháy mạnh nhất bởi vì sau cửa không biết bị người khác phủ đầy dầu từ lúc nào." Vẻ mặt Lý Vị Ương biến đổi, nói, "Ngươi nói lớn tiếng ra." Triệu Nguyệt nói, "Bẩm báo chủ tử, đây là cố ý phóng hỏa, nô tỳ phát hiện có dầu hỏa ở sau sương phòng." Đại phu nhân sừng sốt ánh mắt sắc bén liếc mắt nhìn Triệu Nguyệt, sau đó nói chuyện gì đây, chẳng lẽ chúng ta đắc tội người khác cho nên bị trả thù, cũng may không ai bị thương, bằng không lần này đi thắp hương, ngay cả tính mạng cũng mất ở đây. Phương trưởng liên tục xin lỗi, chỉ có điều hiện giờ lửa cháy lớn đã thiêu hủy mọi dấu vết, muốn điều tra cũng không điều tra được gì, ông nói chuyện này, sáng sớm ngày mai bẩm báo lên kinh Triệu Doãn, nhất định sẽ tra ra manh mối gì đó. Đại phu nhân gật đầu, sắc mặt trầm tĩnh liếc mắt nhìn Lý Vị Ương. Khóe miệng lý vị ương ngưng lại thành một tia cười lạnh, cũng là nụ cười lạnh dâng lên từ đáy lòng. Lâm ma ma vội vàng hỏi, phòng ở đều đã bị thiêu hủy tối nay làm sao bây giờ? Phương trưởng trầm tư một lát nói, phía sau còn có một tiểu viện, có điều hơi nhỏ hẹp, chỉ sợ để các vị phu nhân tiểu thư chịu khổ. Đại phu nhân lắc đầu, nói chuyện xảy ra ngoài ý muốn ai cũng không ngờ đến, nếu không mọi người lại phải xuống núi tìm chỗ ở giữa đêm khuya, hiện giờ có chỗ để cư trú đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà nha đầu bị thương không ít mong phương trượng mau chóng tìm đại phu đến. Trong chùa có đại phu đã phái người đi mời, Lý Phu nhân xin yên tâm. Hai tay phương trượng tạo thành chữ thập nhìn thoáng qua viện đã bị thiêu hủy, thở dài một hơi. Nhưng mà lúc an bày chỗ ở một lần nữa, lại xảy ra vấn đề rất lớn. Cái gì, hiện tại phải ở vài người một phòng, Lý Thường hỉ lắp bắp kinh hãi Dạ hiện giờ phu nhân cùng đại tiểu thư ở một gian, tứ di nương cùng cửu di nương một gian, ngũ tiểu thư, tứ tiểu thư cùng tam tiểu thư không thể không chịu khổ ở chung một gian. Lâm ma ma cười làm lành nói, chuyện này sao được ta không muốn ở chung phòng với nàng ta. Tuyệt đối không được, Lý Thường hỉ hoàn toàn quên đi cơn đau, giận tím mặt nói. Lâm ma ma có vẻ đã sớm dự liệu được tình hình này khuyên, ngũ tiểu thư chuyện xảy ra bất ngờ thật sự không còn cách nào khác hôm nay phu nhân đã quá mệt mỏi rồi tiểu thư đừng gây sức ép với người nữa. Đương nhiên Lý thường hỷ không muốn nháo loạn lớn nhưng dù thế nào nàng cũng không đồng ý ở cùng một phòng với Lý Vị Ương. Huống chi căn phòng rất nhỏ ở hai người đã là miễn cưỡng sao có thể chứa được ba người. Lý Vị Ương mắt lạnh nhìn như thể chuyện này không can hệ gì đến nàng. Tứ di nương thấp giọng khuyên bảo lý thường hỉ, mà nàng ta không chịu nghe, lý thường tiếu nhìn lý vị ương có ý xin lỗi. Chẳng lẽ đệ tam tiểu thư không có chỗ ở sao? Khuôn mặt lâm ma ma như rất khó xử, nói tứ di nương, người xem. Bây giờ còn có biện pháp gì nữa? Lý thường hỉ nha đầu kia đã nổi cơn điên, thì mẹ ruột nàng ta có nói cũng không chịu nghe. Nhất thời mọi người bắt đầu rằng co tranh luận, lúc này Cửu di nương luôn trầm mặc bỗng nói. Hay là vậy tứ di nương có thể ở cùng hai vị tiểu thư, đành để tam tiểu thư chịu khổ ở cùng phòng với ta có được không? Chuyện này lâm ma ma nhìn lý vị ương, bạch chỉ bật thốt nói thế còn ra thể thống gì? Sao có chuyện để tiểu thư đi chia sẻ một căn phòng với di nương? Bạch chỉ cô nương cũng không thể để các di nương đến ở cùng đại phu nhân. Lâm ma ma nhắc nhở nàng, bạch chỉ sửng sốt không nói gì nữa. Mẹ con đại phu nhân không thể tách ra thì muội Lý Thường thiếu không thể tách ra, lại không đồng ý ở cùng với Lý Vị Ương, cục diện trước mắt hình như đành phải để Lý Vị Ương ở chung phòng với cửu Di Nương. Cửu Di Nương cười nói, chuyện này cũng không có gì ta tự biết thân phận mình ta ngủ ở sạp bên cạnh là được tuyệt đối không làm phiền nhiễu tiểu thư. Đã nói đến mức này, nếu Lý Vị Ương còn không gật đầu thì thành không có nhân tính. Bạch chỉ cùng Mặc Trúc đều có vẻ tức giận bất bình, bạch chỉ còn muốn nói gì nữa thì Lý Vị Ương nói, đã như thế cứ quyết định vậy đi. Không còn sớm nữa, mọi người tản ra đi nghỉ thôi. So với căn phòng ban đầu, phòng này hiển nhiên nhỏ hẹp và đơn giản hơn nhiều. Nhưng với tình trạng hiện giờ có chỗ dung thân như vậy thật sự không dễ dàng gì. Bạch chỉ tức giận bất bình thay cho Lý Vị Ương miễn cưỡng thu dọn chỗ ngủ, quay đầu lạnh lùng nói với cửu Di Nương, buổi tối Di Nương định ngủ ở chỗ đó. Cửu Di nương với thân phận như vậy, dù thế nào cũng không thể ngủ cùng giường với tiểu thư, cho nên nàng rất thức thời nói, ngủ trên sạp ở phòng ngoài kia. Sau đó, nàng phân phó Thu Cúc thu dọn một chút. Lý Vị Ương ngồi bên giường, nhẹ nhàng lau đi cho bụi trên mặt, lúc này ánh trăng trong như nước chiếu từ cửa sổ vào phòng, tóc của nàng thật dài, hiện tại buông thõng xuống, dưới ánh trăng trông như một tấm lụa sa tanh màu đen loại tốt nhất, lúc lau mặt, nàng cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu lại, phát hiện Cửu Di nương nhìn chằm chằm, nàng nhíu mày. Cửu Di nương nhìn Lý Vị Ương, có thể vừa mới bị kinh sợ, dùng sắc Lý Vị Ương hơi tái nhợt, ánh nến sáng ngời làm căn phòng như tràn ngập màu đỏ hồng, chiếu lên làn da nàng thành màu gần như trong suốt phảng phất như hương hoa lan thoang thoảng dưới ánh trăng. Nàng bất giác nghĩ, thường ngày người khác chỉ chú ý tới đại tiểu thư Khuynh Quốc Khuynh Thành, lại không biết sự xinh đẹp của Tam tiểu thư cũng có phong vị khác biệt. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Cửu Di nương, phân phó Bạch Chỉ, lúc đến trên xe ngựa có một đệm giường sạch sẽ, lấy đến cho Cửu Di nương nằm. Cửu Di Nương sửng sốt, dường như có chút ngượng ngùng, vội vàng cự tuyệt, không cần. Lý Vị Ương giọng điệu thật đạm mạc, nhưng lời nói ra lại rất ấm áp, tuy đã vào xuân, nhưng ban đêm trên núi gió lớn, Di Nương không cần từ chối. Chờ nhà đầu sắp xếp xong xuôi tất cả lui xuống, Cửu Di Nương lại nhẹ giọng nói, tam tiểu thư, tiểu thư là người tốt. Lý Vị Ương cười, không nói gì, mặc nguyên y phục nằm lên giường. Cửu Di Nương nhìn nàng, đi đến cạnh bàn, dùng móng tay khẽ chạm vào tia lửa trên nến, bất chi bất giác, từ ngọn nến bắt đầu tỏa ra hương khí nhạt rất khó bị người khác phát hiện. Lý Vị Ương đột nhiên nở nụ cười, Cửu Di Nương, vòng cổ của Di Nương, đúng là rất mỹ lệ. Cửu Di Nương lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu lại thấy trên mặt Lý Vị Ương không có gì khác thường, nàng áp chế sự bất an trong lòng, nói đây là thất bảo liên làm từ vàng dòng, là lão gia tặng cho ta. Lý Vị Ương gật đầu, giả bộ như Lơ đãng nói, "Vòng cổ này, giá trị trăm lượng hoàng kim, chỉ sở còn gấp mấy lần thế, phụ thân thật sủng ái di nương." Cửu Di nương trong lòng run lên, nói, "Thật sự quý giá như vậy?" Lý Vị Ương mỉm cười gật đầu, mặt vòng cổ này dùng bảo thạch mắt mèo làm thành đóa hoa sen, tất nhiên là quý giá. Không chỉ thế, trên đầu Cửu Di nương đeo trâm phương vàng ròng, đầu trâm còn rủ xuống một chuỗi minh châu. Bên tai, cổ tay đều đeo trang sức làm từ bảo thạch dưới ánh nến, toàn thân nàng tỏa sáng lóng lánh, vừa nhìn đã biết cực kỳ quý giá. Lúc này sắc mặt Cửu Di nương ngưng trọng, ánh mắt thê lương, hai má hơi hồng, rất xứng với ánh đèn mê ly kia quả thực là diễm ảnh phản chiếu trong nước tựa như ảo mộng, rung động lòng người, chỉ có điều nét mặt của nàng ấy đúng là rất kích động. Xem ra không quen làm loại chuyện xấu này. Lý Vị Ương nhìn thoáng cây nến kia cười, nói Cửu Di nương có biết vì sao phụ thân sủng ái Di nương như vậy không? Cửu Di nương trái tim đập nhanh hơn, bất giác mím môi. Lý Vị Ương than một tiếng, nói thật nhiều năm trước phụ thân ta ra ngoài. Gặp được một tiểu thư mỹ mạo trong lòng sinh ái mộ, hai bên có tình ý, hơn nữa còn đáp ứng sẽ nạp nàng ấy làm bình thê cùng chia sẻ tôn vinh với đại phu nhân, nhưng mà lúc đó phụ thân còn chưa phải là thừa tướng, nhà mẹ đẻ đại phu nhân lại vô cùng lợi hại, đại phu nhân kiên quyết không đồng ý cho nàng kia vào cửa cho nên lúc lấy vào với danh nghĩa là thiếp chứ không phải là vợ, bà coi nàng ấy như một tiểu thiếp phổ thông, sau này nàng ấy mang thai, phụ thân vô cùng mừng rỡ Nhưng mà rất nhanh sau đó phụ thân bị phái ra ngoài làm việc đại phu nhân lấy danh nghĩa dưỡng thai ngăn cản nàng kia đi theo ai ngờ ngay ngày sinh, vị hôn phu trước của nữ tử ấy đến nháo loạn hại nàng ấy bị kinh sợ khó sinh mà chết. Sau khi trở về phụ thân cực kỳ thương tâm, nhưng dù sao ông cũng cướp đoạt vị hôn thê của người ta trước không thể không kiềm chế. Cửu Di Nương lắp bắp kinh hãi, hiển nhiên không ngờ tới những chuyện này. Lý Vị Ương mỉm cười. Sau này bất luận là tứ di nương, lục di nương, thậm chí là mẹ ruột của ta, đều có gì đó tương tự nàng ấy không ít thì nhiều. Ta nghe nói, phụ thân nhất kiến trung tình với cửu di nương, có lẽ, di nương cùng vị nữ tử trong lòng ông, rất giống nhau. Cửu di nương nhớ lại thường ngày Lý Tiêu Nhiên nhìn nàng, thường xuyên lộ ra vẻ mặt xa xăm hoảng hốt, không dám tin nhìn Lý Vị ương. Lý Vị Ương không hề để ý tiếp tục nói, Bên ngoài, nàng kia chấn kinh lúc sinh con mà chết nhưng thực ra, người đến nháo loạn căn bản là do đại phu nhân đưa đến. Sao có thể, cửu di nương bịt kín miệng mình, Lý Vị Ương cười, có gì không thể. Lý ra này có tứ di nương, lục di nương, còn cả thất di nương không được sủng, bọn họ có thể an bình sống, một là hoàn toàn không có sự uy hiếp đến đại phu nhân, hai là dựa vào các loại thủ đoạn sao di nương không hỏi xem, đại di nương, nhị di nương, tam di nương, bát di nương đã đi đâu rồi. Ta không ngại nói cho Di Nương biết, Đại Di Nương là nha đầu của hồi môn bên cạnh Đại Phu Nhân, đã làm không biết bao nhiêu chuyện ác độc cho bà ta, nhưng mà mệnh Đại Di Nương không tốt. Đại Phu Nhân nói trong bụng nàng ta mang nam thai cho nên nàng ấy không sống quá 3 năm. Di Nương ngẫm lại xem, Di Nương có nhược điểm bị Đại Phu Nhân nắm trong tay, chờ bà ta lợi dụng xong rồi còn có thể giữ lại Di Nương sao? Cửu Di Nương lắp bắp kinh hãi, sắc mặt vô cùng kinh hoàng, ta ta không có. Lý vị ương vẫy tay, trên xà ngang đột nhiên có một thiếu nữ phi xuống, mặt như sương lạnh đặt thanh trường kiếm lên cầu cửu di nương, cửu di nương thiếu chút nữa thì hét ầm lên, triệu nguyệt quát im miệng. Cửu di nương lùi lại hai bước té trên mặt đất. Lý vị ương đi tới, nhẹ nhàng lấy tay dập tắt ngọn nến. Trong nến này, thả mê hồn hương. Đại phu nhân bảo di nương nhân lúc ta ngủ rồi hành động, hay là nghĩ ra chiêu số gì khác. Lý vị ương tự nói. Cửu di nương nhìn trường kiếm lạnh băng trước mắt, sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, nàng vội nói, tam tiểu thư tha mạng. Ta không có cách nào khác, đại phu nhân đã bắt được nhược điểm của ta ta bị bà ta bức không còn cách nào khác. Lý vị ương thở dài, nói cho nên, hôm đó ở trong hoa viên, di nương cố ý cầu xin ta thả di nương đi, cũng do đại phu nhân gợi ý. Mồ hôi cửu di nương bỗng chốc chảy ròng ròng, không nói được một chữ. Lý Vị Ương liếc nhìn, trường kiến của Triệu Nguyệt lập tức tạo ra vệt nhỏ trên cổ nàng ta. Cửu Di Nương bị đau sắc mặt trắng bệch hoàng sợ nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương cười rất hòa khí, Di Nương có biết ta là người tốt nhưng nếu biến thành kẻ ác chỉ sợ Di Nương sẽ không chịu nổi. Vẻ mặt cửu di nương biến hóa mấy lần cuối cùng hạ quyết tâm, đúng, mọi chuyện đều do đại phu nhân sai ta làm, bao gồm trận hỏa hoạn hôm nay, cũng là đại phu nhân an bầy, nếu tam tiểu thư bị thiêu chết vậy mọi chuyện cứ thế kết thúc, nếu tam tiểu thư còn sống, vậy an bầy cho ta cùng tiểu thư ở cùng một phòng. Bà ta cho ta thứ này nàng dơ lên bột phấn trong móng ta. Thứ này có tác dụng làm người khác ngủ sâu, đến lúc ta đốt lên, làm tiểu thư mê man, bà ta sẽ bố trí người đưa ta chạy trốn, thả ta đi cùng. Cùng tình lang của Di Nương song túc song phi, Lý Vị Ương không cần nàng nói xong, đã mở miệng tiếp lời. Song túc song phi, như hình với bóng, mãi không chia lìa. Cửu Di Nương giật mình nhìn nàng, Lý Vị Ương bật cười, cũng chẳng phải lần đầu bà ta làm lại chuyện này, lúc trước Tam Di Nương có biểu ca thanh mai trúc mã, hai người không có can hệ gì, còn bị đại phu nhân oan uổng bọn họ cùng nhau bỏ trốn, cuối cùng bị đánh chết, căn bản không cho Tam Di Nương có cơ hội biện bạch với phụ thân. Cửu Di Nương ta dám nói, Di Nương còn chưa xuống núi đã bị người ta bắt được, sau đó trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Cửu Di Nương hoàn toàn ngây người, sao có thể. Lý Vị Ương nở nụ cười, đại phu nhân làm việc chưa bao giờ để lại đường lui cho người khác, bà ta đã thả Di Nương đi, phụ thân yêu thích Di Nương như vậy, càng không dễ dàng tha thứ cho sự phản bội, nhất định sẽ trăm phương nghìn kế bắt lại, phụ thân là thừa tướng đương triều, môn sinh quan lại đông đảo quan viên địa phương không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bỡ ông, chỉ cần ông nói một câu cho dù Di Nương có chạy đến chân trời cũng sẽ bị bắt về. Vạn nhất Di Nương bị bắt về, khai ra đại phu nhân, chẳng phải bà ta sẽ bị liên quan sao? Di nương ngẫm lại xem, bà ta sẽ để lại mối nguy hại lớn như vậy sao? Không, sẽ không, phu nhân rõ ràng đã nói cửu di nương vẫn không tin. Triệu Nguyệt ngươi nói tình hình thực tế cho nàng ta nghe đi. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, không muốn nói thêm gì nữa. Dạ, Triệu Nguyệt nói. Nô thì cố ý nói với huynh trưởng, để huynh trưởng lưu ý đến động tĩnh dưới núi, vừa rồi huynh trưởng truyền đến tin tức chân núi tổng cộng có 38 người mai phục, lặng lẽ thủ chặt ba con đường xuống núi, đang ôm cây đợi thỏ. Lúc này cửu di nương không tin cũng phải tin, nàng mở to hai mắt, khóc không ra nước mắt. Triệu Nguyệt đột nhiên nói tiểu thư có người đến. Lý Vị Ương làm động tác đừng lên tiếng, mặt cửu di nương sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ vang lên ba tiếng, rõ ràng là ám hiệu. Trường kiếm của Triệu Nguyệt đặt ngang cầu cửu di nương, để nàng ta không dám cử động. Lúc này, đột nhiên cửa sổ mở ra cửu di nương vừa định cử động, thì một thiếu niên nhảy vào trên tay hắn, còn túm lâm ma ma cả người đang bị trói chặt miệng lâm ma ma đã bị bịt lại. Triệu Nam nhếch miệng cười, trù tử, nô tài nhìn thấy người này lén lút gõ cửa sổ ở bên ngoài, lập tức trói lại. Rõ ràng vừa mới nghe thấy tiếng gõ cửa trước đó một lát, bạch chỉ không còn gì để nói tốc độ này, đúng là kinh người. Lý Vị Ương mỉm cười, đi đến trước mặt Lâm Mama, nói: "Lâm Mama khuya khoắt đến phòng, có chuyện gì phải làm sao?" Lâm Mama nhìn thấy Lý Vị Ương đứng trên cao nhìn mình, ánh mắt kia sáng bức người, lập tức lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Không ngờ giao tình của Lâm Mama với Cửu Di nương tốt như vậy. Khóe miệng Lý Vị Ương hơi nhếch lên, lập tức nói: Ta còn đang suy nghĩ, cho dù đại phu nhân thật sự muốn hại cửu Di Nương, thì thừa dịp trận hỏa hoạn lớn kia thả Di Nương đi là được, vì sao còn cố ý an bầy Di Nương vào phòng ta, hiện giờ ta hoàn toàn hiểu ra rồi. Bờ vai của cửu Di Nương run lên nhẹ nhẹ, như thể đang nức nở. Mà nghe thấy lời của Lý Vị Ương, nàng ta lập tức ngẩng đầu lên, biểu cảm ngây dại. Sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài đột nhiên có tiếng đập cửa rồn dập tam tiểu thư, phu nhân cho mời tiểu thư cùng cửu Di Nương mau dậy chuẩn bị. Sau đó là tiếng mặc chúc mời phu nhân chờ một chút nô tỳ lập tức đi gọi tiểu thư cùng di nương. Lý vị ương ngồi dậy, trời còn chưa sáng, đại phu nhân đã phái người đến mời. Nàng mặc xem y, rửa mặt trải đầu đơn giản một chút rồi đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rồn dập bên ngoài. Lý vị ương nhíu mày, bạch chỉ đi mở cửa tiểu thư còn đang rửa mặt trải đầu. Một thân tín khác bên người đại phu nhân Đỗ ma ma đứng ngoài cửa ánh mắt không dừng trên người Bạch Chỉ, mà lướt qua nàng, quét vào trong phòng vài lượt hỏi Cửu Di nương đâu. Phu nhân hỏi Di nương sao còn chưa đến? Sốt ruột đến mức không thể chờ được như vậy, trong lòng Bạch Chỉ nhảy dựng, trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, đáp Cửu Di nương đã dậy từ trước rồi. Tiếng nói của Đỗ ma ma cao vút dậy trước, trời còn chưa sáng, đi chỗ nào? Bạch Chỉ lạnh nhạt nói chuyện này nô tỳ không biết, nô tỳ không phụ trách chăm sóc Cửu Di nương. Nói xong, nàng quay đầu tìm Thu Cúc nhưng Thu Cúc cũng không thấy đâu. Đỗ ma ma lạnh lùng cười, quay đầu hô to, không tốt rồi, cửu di nương không thấy đâu. Tiếng kêu này kinh động tất cả mọi người trong tòa viện không lớn này, đại phu nhân vốn đang uống trà trong phòng, vội bước nhanh ra, lạnh lùng nói, nói bậy bạ gì thế. Đỗ ma ma lập tức vọt qua quỳ dạp xuống đất, phu nhân, không tốt rồi, cửu di nương mất tích. Sắc mặt đại phu nhân bỗng chốc thay đổi, ánh mắt bà lập tức ngưng trọng, lớn tiếng nói, nha đầu chăm sóc cửu di nương đâu. Người ở nơi nào, biểu hiện của đỗ ma ma thật sự vô tội, nô tỳ đã đi tìm, thật sự không nhìn thấy bóng dáng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương mới ung dung đi ra, nàng đã ăn mặc trang điểm chỉnh tề, trên mặt còn mang theo vẻ tươi cười thản nhiên, mẫu thân, mới sáng sớm tinh mơ có chuyện gì sốt ruột như vậy. Không nói đến chuyện này, cửu di nương đâu rồi. Tối qua không phải cửu di nương ở cùng phòng với con sao. Biểu hiện của đại phu nhân như quan tâm chân thật. Lý Vị Ương vừa định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người bẩm báo. Phu nhân, phu nhân, lão gia đã lên núi. Đại phu nhân cố ý lộ ra vẻ mặt giật mình, rất nhanh đã nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên phong trần mệt mỏi bước vào viện. Lúc này các chủ tử khác trong viện cũng đi ra, nhìn thấy Lý Tiêu Nhiên đến, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Phụ thân, sao người đến đây? Lý thường hỉ hỏi. Lý Tiêu Nhiên liếc nhìn nàng ta, sau đó nói, mẫu thân con đêm qua phái người về bẩm báo gặp hỏa hoạn ở tự tuy đã nói không có ai bị thương nặng, nhưng lão phu nhân nghe xong rất lo lắng, bảo ta lập tức đến xem xét. Nói xong, ánh mắt đảo qua Lý Vị Ương cùng đám người Lý Trường Nhạc, không có việc gì chứ. Lúc này, Lý Tiêu Nhiên có vài phần quan tâm thật tình tới các nữ nhi, dù sao đứa nhỏ ở nơi này, đều là cốt nhục của ông. Bởi vì chuyện lần trước Lý Trường Nhạc không dám đi lên lấy lòng, chỉ cười nói, dạ, phụ thân, chúng con đều không sao, chỉ có điều cửu di nương sáng sớm đã không thấy tăm hơi. Trên mặt Lý Tiêu Nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ con nói cái gì. Audio chuyện được đăng ở cố đọc chuyện.com, trường 78, ác quỷ đòi mạng. Đỗ ma ma vội nói, tối hôm qua cửu di nương ngủ cùng một phòng với tam tiểu thư, ai ngờ sáng sớm đã mất tích. Lý Tiêu Nhiên lập tức nhìn về phía Lý Vị Ương, như đang chờ nàng xác nhận việc này. Lý Vị Ương gật đầu nói, buổi sáng con tỉnh giấc đúng là không thấy cửu di nương. Lý tiêu nhiên không tin nổi, một người còn sống sờ sờ ra đấy đã đi đâu rồi. Đại phu nhân nghe xong, nhìn lướt qua mọi người các ngươi ai thấy cửu di nương ở đâu. Mau nói ra. Đám nha đầu hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, có một người đi ra, chỉ thẳng vào Lý Vị Ương nói, phu nhân, lần trước nô thì tận mắt thấy cửu di nương quỳ xuống cầu xin tam tiểu thư, nói chuyện một lúc lâu, loáng thoáng nghe thấy cái gì như là thả cửu di nương đi. Đại phu nhân tức giận, nói bậy bạ cái gì? Ý của ngươi là cửu di nương bị tam tiểu thư thả đi sao? Lý Vị Ương cười lạnh nhìn bọn họ diễn trò, không nói một lời. Nhà đầu kia run run nói, lúc đó không chỉ một mình nô tỳ nhìn thấy, Hồng Nhi, Lục La Minh Hà đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu phu nhân không tin, có thể hỏi các nàng ấy. Đỗ Ma ma lạnh lùng nói, ba người các ngươi còn không đi ra nói rõ ràng. Ba nhà đầu bị gọi tên hiển nhiên là bị động, lúc đi ra còn sợ hãi nhìn Lý Vị Ương, lão gia, nô tỳ đúng là nhìn thấy Cửu Di nương quỳ xuống cầu xin Tam tiểu thư, nói chuyện gì đó, nhưng chúng nô tỳ không biết là chuyện gì. Lý trường nhạc hình như chỉ chờ đến giờ khắc này, giận dữ hỏi Lý Vị Ương, Vị Ương, mụi có ý gì, vì sao phải giúp cửu Di Nương chạy trốn? Lý tiêu nhiên cảm thấy không có khả năng, còn chưa tìm khắp mọi nơi, chưa chắc đã là chạy trốn. Đại phu nhân cười lạnh, vậy để bọn họ đi tìm trước đã. Nói xong, cho vài người tìm một vòng từ trong ra ngoài viện. lúc trở về đều đáp tìm khắp cả Phật đường không thấy bóng dáng. Lý Vị Ương buông mắt, bờ môi nổi lên nụ cười lạnh, đây không phải là một cái bẫy sao? bao gồm lần trước cửu di nương khóc lóc cầu xin mình giúp đỡ, bao gồm cả tối qua An Bảy nàng ta ngủ trong phòng mình, mọi chuyện An Bảy rất hoàn hảo. Lý Trường Nhạc lạnh lùng nói, "Tam muội, muội còn gì để giải thích?" Lý Vị ương thản nhiên nói, "Lý gia cầm y ngọc thực cửu di nương vì sao muốn chạy trốn?" Lý Tiêu Nhiên nhíu mày, lâm vào trầm mặc, người thiếp ông rất sủng ái, vì sao phải liều lĩnh bỏ trốn? Lý Trường Nhạc lộ ra vẻ mặt thật kinh ngạc, chẳng lẽ nàng Bảy ra vẻ mặt bừng tỉnh? Con nhớ lần trước mẫu thân mời gánh hát đến hát hí khúc một nha đầu lắm mồm nói lúc trước cửu di nương từng có người thương trong gánh hát này, hay là cửu di nương bỏ trốn cùng người khác, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, trên mặt lý tiêu nhiên chỉ còn lại sự khó xử không nói nên lời thân là nam nhân, sùng thiếp của mình bỏ trốn cùng một con hát chuyện này nói rõ trong lòng cửu di nương, ngay cả một con hát thấp kém ông cũng không bằng. Trong nháy mắt từ đáy lòng ông bốc lên lửa giận ngập trời, lớn tiếng quát vị ương, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ông đã phẫn nộ đến cực điểm, rốt cuộc vì sao Lý vị ương trợ giúp cửu di nương bỏ trốn. Lý vị ương lạnh nhạt nhìn Lý tiêu nhiên tức giận, nàng không trách thậm chí còn Lý giải được ông, nhưng mà đồng thời nàng cũng khinh thường ông, vì một nữ nhân, hoặc là vì một bóng hình trong lòng kia, mà luống cuống đến mức này có thể thấy được bất luận người thông minh cỡ nào đến thời điểm mấu chốt cũng sẽ trở nên hồ đồ đại phu nhân đúng là rất hiểu trưởng phu của bà ta nắm chắc không sai điểm nào lý trường nhạc dịu dàng nói tam muội cho dù muội oán hận phụ thân bỏ muội ở quê nhiều năm như vậy cũng không nên làm ra loại chuyện này dù sao sau khi muội trở về phụ thân đối xử với muội không tệ muội làm như vậy khác gì lấy oán trả ơn lý vị ương đột nhiên nở nụ cười vẫn không nói chuyện như thể không có gì để biện giải. Lý Tiêu Nhiên tức giận đến đỏ cả mắt, đại phu nhân vội nói: "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, lão gia đừng tức giận hại thân." Tứ Di nương lại không tin Lý Vị Ương thông minh như thế sẽ ngồi chờ chết, cẩn thận quan sát vẻ mặt đối phương, rốt cuộc nhìn ra được chút manh mối, khẽ cười: "Lão gia, thiếp tin Tam tiểu thư sẽ không làm loại chuyện này, lão gia đừng chỉ tin lời nói một bên của bọn nha đầu." Lý Trường Nhạc cười lạnh: "Chuyện đã rõ ràng, Tứ Di nương không thể giảo biện như vậy được." Tứ di nương hừ lạnh một tiếng, quay mặt ra chỗ khác không thèm nói nữa. Đại phu nhân sợ chậm trễ sẽ phát sinh biến hóa, vội nói, lão gia chuyện này nên xử lý thế nào. Tự mình thả thiếp của phụ thân bỏ trốn, đây là tội ngỗ nghịch bất hiếu, nhẹ nhất cũng phải đuổi ra khỏi Lý Phủ. Hôm qua trận lừa kia không thiêu chết được nó, thì hiện tại phải làm cho nó không có đường mà đi. Lý tiêu nhiên vừa định nói thì nhìn thấy một tiểu mỹ nhân thướt tha đi từ ngoài cửa vào, bên cạnh còn có nha đầu đi theo. Tất cả mọi người đều ngây người cửu di nương lộ ra vẻ mặt giật mình, lão gia Sao lão gia lại đến đây? Đại phu nhân vẻ mặt kỳ lạ đứng bất động. Lý trường nhạc bật thốt ngươi sao lại ở chỗ này? Lý tiêu nhiên cất bước xuống bậc thềm, vội vàng chạy đến cầm lấy tay cửu di nương, nàng vừa đi đâu? Mặt cửu di nương hơi đỏ lên, thiếp đi nhà xí, vì trong phòng sợ quấy giày tam tiểu thư cho nên mới ra ngoài. Lý tiêu nhiên sừng sốt, sau đó nhìn về phía đại phu nhân, lộ ra vẻ mặt cực kỳ quái dị. Lý vị ương nãy giờ không nói gì, hiện tại mới thở dài, nói, phụ thân, hiện giờ phụ thân đã hiểu cái gì gọi là miệng lưỡi nhiều người, khó thể chối cãi rồi chứ. Mấy nha đầu vừa rồi còn nói cửu di nương chạy trốn, đều mang vẻ mặt hoảng sợ. Nếu cửu di nương không bỏ trốn, vậy những người nói nàng bỏ trốn chính là vu oan. Ánh mắt Lý tiêu nhiên, băn khoăn đảo qua đại phu nhân, Lý trường nhạc đỗ ma ma và mấy nha đầu vừa rồi nói cửu di nương mưu đồ bí mật bỏ trốn với Lý vị ương, hơn nửa ngày vẫn không nói một chữ. Trên mặt đại phu nhân, lần đầu tiên lộ ra sự sợ hãi, nhưng rất nhanh bà chấn định lại. Lý vị ương cười nói, phụ thân, mời đến phòng con, con có thư muốn cho phụ thân xem. Trong nháy mắt, đại phu nhân đột nhiên hiểu ra gì đó, theo bản năng bước xuống bậc thềm, kinh hoàng kêu lên, lão gia Nói xong hai chữ này, bà như suy yếu đứng không vững, ngã quỵ xuống đất. Đỗ ma ma vội vàng chạy lên đỡ bà, hét lên với người xung quanh còn không mau đỡ phu nhân vào phòng. Bà hiểu được ý của phu nhân, không thể để Lý Vị Ương nói ra chuyện gì trước mặt mọi người, như thế sẽ không còn đường để quay lại. Lý Trường nhạc vội vàng nhào qua quay đầu nói, phụ thân, người xem mẫu thân. Trong giọng nói, mang theo sự cầu xin. Lý Tiêu Nhiên do dự trong nháy mắt lúc này, đột nhiên cửu Di Nương bước lên một bước nước mắt lưng tròng thấp giọng nói, lão gia tiếp có chuyện muốn nói. Lý Tiêu Nhiên nhìn cặp mắt đẹp quen thuộc kia trong lòng khẽ động gật đầu, bước nhanh vào phòng của Lý Vị Ương. Vào phòng, Lý Vị Ương phân phó triệu nguyệt lôi lâm ma ma bị trói dưới gầm giường suốt một đêm ra. Lý Tiêu Nhiên không hiểu chuyện gì đã phát sinh, nhìn cửu Di Nương, đôi mắt nàng ngấn nước trong chèo tựa như hồ nước sâu thẳm mà trong suốt. Nhưng hồ nước xinh đẹp này bỗng nhiên dâng lên sự u án không ngừng, nàng quỳ xuống đất cầu xin lão gia cho thiếp một đường sống. Lý tiêu nhiên phát hoảng, không hiểu gì cả hỏi, đường sống cái gì? Nàng làm sao vậy? Cửu gì nương quỳ trên mặt đất, giọng run run, nói như chém đinh chặt sắt khẩn cầu lão gia thả thiếp đi, để thiếp an tĩnh sống nốt cuộc đời này. Lý Tiêu Nhiên càng thêm kinh hãi, cũng càng khó hiểu, đành nói, nàng nói bậy bạ gì thế, đang êm đẹp, sao lại đột nhiên hiểu ra, lập tức nổi giận có phải phu nhân làm khó dễ nàng không? Lý Vị Ương mỉm cười, phụ thân, không phải làm khó, mà mẫu thân muốn ép cửu Di Nương vào đường chết. Lý Tiêu Nhiên giật mình, nói, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Vị Ương chậm rãi nói, phụ thân, trận hỏa hoạn tối qua, là có người cố ý phóng hỏa, mục đích chính là cửu Di Nương thật ra trận hỏa hoạn kia nhằm vào mình nhưng mà hiện tại nàng muốn kéo cả cửu di nương xuống nước cùng ai ngờ cửu di nương mạng lớn không chết sau lưng người đó lập tức an bày một tuồng kịch bức cửu di nương rời đi sau đó vu an hãm hại con lầm ma ma này là đến dám thì con và cửu di nương không may bị nha đầu của con phát hiện đem trói lại bức nàng rời đi lý tiêu nhiên tức giận nói đây là có ý gì mau nói rõ ràng Lão gia thiếp là nữ nhân xuất thân ti tiện, chuyện này lão gia cũng biết rồi, ban đầu hát hí khúc ở trong cánh hát không tránh khỏi bị đồn đãi ra vào, đại phu nhân lại nói thiếp có tư tình với một võ sinh, bắt hắn nghiêm hình tra tấn còn buộc thiếp thừa nhận. Tuy rằng thiếp xuất thân hạ lưu, nhưng vẫn là người trong sạch sao có thể thừa nhận, bất đắc dĩ, đành phải tìm mọi cách cầu xin phu nhân cho thiếp một con đường sống. Phu nhân nói cho Thiếp một cơ hội, lần này lên núi Thỉnh nguyện, bảo Thiếp thức thời tự mình rời đi nhưng mà trước khi rời đi phải giúp đại phu nhân làm một chuyện, chính là vu oan chuyện này lên người Tam tiểu thư. Thiếp biết Tam tiểu thư và phu nhân luôn có khúc mắc. Từ giật mình đã không đủ để hình dung khuôn mặt của Lý Tiêu Nhiên lúc này. Cửu gì nương cuốn quyết túm lấy tay áo ông, ai oán nói, thiếp chiếm được sự sủng ái của lão gia, phu nhân tất nhiên không thể buông tha thiếp, buộc thiếp rời đi cũng không có gì, nhưng thiếp thật sự không đành lòng đổ hết mọi tội lỗi lên người tam tiểu thư vô tội tiểu thư là người lòng dạ bao dung. Vừa nói xong mặt lý tiêu nhiên gần như tím ngắt giống lên tiện nhân, lại còn dám làm ra loại chuyện này. Lão gia thiếp rất sợ hãi, lần này thiếp không chịu đi, đại phu nhân sẽ không tha cho thiếp. Cửu Di Nương sống chết túm lấy ống tay áo ông thảm thiết nói ra một câu. Lý Tiêu Nhiên nghe xong thì ngây người tại chỗ. Lý Vị Ương bày ra bộ dáng đồng tình phụ thân bằng không người đặt mua một tòa nhà để Cửu Di Nương ở lại bên ngoài đi. Nghe xong những lời này trên mặt Lý Tiêu Nhiên hiện ra sự hung ác nham hiểm trước nay chưa từng có. Ông nói với Cửu Di Nương nàng đừng lo lắng bà ta là chủ mẫu thì sao ta tất nhiên sẽ có biện pháp để bà ta không dám nói cũng không dám làm gì hết nhưng mà thiếp vừa nghĩ đến mình đẩy lão gia vào vấn đề khó như thế thì cảm thấy bản thân thật sự không thể luyến tiếc thế giới này nếu thiếp chủ động rời đi lão gia sẽ không phải khó xử giọng nói của cửu di nương yếu ớt như tơ nhện cảm giác như thể nếu lý tiêu nhiên không cho nàng rời đi thì nàng sẽ lập tức hậm hực mà chết thật ra sợ sau này bị đại phu nhân xử lý gặp chuyện bất chắc mới là nguyên nhân chính Nghe được sự đáng thương trong giọng nói của nàng, trên mặt Lý Tiêu Nhiên lộ ra thương tiếc được nếu nàng muốn rời đi ta sẽ an trí một tòa nhà bên ngoài. Đa tạ lão gia, đây là kim ốc tàng kiều cửu di nương thở phào nhẹ nhõm một hơi. Kim ốc tàng kiều, nhà vàng cất người đẹp, Lý Vị Ương mỉm cười nhìn cảnh này, sau đó thấy Lý Tiêu Nhiên xông ra ngoài. Nói chữ xông tuyệt đối không khoa trương, bởi vì Lý Vị Ương chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân nàng đi nhanh như vậy, bước đi gần như bay. Cửu Di Nương rè rặt nói, Tam Tiểu Thư ta làm thế được chưa? Lý Vị Ương tươi cười rất hòa khí tất nhiên, kỹ thuật diễn của Cửu Di Nương càng ngày càng tốt. Bạch chỉ liếc mắt nhìn Lâm Ma Ma Tiểu Thư, bà già đáng ghét này làm sao đây? Lý Vị Ương mặt không đổi sắc Triệu Nguyệt vứt vào núi cho sói ăn. Lâm Ma Ma lắp bắp kinh hãi, sau đó ô ô ô ô ô ô muốn nói gì đó, bị Triệu Nguyệt mặt không biểu cảm túm lên, nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Bà chỉ âm thầm nói, nhà đầu kia không thể đi bằng cửa chính sao, người tập võ đúng là thô lỗ. Lý Tiêu Nhiên toàn thân sát khí đằng đằng, Lý Trường Nhạc Định bước lên ngăn cản, lại bị ông đá một cái ngã sang bên cạnh. Ông lập tức đi qua, hất một ly trà lạnh lên mặt đại phu nhân, làm bà ta giật mình từ trên giường ngồi dậy, ngây ngốc nhìn ông, ánh lửa trong mắt kia đã bị nước trà lạnh dập tắt, tràn đầy cảm xúc hỗn loạn, Lý Tiêu Nhiên tiến lên, một chân đạp lên giường, kéo mái tóc dài của đại phu nhân, lớn tiếng quát tiện nhân, ngươi đã làm những gì? Theo bản năng đại phu nhân khẽ run rẩy gian nan ngẩng đầu lên. Bà cảm thấy hiện tại toàn thân như bị ngâm trong nước lạnh. Bà hiểu ra Lý Tiêu Nhiên đã biết hết mọi chuyện, lão gia chuyện gì ta cũng không biết. Lý Tiêu Nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm bà, như thể rắn độc đang nhìn chằm chằm một con ếch. Đại phu nhân lại run rẩy Hiện giờ bà không biết rằng bản thân không phải ngâm trong nước lạnh, mà là ngập trong hồ nước đang nhanh chóng kết băng, chỉ chốc lát sau sẽ đóng băng toàn bộ. Trong sự lạnh giá thấu xương, đầu lưỡi bà hơi chết lặng, nói chuyện cũng thấy gian nan, ta thật sự không biết lão gia vì sao lại làm thế này, ta không làm chuyện gì hết mà. Lúc nói xong câu cuối, bà đã không còn để ý đến hình tượng, sắp khóc giống lên. Từ hôm nay trở đi, nếu cửu di nương bị tổn thương chút nào cho dù nàng vấp ngã, ngươi cũng phải trả giá tương đương. Lý tiêu nhiên nói hết mấy câu. Đại phu nhân lắp bắp kinh hãi, từ lúc bà gả đi đến giờ chưa từng nhận sự đãi ngộ như vậy, hiện giờ tâm tình không chỉ thấy đau đớn, mà gần như nhấm nháp sự tuyệt vọng sắp chết. Bởi vì bà biết Lý Tiêu Nhiên đã nói thì sẽ làm. Lý Trường Nhạc bỗng thét lên chói tay, phá vỡ sự trầm mặc trong sảnh phụ thân, sao người có thể đối xử với mẫu thân như vậy? Phải không? Lý Tiêu Nhiên xoay người sang chỗ khác tối tâm nhìn Lý Trường Nhạc, vậy bà ta đối xử với người khác như thế nào? tuy vị ương là thứ xuất mà trên người con bé chảy huyết mạch của ta con bé cũng là muội muội ruột thịt của ngươi mà mẹ con các ngươi hết lần này đến lần khác hãm hại con bé ta đã hạ thủ lưu tình không xử phạt các ngươi mà tay của các ngươi quá dài ngay cả cửu di nương cũng muốn đuổi đi các ngươi muốn ta trở thành người cô đơn sao hay là muốn buộc ta trở mặt với các ngươi lý trường nhạc chưa bao giờ thấy phụ thân có biểu cảm như vậy Mặt nàng tràn ngập hoảng sợ, bỗng chốc quỳ gục dưới chân Lý Tiêu Nhiên, phụ thân, mẫu thân và con đều toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho phụ thân, nhất định tam muội nói gì đó sau lưng, nó lúc nào cũng ghen tị với con, phụ thân ngàn vạn lần đừng tin tưởng nó. Lý Tiêu Nhiên gạt tay nàng ta ra, muội muội ngươi ghen tị với ngươi. Chẳng lẽ ngay cả cửu di nương cũng nói năng bậy bạ sao? Trường nhạc ngươi đã làm ta quá thất vọng rồi, sao ngươi có thể biến thành cái dạng này? Được rồi. Lúc trước đã nói đến từ Độ am từ hôm nay trở đi ngươi ở lại chỗ đó đóng cửa suy nghĩ, một ngày ta không cho phép ngươi đừng có trở về. Nói xong, ông đi ra ngoài không hề quay đầu lại. Đi ra sân, ông nhìn thấy Lý Vị Ương một mực đứng yên lặng, không tự chủ đi đến bên cạnh nàng, ông thở dài một hơi, nhìn thẳng vào mắt nàng nói, Vị Ương, con là nữ nhi của ta, về sau có người bắt nạt con, ta sẽ làm chủ cho con. Lý Vị Ương cười, nói, đa tạ phụ thân. Lý Tiêu Nhiên rời đi, đột nhiên Lý Trường Nhạc từ trong phòng vọt ra, ánh mắt gắt gao nhìn Lý Vị Ương. Lý Vị Ương nhướng mày, mỉm cười nhìn Lý Trường Nhạc, chờ nàng ta tức giận hoặc luống cuống. Tuy trong lòng phát lạnh cổ họng cứng đờ, nhưng Lý Trường Nhạc vẫn kiên trì mở miệng, giọng nói mang theo một tia run run, "Muội muội, thì mặt dày lấy thân phận đại tỉ nói với muội đừng tiếp tục gây chuyện nữa." Dù thế nào, chúng ta đều là tỷ muội ruột thịt, cho dù muội đuổi ta ra ngoài, trong lòng muội cũng không thấy thoải mái hơn đâu, chúng ta đấu đi đấu lại sẽ chỉ làm cho người khác chê cười. Một bút không thể vẽ ra hai chữ, muội biết đấy, cuộc sống ở Amnico khổ cực đến mức nào, muội nhẫn tâm để ta một ngày ba bữa nghèo khó như vậy sao? Lý Vị Ương không trả lời, chỉ yên lặng nhìn nàng ta, trong mắt lóe ra tia sáng khác thường. Lý Trường Nhạc chán ghét Lý Vị Ương nhất, đồng thời cũng khinh thường nàng ta nhất. Không chỉ vì xuất thân của nàng ta, mà quan trọng hơn là mặc kệ bề ngoài hay phong độ, đối phương rõ ràng không so được với nàng, nhưng lại làm náo động hơn cả nàng. Vận khí rất tốt, nàng sao có thể dễ dàng tha thứ cho một nha đầu như vậy cưỡi lên đầu mình, ngay cả nhìn mặt Lý Vị Ươm nàng cũng cảm thấy khó chịu. Nếu trận hỏa hoạn ngày hôm qua thiêu chết đối phương, hôm nay nàng sẽ không cần phải khó xử thế này. Nhưng nghĩ đến phụ thân tức giận, lý trường nhà cảm thấy yếu hầu xẹt qua sự đau đớn khô nứt, nhưng vẫn kiên trì nói, vị ương, muội nên biết trận hỏa hoạn ngày hôm qua là ngoài ý muốn, sau đó mẫu thân đã phân phó người vào cứu muội. hơn nữa chuyện của cửu di nương, hoàn toàn không liên quan gì đến tỷ, phụ thân đang giận chó đánh mèo. Lý vị ương chỉ bình tĩnh nhìn nàng ta, biểu cảm cười như có như không. Lý Trường nhà cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, nặng trĩu tựa như phủ đầy đá tảng, nhưng vẫn nỗ lực tác động đến ít hầu sắp bị đông lạnh, giọng nói cũng biến thành run run, "Được rồi, có lẽ trong lòng muội còn đang oán hận thì cùng mẫu thân, nhưng dù sao chúng ta cũng chảy chung một dòng máu, nếu muội nguyện ý cầu tình thay tỷ với phụ thân, từ nay về sau thì có thể bỏ qua mọi chuyện trước kia, làm tỷ muội chân thành với muội." Tỳ còn có thể bảo mẫu thân cho muội tham dự nhiều yến tiệc hơn, muội đã hơn 13 tuổi, qua 2 năm nữa sẽ được hứa hôn, đến lúc đó muội cũng muốn như vậy, có đúng không? Hiện giờ muội đến nói với phụ thân, nói mọi chuyện đều là hiểu lầm, toàn bộ là do Cửu Di nương châm ngòi ly tán quan hệ tỷ muội chúng ta. Lý Vị ương đột nhiên cười ra tiếng, "Đại tỷ, tỷ thật sự quá vô sỉ, ta chưa từng gặp người không biết xấu hổ như tỷ." Lý trường nhạc như bị lửa nóng đốt cả người run lên, đột nhiên thay đổi sắc mặt hai mắt mờ to nhìn thẳng nàng, trong mắt lóe ra ánh sáng kinh dị. Lý vị ương ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi chịu đi cầu tình cho ta, về sau ta sẽ bỏ qua mọi chuyện cũ, bằng không. Bằng không đại tỷ định làm gì, lại phóng hỏa thiêu chết ta sao. Lý vị ương mỉm cười, ánh mắt như giếng cổ mang theo sự mát lạnh đến thấu xương. Người đồ tiện nhân này lý trường nhạc vì sốt ruột gấp gáp mà không nghĩ ra được lời gì để chửi. Ta thật sự không ngờ đại tỷ lại đến cầu xin ta, ban đầu ta còn cảm thấy tuy đại tỷ tâm ngoan thủ lạt lòng giả độc ác thủ đoạn cay độc nhưng ít ra còn có lòng tự trọng cho nên mới buông tha, mà bây giờ ngay cả thể diện đại tỷ cũng không cần. Đại tỷ nói thật với tỷ, người quyết định cho tỷ đóng cửa suy nghĩ là phụ thân, ta thật sự bất lực, nếu tỷ không muốn đi, thì đến cầu phụ thân là được, đừng trông cậy ta sẽ thay tỷ nói gì, nhưng mà ta khuyên tỷ một câu, hiện giờ phụ thân đang nổi nóng, tỷ vẫn nên ngoan ngoãn đóng cửa suy nghĩ đi, nếu không, có lẽ không phải đến Ami cô đâu, mà trực tiếp cho tỷ xuất ra đấy. Tiểu tiện nhân, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Lý trường nhà cuồng loạn giống ra những lời này, quay đầu chạy ra khỏi viện. Bà chỉ chưa bao giờ thấy đại tiểu thư quốc sắc thiên hương có bộ dạng luống cuống như thế kinh ngạc nói, trời ạ, hóa ra đại tiểu thư là người như thế này. Lý vị ương mỉm cười, chó bị ép quá mức cũng sẽ nhảy tường, chỉ có điều, lần này nàng ta nhảy thế nào cũng không ra được. Lý Tiêu Nhiên nói được thì làm được, buổi chiều hôm đó lập tức đưa Lý Trường Nhạc đến Am Niko, nói với bên ngoài là nàng ta sinh bệnh, ở lại núi dưỡng bệnh, chuyện này dâng lên phong ba rất lớn ở Kinh Đô, đại phu nhân vì kế hoạch trên núi chẳng những không thu hoạch được gì còn đẩy cả nữ nhi vất vả lắm mới giữ lại được bên người rời đi tức giận đến ngã bệnh. Lần bệnh này kéo dài đến 3 tháng, ban đêm canh 2, nhà đầu ngân hạnh bưng thuốc trong tay đi qua hành lang. Bởi vì đại phu nhân tức giận quá bị bệnh cho nên đại phu cố ý kê đơn thuốc tĩnh tâm điều dưỡng cho bà cứ cách hai canh giờ sẽ uống một lần, chỉ khổ đám nha đầu hầu hạ đêm hôm cũng không được ngủ. Đúng lúc này, Ngân Hạnh đột nhiên dừng chân, nàng cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Ồ. Một trận tiếng động như tiếng khóc nức nở bi thương vang vọng khắp bốn phía âm thanh này thê lương cùng phẫn nộ như thể tiếng người khóc mang theo sự oan ức không nói được hết. Ngân hạnh phát hoảng, sợ hãi nhìn về chỗ bụi cỏ, đột nhiên, bụi cỏ lay động, sau đó hiện lên mấy cụ ma chơi xanh biếc. Chúng xoay quanh lúc cao lúc thấp, lãng đãng lơ lửng đi hết hành lang gấp khúc. Ma chơi kia bay xung quanh ngân hạnh, ngân hạnh sợ tới mức vứt luôn bát thuốc gào thét như heo bị cắt tiết, không, đừng mà. Quỷ, có quỷ, sau đó nàng chạy nhanh về phía sau, vừa chạy vừa ngã, rồi biến mất ở cuối hành lang. Từ hôm đó trở đi, viện của Đại Phu Nhân bắt đầu có chuyện ma quỷ, mỗi ngày đến đêm sẽ có vô số ma chơi không biết từ chỗ nào hiện ra, xoay tròn lên cao, gặp người không hề e ngại, chuyện này lan truyền ồn ào huyên náo, rất nhiều người ngầm nói Tam Phu Nhân đột nhiên chết bệnh nhất định có liên quan đến Đại Phu Nhân, đây là linh hồn của Tam Phu Nhân đến tìm Đại Phu Nhân. Lời đồn đãi như vậy, càng truyền càng đáng sợ, đám nha đầu ma ma nghị luận, thậm chí có người nói tận mắt nhìn thấy ma chơi kia hóa thành hình người, chính là bộ dáng Tam Phu nhân Đại phu nhân nghe được chuyện này, tất nhiên là giận tím mặt bởi vì chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bà, bà cảm thấy có người cố ý thông lời đồn, hủy hoại thanh danh của bà cho nên bà cố gắng đứng dậy, tự mặc quần áo, yêu cầu toàn bộ nha đầu ma ma đứng trong hoa viên, muốn để cho bọn họ tận mắt nhìn xem, rốt cuộc có quỷ hồn gì. Đợi đến nửa đêm, vẫn không có gì khác thường, đại phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, "Hừ, tất cả chỉ là lời đồn, các ngươi đều tận mắt nhìn thấy rồi đó." Đám nha đầu ma hai mặt nhìn nhau, không ai dám nói không, mặc dù quá nửa các nàng đã nhìn thấy quỷ hồn kia. Đại phu nhân vừa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy đỗ ma ma kêu to a a. Quỷ, đại phu nhân hít một ngụm khí lạnh cuống quýt quay đầu lại, quả thật thấy hai ngọn ma chơi phiêu động từ xa lại gần, đúng là ở bên ngoài viện của bà sao? Mau, mau đi xem, lập tức đi xem, đại phu nhân kinh hoàng, không quên cao giọng ra lệnh. Tất nhiên có ma ma gan giả cầm đen lồng đi qua, nhưng đi tới trước mặt ma chơi, lại chỉ thấy bãi cỏ khô, không có bóng dáng ma quỷ. Đại phu nhân bỗng nhiên nghe thấy ở xa có tiếng thét chói, tai vang lên, bà vừa đưa mắt nhìn thấy có ma chơi xoay quanh hành lang phụ cận. Bà lập tức kêu lên, ở bên kia, ở bên kia, mọi người chạy qua, không ngờ đến nơi thì không có gì cả, đang nghi hoặc không hiểu thì đại phu nhân lại nhìn thấy ma chơi ở chỗ khác. Đại phu nhân vốn tưởng rằng có người tung tin đồn, ai ngờ tối nay tận mắt nhìn thấy, bản thân bà lại đang mang bệnh cho nên nhìn tình cảnh này bị dọa đổ mồ hôi lạnh toàn thân kinh hoàng nói, mau quay về. Về phòng, đám nha đầu ma ma vội vàng vây quanh bà trở về, đại phu nhân lệnh cho mọi người thắp hết các đèn, ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, miệng nói lung tung, người đừng tới tìm ta ta không sợ ngươi ta không sợ ngươi Vừa nói, mắt bà vừa cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Trong phòng, hơn 10 nha đầu, nhưng các nàng đều sợ hãi giống đại phu nhân, căn phòng yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ tiếng nến cháy thì không nghe thấy gì hết. Đại phu nhân chưa bao giờ sợ hãi như thế, bà cố gắng vảnh tay, khẩn trương căng thẳng nghe ngóng động tĩnh trong ngoài phòng, nếu như có tiếng dị thường nào đó vang lên sẽ hồi hộp không ngừng nhớ lại cái chết của tam phu nhân, đại phu nhân không tự chủ được dùng mình. Bà cố ý thiết kế để tam phu nhân chết, nhưng bà không ngờ, nữ nhân kia sau khi chết còn biến thành quỷ đến tìm bà. Mấy năm gần đây, số người chết trong tay bà nhiều không đếm được nhưng không ai có thể làm bà sợ hãi như thế, có thể vì tam phu nhân là kẻ địch mạnh của bà, không còn có một khả năng nữa, chẳng lẽ ngày chết của bà đã đến cho nên tam phu nhân mới đến lấy mạng của bà. Đại phu nhân càng thấy sợ hãi hơn, đúng lúc này, ngoài cửa sổ bỗng lóe lên ánh sáng màu lam, dường như bà nhìn thấy một đoàn ma chơi bay qua bà đang có tật giật mình bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như thế sợ tới mức máu cả người đông lại đại phu nhân hét lên một tiếng đứng bật dậy như bị chúng ta miệng thét chói tai ta không sợ ngươi ta không sợ ngươi ngươi cút ngay mau cút đi từ khe cửa một cơn gió quỷ dị thổi vào làm vạt áo của bà lay động như sóng nước đám nha đầu thấy đại phu nhân bỗng trở nên điên khùng hoài nghi bà đã bị quỷ nhập tất cả đều kinh hoàng không dám động đậy Đại phu nhân xông đến trước cửa sổ, đúng lúc này, dưới cửa sổ bỗng nhiên có một đoàn lửa màu lam lướt qua, trong ánh sáng mơ hồ như chiếu ra một gương mặt sữ tợn. Á, đại phu nhân hét thảm một tiếng, lung lay như sắp đổ. Bà cảm thấy có một năng lượng vĩ đại trong cơ thể nổ tung ra, như bỗng chốc vét sạch sức lực trong người bà. Phu nhân, đỗ ma ma vọt lên, đỡ lấy đại phu nhân. Ngoài cửa sổ bóng quỷ chợt nhoáng lên rồi biến mất, lập thuyết đường, chữ của Mẫn Đức đã vượt qua ta rồi Lý Vị Ương cười nói, khóe miệng khẽ cong lên do nàng cười, như gió xuân tháng ba thổi tới. Hiển nhiên Lý Mẫn Đức không thèm để ý đến, cười nói, tam tỷ thích thư pháp sao? Nếu tỷ thích ta có thể mời lão sư. Gần đây bên người Lý Mẫn Đức càng ngày càng xuất hiện nhiều người, Lý Vị Ương không cần hỏi, cũng biết thân phận của hắn nhất định vô cùng đặc biệt mới có thể đưa đến vô số người vốn không nên xuất hiện ở đại lịch. Nhưng hắn không nói, nàng cũng chưa bao giờ đề cập đến mà hiện giờ có một việc nàng lại rất muốn biết. Buông tờ giấy thiên thành trong tay, nàng nhẹ giọng nói trong viện đại phu nhân. Lý Mẫn Đức hơi sừng sốt, sau đó không để ý gì nói ô tam tỷ nói tin tức đại bá mẫu bị bệnh nặng sao? Lý Vị Ương nhìn hắn, không biết từ lúc nào, mỗi khi nàng không chú ý đến, ánh mắt Lý Mẫn Đức đã trở nên cực lạnh, như thể hàn băng nghìn năm, đôi mắt hơi rè rạc dương lên mang theo sự lạnh lùng đáng sợ, gương mặt hắn đã bớt đi sự xinh đẹp của thiếu niên khi sống thoải mái mà thay vào dung mạo lãnh diễm hơn, lạnh lùng, diễm lệ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hắn, hắn hơi híp mắt ngẩng lên nhìn nàng, góc độ này thể hiện được hết sự xuất sắc trong dung mạo hắn, người đứng cạnh nhìn đến mất hồn. "Tam tỷ, vì sao nhìn ta như vậy?" Lý Vị Ương nở nụ cười, nói ta cảm thấy chuyện này có liên quan đến đệ. Sự ác liệt trượt lóe trong mắt Lý Mẫn Đức rất nhanh hóa thành vẻ mặt hồn nhiên tam tỷ ta là một người không nơi nương tựa ta có năng lực làm đại phu nhân kinh sợ sao. Lý Vị Ương cười, nhẹ nhàng nói, khỏi cần giả bộ ta đã đoán được. Lý Mẫn Đức cười mà không đáp, Lý Vị Ương thấy hắn không muốn nói chuyện cũng không miễn cưỡng, dù sao nàng đã có đáp án mình muốn không cần phải truy cứu nữa, cười nhẹ rồi xoay người rời đi. Chờ Lý Vị Ương đi khỏi, Lý Mẫn Đức lập tức nói với người phía sau, làm việc thế nào, vì sao để nàng phát hiện. Người phía sau kinh sợ quỳ xuống, "Tiểu chủ tử, chuyện này giấu rất kín, huyện chủ không thể phát hiện được." Tam tỷ là người cực kỳ thông minh, lúc nói đến Lý Vị Ương, vẻ mặt của Lý Mẫn Đức trở nên ấm áp mà chuyên chú, nhưng đến lúc hắn quay sang, trong giọng nói lại toát lên sự tiêu điều. Truyền lệnh xuống, tạm thời ngừng sự kiện kia, nhưng mà Lý Mẫn Đức hơi nghiêng đầu ánh mắt hung ác nhìn hắn trầm giọng nói. Có vấn đề gì, đối diện với đôi mắt ẩn chứa sự ác liệt kia, người đó lập tức hoảng sợ cúi đầu. Từ sau khi Tam Phu Nhân chết cả người Lý Mẫn Đức đã thay đổi, đại khái ngoại trừ Lý Vị Ương, hắn không đặt bất cứ chuyện gì trong lòng. Người đó thầm than, nhưng cũng biết không khuyên can được muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau vẫn cố mở miệng. Thật ra tiểu chủ tử không cần phải phiền toái như thế, có thể giết Lý Phu Nhân. Sắc mặt Lý Mẫn Đức không hề biến đổi, giết bà ta, thứ nhất dễ bại lộ thân phận ta, thứ hai quá dễ dãi với bà ta. Tiểu chủ tử, sau lần trước bị ám sát nơi này đã không còn an toàn, ngài có nên nhanh chóng về nước. Chuyện này không cần nhắc lại, Lý Mẫn Đức khẽ chạm vào giới tuyên thành Lý Vị Ương đã từng cầm lên, không quay đầu lại nói. Lôi ra đi, ta bất luận thế nào cũng không thể tách ra khỏi nàng. Ta thật sự muốn ở lại, ở lại bên cạnh người này. Bệnh đại phu nhân càng ngày càng nặng, theo đạo lý mà nói, Lý Vị Ương phải đích thân đến thăm. Nhưng mà nàng vừa bước vào cửa, Đỗ Mama đã dùng ánh mắt cực kỳ cảnh giác nhìn nàng. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn xung quanh, chỗ nào cũng dán đầy giấy bùa, trên bàn còn đặt một chén nước bùa, trên đầu đại phu nhân buộc một dây đai, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. "Tam tiểu thư sao lại đến đây?" Đỗ Mama chạy nhanh ra đón. Lý Vị Ương mỉm cười, Hôm nay đến chỗ lão phu nhân thịnh an, nghe người nói mẫu thân bệnh nặng, hai ta thân là nữ nhi tất nhiên phải đến thăm. Đại phu nhân nằm trên giường mở bừng mắt tuy khuôn mặt gầy hơn, nhưng đôi mắt vẫn sắc bén vô hạn khí thế không suy giảm chút nào. Lý vị ương nhìn bà ta cười nói, mẫu thân đã đỡ hơn chưa? Đỡ hơn mới là lạ. Đầu tiên đại tiểu thư bị lão gia đuổi lên núi đóng cửa suy nghĩ, sau đó đại phu nhân tức quá thành bệnh, hiện giờ trong viện còn có chuyện ma quỷ, bệnh tình đại phu nhân càng lúc càng nghiêm trọng, đáng tức nhất là, lão gia nghe xong, thậm chí đến liếc mắt nhìn một lần cũng không có, đúng là họa vô đơn chí họa không chỉ đến một lần, hiện tại thấy Lý vị ương sắc mặt hồng nhuận, vui vẻ thoải mái, đại phu nhân càng cảm thấy lòng mình như bị chém một đao, máu chảy đầm đìa. Ta không sao, đại phu nhân mạnh mẽ áp chế lửa giận trong lòng, miễn cưỡng cười nói. Để con lo lắng rồi, Lý Vị Ương nhìn ra được bà ta đang nghĩ một đằng nói một nẻo, nghe nói đại tỷ ở am ni cô tu thân dưỡng tính hiện giờ hiểu chuyện hơn trước nhiều. Sắc mặt đại phu nhân bỗng chốc xanh mét Lý Trường Nhạc đã viết không biết bao nhiêu phong thư gửi về, vừa khóc vừa nháo đòi trở về, nhưng dù mình cầu tình thế nào, Lý Tiêu Nhiên cũng không chịu buông tha. Để một nữ nhi như hoa như ngọc ngây người ở nơi thâm sơn cùng cốc đủ ba tháng. Đại tỷ của con nếu biết như vậy đã chẳng làm chung quy cũng vì con bé còn nhỏ không hiểu chuyện, không phân nặng nhẹ, mới phạm vào tội lỗi, cùng là tỷ muội hy vọng con thay con bé cầu tình với lão phu nhân, để con bé được sớm trở về. Lý vị ương khó xử nói, ai ra, mẫu thân biết đấy, phụ thân để đại tỷ đi tĩnh tâm suy nghĩ, nếu hành vi của đại tỷ không làm phụ thân vừa lòng, thì ngay cả lão phu nhân cũng không thể đáp ứng. Không bằng mẫu thân khuyên nhủ đại tỷ, để đại tỷ sửa đổi. Nói xong, Lý Vị Ương đứng lên nói: "Mẫu thân nghỉ ngơi cho tốt, về sau con sẽ thường xuyên đến thăm người vào ban ngày." Đại phu nhân nghe xong, nhất thời không hiểu có ý tứ gì. Lý Vị Ương thở dài, chỗ của mẫu thân, buổi tối Vị Ương thật sự không dám tới. Đại phu nhân sững sốt, vì sao? Lý Vị Ương nhìn xung quanh một vòng, như thể đang tìm kiếm cái gì, quay đầu thản nhiên cười, "Nghe nói phòng này không sạch sẽ, mẫu thân còn bị dọa đến sinh bệnh con nhát gan, sao dám đến đây?" Lý Vị Ương Đại phu nhân quát lên một tiếng, nổi giận đùng đùng nhìn nàng, dường như lập tức đứng bật dậy. Bà thở một hơi, lạnh lùng nói: "Ta phúc lớn mệnh lớn, yêu ma quỷ quái tầm thường không thể xâm nhập, về sau chuyện hoang đường này khỏi cần nói nữa." Vô duyên vô cớ làm mất thân phận, Lý Vị Ương cười nói: "Mẫu thân nói đúng, bình thường không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ bị quỷ gõ cửa, mẫu thân thiện lương rộng lượng, có lẽ quỷ kia sẽ không tùy tiện đến tìm người." Đại phu nhân nhìn nàng rời đi tức đến mức mắt lật trắng, hôn mê bất tỉnh. Đỗ ma ma kinh hoàng hô, phu nhân, phu nhân, phúc thủy viện rối loạn người ngã ngựa đổ, đỗ ma ma chạy nhanh đi mời đại phu, lại mời tới đại thiếu gia Lý Mẫn Phong. Lý Mẫn Phong vừa bước vào cửa thấy đại phu nhân đang hấp hối nằm trên giường. Mẫu thân, hắn bước nhanh đến trước giường, thấy đại phu nhân từ từ mở mắt. Người thấy đỡ hơn không? Ta không sao. Đại phu nhân cố sức nói ra một câu, sau đó thở dài thật mạnh. Lý Mẫn Phong tức giận có phải tiểu tiện nhân kia tới đây? Đỗ ma ma nhỏ giọng nói, dạ đại thiếu gia, hôm nay cái tam tiểu thư kia nói lung tung, làm phu nhân tức quá ngất đi. Lửa giận trong lòng Lý Mẫn Phong hừng hực thiêu đốt tiện nhân này. Sau đó, hắn cúi đầu nói, mẫu thân, người uống thuốc trước đã, dưỡng bệnh cho tốt đừng để nó đắc ý. Đầu tiên nó đuổi muội muội đi, hiện tại chạy tới làm người tức giận con nhất định sẽ tìm cách xử lý nó. Đại phu nhân vừa nghe xong, sắc mặt biến đổi con lại muốn làm gì? Ta đã sớm nói với con, nhà đầu kia rất tà khí. Lần trước ta muốn phóng hỏa thiêu chết nó, kết quả bên người nó không hiểu sao có thêm một nhà đầu võ công cao cường, sau này từ chuyện cửu di nương ta lại bị nó trả đũa, hoàn toàn mất đi lòng tin của cha con, còn liên lụy đến muội muội con ta đã như thế con càng không phải là đối thủ của nó, cách nó thật xa, nghe thấy chưa? Ta không thể để cả con cũng liên quan vào. Lý Mẫn Phong gần như không nói được gì trong lòng hắn, thật sự hận Lý Vị Ương, mà hiện giờ đối phương là huyện chủ nhị phẩm, bên người còn có thị vệ võ công cao cường, hắn căn bản không có biện pháp động đến nàng ta. Không thể tiếp tục như vậy được, đại phu nhân thở hổn hển một hơi còn đem giấy bút đến đây. Lý Mẫn Phong kỳ quái, mẫu thân, người đã bệnh đến mức này còn lấy giấy bút làm gì? Đại phu nhân nói, đừng nhiều lời, lấy đến là được. Lý Mẫn Phong khó hiểu sai người mang giấy bút đến, lại nhìn thấy bàn tay run run của đại phu nhân tỉ mỉ viết xuống vài chữ. Lý Mẫn Phong lắp bắp kinh hãi, lần này mẫu thân viết thư cho ngoại tù mẫu. Ngoại tù mẫu của Lý Mẫn Phong chính là lão phu nhân phù tưởng quốc công. Đại phu nhân gật đầu ta muốn nhờ mẫu thân hỗ trợ thay ta trần tình với cha và huynh, mời bọn họ nhanh chóng về kinh. Tưởng lão phu nhân là nữ nhi của đại tướng quân khai quốc tiền triều lâm tín, bà không chỉ đọc lão sách sử thông minh hơn người, tính cách còn kiên cường quyết đoán, so với nam nhân bình thường còn lợi hại hơn ba phần, hơn nữa còn là cánh tay đắc lực giúp đỡ tưởng quốc công lập nghiệp. Tưởng quốc công chấn thủ nam cương quốc công phu nhân bởi vì tuổi lớn, không đi theo, mà ở lại phù quốc công. Bình thường, đại phu nhân sẽ không đi quấy giày mẫu thân của mình, bởi vì thân thể tưởng lão phu nhân gần đây ngày càng xa suốt nhưng tình huống hiện tại, đại phu nhân cảm thấy nếu không để nhà mẹ đè ra mặt chỉ sợ trường nhạc sẽ ở lại nơi đó cả đời. Lý Mẫn Phong lại nhìn thấy đại phu nhân viết thêm hai ba chữ, nhưng tay run run không cầm nổi bút trong lòng âm thầm kinh hoàng từ lúc nào bệnh của mẫu thân nghiêm trọng như vậy. Hắn thấp giọng nói, mẫu thân có chuyện gì cứ để con đi làm, hôm nay người nghỉ ngơi trước đi. Đại phu nhân thấy không viết được rứt khoát ném bút nói với đỗ mama sai người vào thay quần áo cho ta. Cái gì, Lý Mẫn Phong hoàn toàn sửng sốt, hiện tại mẫu thân còn muốn đi đâu. Đại phu nhân lạnh lùng nói, dù sao thư cũng không bằng ta tự mình đi một chuyến. Hiện tại muốn đến phù thưởng quốc công, Lý Mẫn Phong phát hoảng, đại phu nhân suy yếu như vậy còn muốn ngồi xe ngựa quả thực là đi tìm đường chết. Hắn vội vã mở miệng khuyên bảo nhưng bất luận hắn nói thế nào, Đại Phu Nhân cũng không chịu buông tay, nếu hôm nay Lý Vị Ương không tới, có khả năng bà còn chấp nhận, nhưng Lý Vị Ương nói mấy câu kia, rõ ràng nói có khả năng Lý Tiêu Nhiên cả đời cũng không đón Lý Trường Nhạc trở về. Chuyện này sao có thể, bà nhất định phải tìm cách để Lý Trường Nhạc trở lại Lý gia Nhưng Đại Phu Nhân vừa mới xoay người đứng lên, lập tức nôn ra máu tươi. Trường 79, Không Thể Buông Tha Đỗ ma ma sợ hãi, Lý Mẫn Phong vội vàng đỡ lấy bà, lớn tiếng gọi đại phu. Vừa may đại phu ôm hòm thuốc bước vào thấy tình huống này lập tức chạy tới trần mạch cho đại phu nhân. Sau đó sắc mặt vô cùng ngưng trọng Lý Mẫn Phong truy vấn, đại phu mẫu thân ta có sao không? Sắc mặt đại phu rất khó coi chuyện này. Lý Mẫn Phong nói, đừng có ấp a ấp úng. Đại phu nói, phu nhân vốn nhiễm phong hàn phổ thông, nhưng lại bị kinh hách quá độ, hôm nay hộc máu là vì tức giận công tâm, ta quan sát mạch tượng của phu nhân, thân thể suy yếu tâm mạch mỏng manh, nếu không điều trị cho tốt chỉ sợ. Sắc mặt lý mẫn phong biến đổi, trước giờ thân thể đại phu nhân luôn rất tốt, lần này nháo loạn đến mức tâm mạch mỏng manh sao. Trước tiên ta kê đơn thuốc hộ tâm để phu nhân uống, không được lo nghĩ, yêu tư quá mức, nếu không, cho dù là bồ tát cũng khó cứu được. Đại phu thở dài, lắc đầu nói. Đại phu được đưa ra ngoài kê đơn, Đỗ Mama lau nước mắt nói, đều tại Tam tiểu thư chọc tức đại phu nhân. Lý Mẫn Phong nghiến răng nghiến lợi, tiểu tiện nhân này, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Hắn không hề ngẫm lại là bọn họ khinh người quá đáng trước, hôm nay Lý Vị Ương chỉ thu lại chút lợi tức mà thôi. Lý Mẫn Phong giận dữ, ta phải đi tìm phụ thân. Hắn sẽ cho Lý Vị Ương biết thế nào là đẹp mặt. Đứng lại, đại phu nhân sắc mặt trắng bệch rẫy dụa hô lên. Không được nói cho bất kỳ ai ta bệnh rất nặng tuyệt đối không được kinh động bất kỳ ai. Có nghe thấy không, Lý Mẫn Phong giật mình nhìn đại phu nhân. Đỗ ma ma không dám nói nhiều, vội vàng cho đại phu nhân uống bảo tâm hoàn. Đại phu nhân thở ra một hơi, đi chuẩn bị xe ngựa ta nghỉ tạm nửa canh giờ là được. Mẫu thân, đại phu bảo người phải tĩnh dưỡng. Im miệng, chẳng lẽ con muốn ta chơ mắt nhìn mụi mụi con chịu khổ ở nơi quỷ quái đó. Sao đại phu nhân tức giận bùng lên, chỉ cảm thấy trái tim quặn đau Buổi chiều, một con chim toàn thân xanh biết bay vào, nhảy lên vai Lý Vị Ương. Lý Vị Ương mỉm cười, lấy tờ giấy ở chân con chim xuống. Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư, làm sao vậy?" Lý Vị Ương thản nhiên nói: "Triệu Nam truyền tin đến, đại phu nhân vừa rồi ngồi xe ngựa đi ra ngoài." Bạch Chỉ giật mình, "Không phải đại phu nhân bị bệnh sao?" Lý Vị Ương mỉm cười, trong mắt sệt qua một tia lạnh lùng, "Bà ta đi tìm viện binh." Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư nói đại phu nhân đến phụ thưởng quốc công?" Nhưng mà cha con tưởng quốc công không ở kinh đô mà nước xa không cứu được lửa gần, đại phu nhân chắc chắn biết được điều này. Lý Vị Ương chớp chớp mắt nói, bạch chỉ hiện giờ càng ngày càng thông minh. Mặt bạch chỉ đỏ lên, nói, đi theo tiểu thư lâu như vậy, khả năng của nô tỳ cũng phải càng ngày càng cao. Lý Vị Ương bật cười, sau đó nói, tuy tưởng quốc công không ở đây, mà ông ta còn có vị phu nhân thích xen vào chuyện của người khác, có lão phu nhân kia ở đây, đại phu nhân tất nhiên phải đến đó cầu cứu. Bà chỉ lo lắng nói, vậy nếu tưởng lão phu nhân đến cầu tình. Lý vị ương cười thần bí, lại không nói gì. Nếu nàng không đoán sai, cho dù tưởng lão phu nhân xuất mã, đại phu nhân cũng phải thất vọng rồi. Lúc đại phu nhân từ phụ thưởng quốc công trở về, Đỗ Mama đỡ đại phu nhân xuống xe, đại phu nhân nhìn thấy Lý Vị Ương vẻ mặt tươi cười đứng trước cửa chờ mình, tuy luôn gắng sức tự nói với mình đừng tức giận, nhưng trong lòng bà sự phẫn hận vẫn dâng lên mãnh liệt hơn nữa nhìn thấy nụ cười nhạt nơi khóe môi Lý Vị Ương, càng hận không thể chỉ vào mặt đối phương mắng cho đã miệng, sau đó trục xuất nó ra khỏi phủ, đáng tiếc bà chỉ có thể nghĩ mà không dám làm. Nhà đầu này, thứ nữ ti tiện hiện giờ lại là huyện chủ thái hậu cùng hoàng đế đều thích. Ngẫm lại nữ nhi của mình tì mần nuôi lớn như một đóa hoa chỉ thiếu một chút là có tiền đồ tốt đẹp hiện giờ lại phải ngồi trước tượng Phật ăn rau xanh cụ cải qua ngày đại phu nhân sao có thể nuốt được cơn giận này Vị ương con muốn đi đâu vậy Lý vị ương hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời bộ dáng không để ý chút nào làm đại phu nhân hận đến miến răng trong lòng thầm mắng tiện nhân sinh tháng 2 này từ nhỏ đã là đồ tai họa Hóa ra là mẫu thân đã trở về Hôm nay là Tết Hoa Đăng, lão phu nhân sợ con ở trong phủ buồn chán, nên đặc biệt cho phép con cùng Tam Đệ ra ngoài xem Hoa Đăng, mẫu thân có muốn đi cùng không? Ủa con suýt nữa thì quên, thân thể người không thoải mái, chỉ sợ không thể chịu nổi gió đêm, vẫn nên đừng đi, ở nhà dưỡng bệnh cho tốt. Trên mặt Lý vị ương lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Đúng lúc này, nàng thấy sắc mặt tràn đầy lửa giận của đại phu nhân, trong lòng thấy thoải mái hẳn. Lý Mẫn Đức từ bên trong đi ra, một thân hoa phục thần thái sáng láng, trong tay còn cầm một cái roi ngựa lúc hắn nhìn thấy đại phu nhân, khẽ mỉm cười. Đại bá mấu cũng ở đây sao? Sau đó, hắn không coi ai ra gì nói tam tỷ hội đèn lồng sắp bắt đầu chúng ta đi thôi. Lý Vị Ương mỉm cười, lên xe ngựa, Lý Mẫn Đức không ngồi xe ngựa, mà cưỡi một con ngựa toàn thân tuyết trắng, từ trên cao nhìn xuống đại phu nhân, lộ ra vẻ tươi cười kỳ lạ. Đại phu nhân nhìn thấy vẻ tươi cười kia, như thể bị ma quỷ theo dõi, sau lưng rét lạnh. Đứa nhỏ này, từ lúc nào có ánh mắt âm tà lạnh lẽo như vậy, hắn rõ ràng đại phu nhân cảm thấy vô hạn sợ hãi dâng lên trong lòng, không tự chủ lui về phía sau một bước, đỗ ma ma vội vàng đỡ bà. Đại phu nhân chờ mắt nhìn xe ngựa rời đi, sắc mặt vô cùng khó coi, sau khi trở về phòng, bà không có tâm tư đi ngủ, nằm trên giường lăn qua lăn lại. Hôm nay đến phủ tưởng quốc công không thuận lợi như bà tưởng tượng đầu tiên mẫu thân mắng bà một trận. Còn đúng là hồ đồ rồi, chỉ một tiểu nha đầu tương lai cho chút đồ cưới gả ra ngoài là được cần gì phải tranh cao thấp với nó. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Thật xấu tranh cường háo thắng mãi không sửa được cũng không ngẫm lại con là chủ mẫu lý phủ, mặc kệ có chuyện gì xảy ra chỉ cần có phù quốc công phía sau, lý gia sẽ không làm gì được con, ngược lại bọn họ còn phải cung kính với con, mà từ con lại cứ muốn nắm hết mọi chuyện trong bàn tay, giờ thì hay rồi, chọc cho trên dưới lý gia đều chán ghét tạo chỗ trống cho đồ thứ suốt kia chui vào. Đại phu nhân nghĩ đến đây tức giận mà đau lòng. Nhưng tưởng lão phu nhân đã đáp ứng bà tự mình đến Lý phủ một chuyến tạo áp lực với Lý Tiêu Nhiên, mau chóng đón Lý Trường Nhạc trở về. Mẫu thân, đúng là vẫn còn thương bà. Chỉ cần có tưởng gia ở đây, bất luận bà làm sai chuyện gì, Lý Tiêu Nhiên cũng không dám làm gì. Thời gian này ở Kinh Đô tất nhiên đều là thắng cảnh phồn hoa. Xe ngựa đi thẳng về phía trước, nhìn thấy bố cục thành rất nghiêm chỉnh cảnh tượng rộng lớn kiến trúc hùng vĩ, đường rộng rãi, đi đến đâu cũng thấy cảnh hòe liễu cong hai bên đường. Đợi đèn hoa thắp lên, trên đường phố trong tiểu lâu truyền ra tiếng nói cười vui vẻ thanh thúy, quan to thương nhân, văn nhân mặc khách cùng người buôn bán nhỏ đều tập trung tại đây, đâu đó xen lẫn tiếng chơi đoán chữ, hát hí khúc uống rượu. Trên cầu, phóng tầm mắt đi khắp nơi, đầu đầu cũng là hoa đăng xinh đẹp đủ hình dạng, hàng hóa các loại kiểu dáng dưới ánh đèn mờ ảo đều trở nên tuyệt mỹ vô cùng. Lý Vị Ương phân phó ngừng xe ngựa, sau đó đi bộ vào trong chợ cùng Lý Mẫn Đức, Lý Mẫn Đức cố ý lấy khăn che mặt cho nàng đeo. Lý Vị Ương bật cười tuổi không lớn, sao lại cổ hủ như vậy? Lý Mẫn Đức nhìn khắp bốn phía, bởi vì là hội hoa đăng, nên không ít tiểu thư đi ra ngoài xem hoa đăng, tất cả đều trang điểm xinh đẹp, hiếm có người đeo khăn che mặt. Ngẫm lại cũng đúng, nếu là thiên kim nhà giàu, phía sau tất nhiên có vô số tùy tùng, người bình thường không thể đến gần, không đeo khăn che mặt cũng chẳng có gì quan trọng nhưng mà dù sao người ta chỉ là thiên kim nhà giàu tầm thường nếu để người khác biết tiểu thư của lý thừa tướng cũng làm như vậy chỉ sợ lời đồn đãi sẽ nổi lên khắp nơi lý mẫn đức nhíu mày nhíu mày rồi vẫn nhíu mày lý vị ương không muốn đeo cái khăn che mặt làm hít thở không thông kia nàng bước nhanh đến trước một sạp trên sạp bày đầy hoa đăng kiểu dáng so với sư phó lý Phủ mời đến tất nhiên thô hơn nhưng được ánh đèn ấm áp chiếu dọi xuống tạo thành một lớp vầng sáng mờ ảo tựa như một đứa nhỏ mang khuôn mặt tươi cười đáng yêu vô cùng Lý Vị Ương cúi đầu nhặt lên một chiếc đèn hình con thỏ, ngần người nhìn đôi mắt hồng hồng của con thỏ. Ở thời điểm gian nan nhất, nàng từng lấy giấy làm đèn lồng, đem chúng đổi lấy tiền giống những dân chúng bình dân. Lúc đó, cho dù nhận được một đồng tiền cũng rất vui vẻ. Lý Vị Ương cười rộ lên, nhớ lại tất cả mọi chuyện đã trôi qua quay đầu nhìn đèn đóm lung linh tựa như bầu trời đêm đầy sao, giật mình như đã trải qua một lần luân hồi. Lý Mẫn Đức đứng từ xa nhìn nàng, chỉ cảm thấy lúc này Lý Vị Ương thoạt nhìn mang rất nhiều yêu thương, lại biết nàng sẽ không nói với bất kỳ ai. Hắn nhìn không chớp mắt trong lòng nàng, rốt cuộc cất giấu những bí mật gì. Đúng lúc này, đột nhiên Lý Vị Ương bị tiếng ồn ào kinh động, nàng nhìn lại, rất nhiều người tụ tập ở một nơi cách đó không xa chính giữa hình như có tiếng quát lớn cùng tiếng roi quất trong chợ đêm huyên náo vẫn cực kỳ nổi bật. Bọn họ đi qua, phát hiện có nam nhân mặc đồ lụa dùng roi quất một nữ tử nhu nhược Nàng kia chỉ lo cúi đầu, thân hình gầy yếu, bị nam nhân đạp ngã xuống đất, vết roi trên người chảy ra tơ máu, nhưng vẫn ngẩng đầu như tranh cãi với nam nhân, miệng không ngừng thì thào, không rõ đang nói gì. Lý Mẫn Đức hỏi lão già đứng bên cạnh đây là ai thế? À, nữ tử này là thê tử của phú thương, lão già lắc đầu. Nói nàng ấy sinh ba nữ nhi liên tiếp căn bản không biết sinh con, nam nhân này quyết định biếm thê thành thiếp, sau này hắn cưới người mới, nữ nhân ấy đến nháo loạn hỉ đường, kết quả chạy được hiện tại hình như gặp nhau trên chợ. Lý vị ương nghe xong, nhìn thoáng qua bên cạnh nam nhân kia quả nhiên còn có một nữ tử mỹ mạo trẻ tuổi, ánh mắt trào phúng nhìn nữ tử nằm trên đất. Nữ nhân này điên rồi, ngươi xem, nói cũng không rõ ràng. Đúng vậy, điên rồi còn không an phận tìm một chỗ tự sát đi cho rồi. Không sinh được con trai còn trách được ai, người ta không bỏ mà cho vị trí thiếp thất đã quá rộng lượng rồi. Đúng thế, bám giết không tha, đúng là không biết xấu hổ. Đám nam nhân xung quanh cười mùa, nghị luận ồn ào, như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó mới lạ. Lý Vị Ương nhìn nữ nhân kia, nữ nhân kia cuộn mình lại, quần áo trên người đã bị xé rách miễn cưỡng có thể che đậy cơ thể, nhìn được khuôn mặt đầy vết thương xanh tím, có chỗ còn chảy máu không ngừng dường như nhận ra có người đang nhìn chằm chằm mình, nàng kia ngẩng đầu lên. trên mặt nàng một mắt thũng xuống, mũi bị đánh lệch đi, gò má bầm tím, khóe miệng dướng máu, quả thật không nhìn ra được dung mạo ban đầu. bất luận kẻ nào nhìn thấy khuôn mặt khủng bố như vậy, đều sẽ bị kinh hoàng lập tức chạy mất. lý vị ương không hề động đậy, nàng yên lặng nhìn vết thương trên mặt nữ nhân ấy, trong lòng sự phẫn nộ tích lũy từng chút một. lý mẫn đức lạnh lùng nhìn nam nhân kia thấp giọng nói, muốn ngăn cản không? Lý Vị Ương lắc đầu, mỗi người đều phải trả giá lớn cho hành vi của mình, nàng đã thề sẽ không tiếp tục làm người tốt. Đúng lúc này, đột nhiên có một người chạy đến trước mặt nam nhân kia tay bắt lấy roi hắn, dừng tay. Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn, một nam tử cao lớn đứng trước mặt, gương mặt ngăm đen, ánh mắt có thần. "Ngươi là ai?" Nam nhân tức giận nói. "Tiểu thư nhà ta nói, nếu ngươi đánh nữ nhân này một roi, sẽ đánh ngươi mười roi." Nam nhân sừng sốt cơn tức không khỏi lớn hơn vài phần. Nhưng thấy đám người phía sau có một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài toàn thân lăng la tơ lựa bước ra thu lại vài phần ý giận vị tiểu thư này ta đánh thiếp của mình cô quản làm gì. Lý vị ương liếc mắt nhìn nữ hài kia lập tức nhận ra thân phận nàng ấy đúng là cựu công chúa ái nữ của hoàng đế. Cựu công chúa giận dữ đầy mặt nàng là thiếp của ngươi cũng không thể tùy tiện đánh như vậy nàng ấy là con người đấy. Ha ha nam nhân khoa trương cười to một tiếng khinh miệt đá nữ nhân kia một cái nữ nhân vô dụng đến mức này cũng coi là người sao lý vị ương thản nhiên nhìn lúc này cựu công chúa đã nhảy dựng lên vừa rồi ta nghe nói nàng chỉ không sinh được con trai cho ngươi nhưng dù sao nàng cũng là thê tử từ ngươi từng cưới hỏi đàng hoàng ngươi lại đối xử với nàng ấy như vậy vừa rồi người ta còn nói ngươi biếm thê thành thiếp dựa theo pháp điển của triều ta bảy năm không sinh con được mới được bỏ thê huống chi nàng ấy còn sinh nữ nhi cho ngươi Ngươi dựa vào cái gì biếm thê thành thiếp, có chút vốn liếng thì không biết trời cao đất rộng còn dám miệt thị pháp điển hoàng đế ban bố, ngươi không muốn sống nữa hả? Nam nhân Á khẩu không trả lời được, lời nói của cửu công chúa gợi lên sự căm phẫn, không ít người bắt đầu bảy miệng tám lời khiển trách nam nhân kia thật ra bọn họ không thật lòng căm phẫn thay cho nàng ấy, mà chủ yếu thấy chuyện này liên quan đến miệt thị pháp điển, bọn họ không thể làm kẻ ngu rốt tiếp tục nói đỡ cho hắn. Nam nhân thấy nhiều người tức giận, đành phải cho nữ nhân ấy đứng lên, dẫn nàng ta ủ rũ rời đi. Cựu công chúa cảm thấy bản thân mình mở rộng chính nghĩa, trên mặt lộ ra biểu cảm mỹ mãn, rất tự nhiên nhận lời tán dương của mọi người, lý vị ương xem xong biểu diễn, nói với mẫn đức chúng ta đi thôi. Từ đầu tới cuối, nàng không có ý muốn nói thêm gì nhưng lúc này công tử cầm y đeo thắt lưng ngọc chắn trước mặt nàng. hắn mặc chất liệu thượng đẳng nhất trên người lại rất ít đồ trang trí so với người giàu có đầy người vàng bạc vừa rồi thì mộc mạc hơn nhiều. nhưng quanh thân hắn lại tỏa ra sự sáng giọt giống như hàn ngọc đứng giữa đám người cũng rất nổi bật. người này đúng là thất hoàng tử thác bạc ngọc hắn bị cựu công chúa cuốn quít bắt đưa đi dạo hoa đăng không ngờ gặp được lý vị ương ở chỗ này. trên đường vô số người đến kẻ đi cũng vô số mỹ quyến như hoa như ngọc nhưng chỉ có bóng hình người này đặc biệt chói mắt Nhìn kỹ lại tuy dáng người nàng đẹp, nhưng không có gì điều gì đặc biệt để liếc mắt đã nhận ra trong đám đông, vì sao mình lại cảm thấy Lý Vị Ương vô cùng chói mắt, vấn đề này chỉ sợ ngay cả chính bản thân Thác Bạt Ngọc cũng không thể trả lời được. Hai người gặp mặt bất ngờ Thác Bạt Ngọc nở nụ cười như không có chuyện gì, huyện chủ thật là trùng hợp. Lý Vị Ương mỉm cười, trên mặt không có gì vui mừng, chỉ nhàn nhạt nói, đúng vậy, hóa ra thất điện hà cũng ở đây. Thật ra nàng đã sớm nhìn thấy thác bạc ngọc trong đám người, nhưng nàng không có ý định đến chào hỏi. Theo nàng thấy, trợ giúp thác bạc ngọc chỉ vì nàng không muốn nhìn thấy thác bạc trần đắc ý chứ không phải mình có hứng thú với tranh đấu quyền lực của bọn họ. Nhưng mà hiện tại nàng bị thác bạc ngọc cản đường. Cựu công chúa nhảy ra, trừng mắt nhìn thẳng nàng, huyện chủ rõ ràng nhìn thấy, vì sao không hỗ trợ. Lý vị ương nhíu mày, hỗ trợ cái gì? Cửu công chúa kinh ngạc nói, đương nhiên là trợ giúp nữ nhân vừa rồi, nàng ấy đáng thương như vậy, huyện chủ hẳn nên giúp nàng ấy. Sao có thể đứng giữa đám người xem cho vui chứ? Lý Vị Ương thản nhiên nói, công chúa cho rằng công chúa vừa giúp được người ta sao? Cửu công chúa một thân váy lụa màu ngân bạch trên đầu buộc dây dài kết thành hoa, thoạt nhìn thành thục hơn nhiều so với tuổi tác càng phú quý bức người, nàng nghe xong, nhướng mi lớn tiếng nói, đương nhiên Lý Vị Ương nở nụ cười, trong mắt dần hiện lên sự trào phúng lạnh nhạt vừa rồi công chúa đã hại nữ nhân kia thảm thiết. Sao có thể rõ ràng ta đã cứu nàng ấy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cựu công chúa đỏ lên, gắng sức chứng minh cho lời mình nói. Lý Vị Ương cười, nói công chúa, nếu vừa rồi công chúa mặc kệ nữ nhân ấy, nam nhân kia đánh một lúc hết tức rồi sẽ không đánh nữa, nhưng vừa rồi công chúa xen vào quản chuyện người ta còn nói trước mặt mọi người nam nhân kia vi phạm pháp luật công chúa ngẫm lại xem, hắn sợ nữ nhân ấy làm hỏng chuyện, sẽ xử trí nàng ấy như thế nào. Cửu công chúa sừng sốt khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, sao có thể sao có thể như thế. Lý vị ương thở dài, nói công chúa, công chúa cẩn thận ngẫm lại là hiểu, hắn là người tâm tính gian ngoan xảo trá, sao có thể vì mấy câu nói của công chúa đã thay đổi chủ ý, rõ ràng hắn có thể tự mình đi về, vì sao còn dẫn theo nữ nhân đó. Hiện tại chỉ sợ nàng ta lành ít dữ nhiều, công chúa không giết người, nhưng người vì công chúa mà chết công chúa nói xem nên quản chuyện người ta hay không. Ta ta lập tức sai người tìm bọn họ về. Cửu công chúa vừa định vẫy tay, lại bị Thất hoàng tử giữ lại, hắn mỉm cười nói, "Không cần, vừa rồi ta đã phái người đi theo sau." Cửu công chúa thở vào nhẹ nhõm một hơi, Lý Vị Ương lại liếc nhìn Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọc khuôn mặt thanh thoát hơi lạnh lùng, nhưng lúc này lại dịu dàng xoa đầu Cửu công chúa, "Cửu muội, về sau đừng lỗ mãng như vậy nữa. Bằng không lần sau Thất ca không giúp muội dọn dẹp được đâu." cửu công chúa biểu môi có vẻ rất mất hứng, nhưng nghĩ tới điều gì tiếp tục nhìn chằm chằm Lý Vị Ương nói ta là tiểu hài tử cho nên chuyện gì cũng không hiểu, huyện chủ rõ ràng chuyện gì cũng biết vì sao không nhắc nhở ta. Lý Vị Ương cười không một tiếng động, cửu công chúa tự mình phạm sai lầm nhưng lại cảm thấy là khuyết điểm của người khác, ha ha, đúng là nói vô căn cứ. Nàng trầm tư trong nháy mắt đôi môi tạo thành đồ cong đẹp mắt trong mắt mang theo ý cười đạm mạc công chúa cho dù nam tử bạc tình kết cục của nàng ấy, bản thân nàng ấy không có trách nhiệm sao. Bị người ta bỏ còn hồ đồ, biến thành người điên điên khùng khùng không còn là bản thân mình, đau khổ quấn quýt si mê, lưu lạc đến tình trạng ngày hôm nay còn trách được ai. Theo ta thấy, nàng ấy nên cảm tạ nam nhân kia, nếu từ giờ trở đi nàng ấy có thể tỉnh táo lại, hiểu ra sự lạnh bạc của đối phương và không dựa dẫm vào hắn nữa, thì ít nhất nàng ấy còn có thể thanh bạch sống nốt nửa đời còn lại, bằng không, nếu thật sự gắn bó cả đời với loại nam nhân này còn không bằng đi suốt ra còn tốt hơn. Cựu công chúa không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này trong thời gian ngắn ngay người tại chỗ. Không biết vì sao, bản thân như cảm nhận được sự oán hận mãnh liệt cùng phẫn nộ của đối phương, trong lòng Lý Mẫn Đức khẽ động bước lên phía trước nhẹ giọng nói, chúng ta đi thôi. Cựu công chúa nhìn thấy Lý Mẫn Đức nhất thời sững sốt, sau đó nghe rõ cả tiếng tim mình, như có gì đó đập thật mạnh trong lòng. Theo bản năng nàng đặt tay lên ngực trong lòng phiền loạn. Nàng chưa từng có cảm giác này, bất chợt xuất hiện không biết phải làm sao. Nàng hít sâu một hơi, khuôn mặt lặng lẽ ửng đỏ, nói, ngươi cũng ở đây sao? Lần trước cựu công chúa vẫn là bát hoàng tử, hiện giờ lại là nha đầu hoạt bát nhưng Lý Mẫn Đức đều không để nàng vào mắt chỉ thản nhiên nói, bái kiến. Cựu công chúa chưa từng nhận sự đãi ngộ này, khó chịu, sao ngươi nói chuyện với ta như vậy, ngươi không biết ta là ai sao? Lý Mẫn Đức nhìn thoáng qua mặt nàng, cuối cùng nhận ra không có ấn tượng gì. Vừa rồi nghe người ta gọi nàng là công chúa, Lý Mẫn Đức tìm tòi tin tức trong đầu, hiện giờ đám nữ nhi của hoàng đế phần lớn đã xuất giá, chỉ có một vị sắp xỉ tuổi mình, đứng hàng thứ chín hương lan công chúa. Người trước mắt này không cần phải nói hắn cũng biết chỉ có điều liên quan gì đến hắn. Cựu công chúa quật cường đứng trước mặt hắn, cố ý đợi hắn nhớ ra mình là ai, trong ấn tượng trước giờ chưa có ai dám đối xử với nàng như vậy. Lý Vị Ương bật cười cừu công chúa này đúng là thú vị, thiên chân hồn nhiên tùy hứng làm việc nhưng tâm địa lương thiện tính cách kiên cường tranh thắng, trong đầu nàng không tự chủ nhớ tới chuyện của cừu công chúa kiếp trước thở dài. Đứa nhỏ như vậy sinh ở Hoàng gia, không biết là may mắn hay là bất hạnh. Bóng dáng các bạc ngọc đứng dưới ánh trăng trong trèo, hình dáng cao lớn lại giảm bớt sự lạnh lùng, cộng thêm vài phần ấm áp an tĩnh, hắn giải vây, đã ngẫu nhiên gặp nhau, không ngại đến Thái Nguyệt lâu cùng ngồi Thái Nguyệt Lâu là tử lâu lớn nhất kinh đô, đón gió ngắm trăng, phong cảnh tuyệt đẹp, vô số người muốn đi, nhưng tiêu tốn hết vạn lượng vàng cũng không thể mua được một chỗ ngồi. Cửu công chúa nhìn ra Lý Vị Ương nói gì Lý Mẫn Đức sẽ nghe nấy, lập tức quên sự không vui vừa rồi, chạy lên ôm lấy cánh tay Lý Vị Ương, cùng đi đi. Cùng đi thôi. Nàng nói, đồng thời dùng ánh mắt trong như thủy tinh lấp lánh mang theo sự lấy lòng nhìn nàng, khuyên tai vàng cùng hạt châu rủ xuống lay động vòng tay vàng trên cổ tay va vào nhau, tạo thành tiếng đinh đinh đang đang rất dễ nghe. Thật ra Lý Vị Ương rất thích cừu công chúa, sự hảo cảm này có lẽ là vì nàng ấy đã đối xử tử tế với mình từ kiếp trước, cũng có thể vì mình sớm biết kết cục của đối phương, không hiểu sao, nàng không muốn cự tuyệt yêu cầu của đứa nhỏ này. Bởi vì nàng biết sự thiên chân hồn nhiên của cừu công chúa không duy trì được vài năm nữa. Trong mắt Lý Vị Ương không biết vì sao có ánh nước, nhưng nàng chớp mắt rất nhanh, phẳng phất như chưa bao giờ có ý khóc. Giờ khắc này, đôi mắt nàng sáng ngời, giống như sao trên cao đã rơi xuống mắt nàng, được cùng đi. Cựu công chúa cười vui vẻ trong sự thuần khiết của nàng, căn bản đã sớm quên đi chuyện không thoải mái vừa rồi. Hiện giờ lôi kéo Lý Vị Ương đi nhanh về phía trước, Lý Mẫn Đức cùng Thác Bạt Ngọc đi theo phía sau, không nhanh không chậm. Tam công tử, Thác Bạt Ngọc đột nhiên mở miệng. Lý Mẫn Đức nâng mắt nhìn đối phương Thác Bạch Ngọc cười nói không có gì. Lý Mẫn Đức cũng không hỏi lại nhanh chân đuổi theo người phía trước. Thác Bạch Ngọc thấp giọng hỏi thị vệ phía sau ngươi phát hiện có gì không đúng không? Thủ lĩnh thị vệ thấp giọng nói điện hạ một nha đầu bên người Lý tiểu thư võ công rất cao hơn nữa trong số thị vệ cũng có một cao thủ ẩn giấu. Không chỉ thế thuộc hạ cảm thấy xung quanh hình như còn không ít nhân vật hàng đầu ẩn giấu, chỉ có điều mong chủ từ thứ tội, võ công thuộc hạ thấp kém, không nhìn ra được bọn họ ẩn thân ở chỗ nào. Thác bạt ngọc khẳng định được sự suy đoán trong lòng, nhíu mày. Bản thân đã từng giao thủ với triệu Nguyệt Nha đầu kia đúng là nhân vật lợi hại, bên người Lý Vị Ương đã có hai cao thủ chuyện này không có gì kỳ quái, nhưng mà những người trốn trong bóng tối kia rốt cuộc là tới bảo vệ ai. Không biết vì sao, lúc này hắn nhìn Lý Mẫn Đức cảm thấy thiếu niên này trở nên trầm ổn hơn, không phải nói là thâm trầm hơn. Theo trực giác hắn cảm thấy, sự biến hóa của đối phương nhất định có liên quan đến những người thần bí ẩn giấu trong bóng tối kia. Có thể sử dụng một đám tuyệt đỉnh cao thủ võ công cao cường, thân phận của Lý Mẫn Đức nhất định không đơn giản. Thác bạt ngọc vừa nghĩ, vừa bước nhanh đuổi theo. Thái Nguyệt Lâu quả thật như lời đồn đáy, nhìn ra lâm giang, nguyệt ý tây lầu, vẻ ngoài xa hoa náo nhiệt bên trong lịch sự tao nhã, không biết chủ nhân phải tiêu phí bao nhiêu tâm tư, mới có được quang cảnh như thế này. Thế nhân đều biết Thái Nguyệt Lâu này có rất nhiều thứ hay, có chỗ ngồi vạn lượng hoàng kim, có mỹ nhân nhất thiếu khuynh thành, cho nên ở kinh đô thanh danh của Thái Nguyệt Lâu đã sớm truyền khắp là nơi anh hùng lui đến, danh sĩ vãng lai. Lý Vị Ương nhìn ra ngoài cửa sổ thấy bầu trời đã gắn liền với nước sông tạo thành một mảnh túi đen, làm đất trời có vẻ mờ ảo. Chỉ riêng Thái Nguyệt Lâu được đèn đốt chiếu sáng như ban ngày, ngọn đèn vàng óng ánh chiếu lên mặt nước giao động tựa như phản chiếu vô số lá vàng trong nước. Khó trách nhiều người đổ xô đến, đúng là một nơi không tầm thường. Bên trong Thái Nguyệt Lâu chỗ ngồi đã được bố trí từ trước Lý Vị Ương nhìn một bộ tranh chữ trên vách tường, cười nói, lão bản nơi đây đúng là biết bỏ tiền vốn, bức họa này là bút tích thật của Lưu Đại Sư triều trước, không ngờ lại có thể nhìn thấy trong một tửu lâu còn được treo trên vách tường. Cựu công chúa bật cười, nói chuyện này phải hỏi thất ca. Lý Vị Ương nghe vậy, nếu mày nhìn về phía thác bạc ngọc nói như vậy Thái Nguyệt Lâu này thuộc về thất điện hả? Thác bạt ngọc mỉm cười nói, đây vốn là sản nghiệp của cậu ta, sau này cậu không muốn kinh doanh nữa, nên quang lại cho ta. Đây là lợi thế của việc có mẫu tộc cường đại, Lý Vị Ương mỉm cười, xem ra thái nguyệt lâu không chỉ là một tiểu lâu, mà còn là nơi thu thập tin tức, chỉ có điều thác bạt ngọc có sự sủng ái của Hoàng đế lại có ưu thế mẫu tộc cuối cùng còn không bại dưới tay thác bạt chân sao, đúng là rất bi ai. Nói thì nói như thế, nhưng Lý Vị Ương biết Thác Bạt Trần đã đợi không biết bao nhiêu lâu, hao phí bao nhiêu nỗ lực dựa trên ý nghĩa này mà nói Thác Bạt Ngọc không đủ độc ác ngoan cường. Lý Mẫn Đức cúi đầu, nhìn thoáng qua nước sông dưới lầu, đột nhiên nói, chúng ta có khách đến. Lý Vị Ương nhìn xuống, thấy trên con thuyền lớn hoa lệ, một người quần áo màu trắng đối diện với bọn họ, vóc người cao lớn, mặt mày thư lãng, mày kiếm sắc xào thần thái sáng láng, còn có một đôi mắt bừng cháy dã tâm. Thác Bạt ngọc cao giọng cười nói, Tam ca sao lại đến đây? Trong lòng hắn lại nghĩ, hay cho thác Bạt chân ngươi, không dừng chạy tới đây làm gì? Thác Bạt chân cười vui vẻ hết sức chân thành ta chỉ đi ra ngoài ngắm trăng, ai ngờ gặp được chư vị, đúng là trùng hợp. Trùng hợp, trên đời đâu ra lắm chuyện trùng hợp như vậy, ánh mắt Lý Mẫn Đức biến thành lạnh lùng, chỉ sợ không chỉ thác Bạt chân, ngay cả vị thất hoàng từ thác Bạt ngọc này cũng chẳng phải ngẫu nhiên gì. Quá nhiều ngẫu nhiên, thì chính là cố ý tạo ra, có điều, nếu bọn họ thật sự có hứng thú thì nên triển khai tấn công lý trường nhạc, vì sao cứ chạy đến trước mặt tam tỷ. Tam tỷ là thứ suốt căn bản không trợ giúp được gì cho bọn họ. Gió thanh trăng sáng đúng là thú vui phong nhã, không biết có hoan nghênh ta cùng ngồi uống rượu không? Thác Bạt Trần cất giọng cười nói. Thác bạt ngọc liếc mắt nhìn Lý Vị Ương thấy con ngươi nàng đạm mạc vừa định cự tuyệt ai ngờ Tiểu bằng hiểu cửu công chúa lại lớn tiếng cười nói nhanh lên đi tam ca. Lý Vị Ương lắc đầu trong mắt cửu công chúa chỉ sợ trên đời này căn bản không có kẻ ác nàng ấy làm sao ngờ được vị tam ca thương nàng sủng nàng này lại là một ác ma ăn thịt người. Tiếp trước thác bạt chân liên tiếp loại trừ các đối thủ thái tử. Mũ hoàng tử thất hoàng tử xong, còn dùng đủ loại thủ đoạn giết các hoàng tử khác căn bản không có uy hiếp đến hắn, vì thế cửu công chúa từng mấy lần chạy đến hoàng cung đến nỉ non khóc lóc cầu xin trong đôi mắt thiên chân hồn nhiên của nàng, căn bản không thể lý giải được vì sao tam ca luôn thân cận dịu dàng với nàng lại biến thành bộ dáng này. Không chỉ thế, lúc thiên hoàng còn sống, đã gả cửu công chúa cho trương phong, thứ tôn của phủ la quốc công nhà mẫu phi thất hoàng tử, nhưng hôn sự này thác bạt chân cực kỳ không vừa lòng. Sau này hắn vừa mới đăng cơ, khẩn cấp giam giữ Trương Phong, xung quân ra biên cương, sau đó hạ chiếu ép cựu công chúa tái giá. Không ngờ tính tình cựu công chúa ngay thẳng đơn thuần tình cảm với phu quân không nông cạn, bởi vậy kiên quyết không chịu chia tay phu quân, thậm chí dâng biểu miễn phong hào công chúa cầu xin Thác bạt chân để nàng đi cùng với Trương Phong ra biên cương. Lý Vị Ương nhìn tư cười của Thác bạt chân trước mắt, nhớ lại lúc đó hắn cười lạnh, không chấp thuận cho cựu công chúa đi biên cương cùng Trương Phong đầu tiên giam cầm nàng lại tạm thời không đề cập tới chuyện tái giá sửa lại nơi trương phong xung quân là tây cương nơi khỉ ho cò gáy điều kiện sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt hắn định tra tấn người em dì hắn chán ghét này đến chết cựu công chúa ở kinh đô biết được tin tức trái tim đau như cắt liên tiếp dâng biểu cầu xin cho nàng đến tây cương cùng bị phạt với phu quân Thác bạt chân mặc kệ sau này công chúa bi phẫn mà bạo bệnh không lâu sau hấp hối trước khi lâm trung dâng biểu cầu xin Thác bạt chân phát thiện tâm an táng nàng và trương phong cùng một chỗ Nhưng thác Bạt chân lại hạ táng hai người bọn họ cách nhau hơn vạn dặm quy cách hạ táng cũng cực kỳ thấp kém căn bản không phải là đãi ngộ của công chúa. Lúc đó Lý Vị Ương cũng cảm thấy thương cảm thay cho nàng ấy, hơn nữa còn giật mình vì thác Bạt chân bỗng nhiên trở nên tàn nhẫn. Trước giờ, nàng luôn cho rằng thác bạc chân làm chuyện gì cũng đúng đắn, cho dù đối phó thái tử, đối phó với thất hoàng tử, bởi vì điều này liên quan đến sinh tử tồn vong, nhưng lần đó nàng mới phát hiện có lẽ cho tới giờ nàng chưa từng hiểu trượng phu của mình, nàng không rõ vì sao hắn đối xử nhẫn tâm với muội muội chưa từng uy hiếp đến hắn như vậy. Sau này nàng ở lãnh cung nhiều năm, rốt cuộc mới nghĩ thông suốt đó là bởi vì trong lòng thác bạc chân luôn rất âm u, bề ngoài hắn tỏ ra thương yêu muội muội, nhưng thực tế thì luôn cảm thấy thống hận cùng chán ghét vì nàng ấy có được thương yêu được sủng ái cùng tôn vinh, lúc hắn bước lên địa vị cao, hắn không chút lưu tình đặt tất cả những người lúc trước đứng cao hơn hắn xuống dưới chân để dẫm nát tùy ý thao túng vận mệnh của bọn họ để mong đạt được sự cân bằng tâm lý. Thác bạt chân mỉm cười, lệnh cho người đưa thuyền cập bờ, sau đó hất trường bào thả người nhảy xuống thuyền, phong tư cực kỳ tiêu sái, rất nhanh đã bước lên lầu. Cửu công chúa vui vẻ, sao tam ca lại đến đây, tam ca luôn ngoan ngoãn, sao cũng vụng trộm chạy đến đây. Thác bạt ngọc mỉm cười nói, Muội cho rằng tam ca của muội giống muội sao tam ca đến tất nhiên là có chuyện quan trọng muốn làm. Sau đó, hắn nói với người bên ngoài, người đâu, mời yên chi cô nương đến. Thái Nguyệt Lâu này đã là tử lâu tất nhiên phải có người đàn hát, nhưng hoàn toàn khác với các tử lâu tục tăng, nữ tử nơi này chẳng những sắc nghệ song tuyệt còn là danh sư phải bỏ số tiền lớn mời về, phương diện cầm kỳ thư họa đều có tao nghệ, nếu khách nhân nhìn chúng nữ tử trong số đó, muốn đưa về, nhưng không được sự cho phép của các nàng, thì tuyệt đối không làm được, bởi vì Thái Nguyệt Lâu đã sớm nói rõ, nơi này là nơi cao nhã cho hào môn quý tộc tụ hội, không phải nơi giao lưu hạng ba, nếu ai dám nháo loạn trong này, tuyệt đối không có kết cục tốt. Cho nên, thường ngày không chỉ nam tử quyền quý, mà nghe nói ngay cả thiên kim nhiều hào môn cũng đến đây uống rượu mờ tiệc. Mà yên chi cô nương thất hoàng tử nói, chính là danh sư nổi bật nhất trong số những người được mời về. Lúc chờ đợi cựu công chúa đột nhiên nghiêng đầu nhìn Lý Vị Ương, Vị Ương tỷ tỷ, tỷ có biết không, hiện giờ tỷ đã có tên trong bảng mỹ nhân đại lịch đấy. Bảng mỹ nhân đại lịch, Lý Vị Ương cảm thấy có chút mới mẻ, nàng chưa bao giờ nghe đến chuyện này. Thác bạt ngọc cười nói. Hạng nhất bảng mỹ nhân chính là đại tỷ của nàng Lý Trường Nhạc, mà nàng trước mắt đứng hàng thứ 9, Lý Vị Ương cười, dung mạo của nàng bản thân nàng rõ ràng nhất có thể bước lên bảng mỹ nhân, đã làm người khác quá kinh ngạc rồi. Thường ngày tam tỷ rất ít lộ diện, không biết tam tỷ sao lại có tên trên bảng. Lý Mẫn Đức nhướng mày, hỏi như vậy. Thác bạt ngọc liếc mắt nhìn thác bạt chân ngồi bên kia đáp lời tam công tử nói không sai quá nửa mỹ nhân trên bảng đều là tiểu thư khuê các thân phận không thấp chỉ có rất ít người vận khí tốt tận mắt nhìn thấy ngọc nhan của mỹ nhân nhưng mà luôn có người thông minh tận mắt thấy dung mạo người ta sau đó lệnh cho họa sĩ vẽ ra rồi truyền lưu khắp nơi bởi vì thế mới có tên trên bảng mỹ nhân đại tỷ nhà tam công tử là một trong số đó huyện chủ cũng vậy. Nguyên nhân lý vị ương có tên trên bảng. Không phải vì mỹ mạo nàng xuất chúng, mà là nhờ thủy mặc vũ do nàng sáng lập. Lý vị ương chú ý tới biểu cảm của thác bạc ngọc nàng ý thức được chuyện này chỉ sở có liên quan đến thác bạc chân, dường như đối phương muốn đẩy nàng từ sau màn ra trước mặt mọi người, đây không phải là chuyện tốt. Mỹ nhân như hoa cách một tầng mây, với các thiên kim hào môn, người bình thường chỉ nghe kỳ danh khó gặp được người. Nhưng mà vị yên chi cô nương này lại khác biệt chẳng những là giai nhân tuyệt mỹ hiểu điệu dịu dàng, mà tài đánh đàn làm người nghe phải vỗ bàn tán dương thì bà hay. Từ nhỏ ra cảnh nàng ấy bần hàn, phải đi mãi nghệ xung quanh, ba năm trước đến kinh đô thanh danh bỗng chốc dâng cao, được phong vào bảng mỹ nhân. Thường ngày Lý Vị ương ngây ngốc trong nhà, hiển nhiên không biết những tình huống như thế này. các bà Trần giọng nói êm tai vang lên từ khi yên chi cô nương bắt đầu mãi nghệ. Không ít người quý thức quyền thế, thư hương thế gia, tài tử phong lưu đến cầu thân, nhưng đều bị từ chối khéo léo không một ngoại lệ. Cho nên, năm nay nàng ấy 25 tuổi, nữ tử bình thường đã sớm lập gia đình sinh con, nàng ấy vẫn còn lưu lạc khắp xung quanh, đúng là làm người khác phải thốn thức. Nhìn bộ dáng hắn có vẻ mang theo vài phần tiếc hận. Lý Vị Ương cười lạnh, nam nhân đúng là kỳ quái, trong tiềm thức của bọn họ nơi quy tốt của nữ nhân là thành thân sinh con, kéo dài huyết mạch, nhưng đều là người, nam nhân có thể khiến công lập nghiệp, nữ nhân lại nhất định phải thành thật hoàn thành cái gọi là sứ mệnh của mình sao? Tựa như nữ tử ở chợ vừa rồi, bởi vì không sinh được con trai nên bị đối xử như heo chó, đúng là quá buồn cười. Thác bạt ngọc ngồi bên nhìn vẻ mặt của Lý Vị Ương cười rộ lên. Hắn nhìn ra được Tam ca rất có hứng thú với Lý Vị Ương, chỉ có điều loại hứng thú này rốt cuộc xuất phát từ sự thưởng thức của nam nhân với nữ nhân hay xuất phát từ giá trị lợi dụng của Lý Vị Ương thì không thể biết rõ được. Yên Chi cô nương đầy cửa bước vào, tóc nàng đen mượt búi lên rất kiêu cách trên đầu cài một cây trâm phỉ thúy gắn hoa, bên trên có dây cài trong suốt gương mặt trắng nõn, làn môi mỏng manh, khóe miệng khẽ cong mang theo ý cười nhẹ nhàng. Cả khuôn mặt trí tuệ thanh lệ, không mang theo hương vị bụi trần ở nhân gian. Đứng chỗ đó, đoan trang cao quý, văn tĩnh tao nhã. Yên chi cô nương, mời nàng đàn một khúc tặng mọi người. Thác bạt ngọc mỉm cười nói. Yên chi cúi đầu, bắt đầu đàn hát tiếng ca của nàng Thanh Thúy, từng chữ rõ ràng, giống như dòng suối chậm rãi chảy qua núi đá, như mưa phùn rơi trên mái ngói, như châu ngọc rơi xuống khuôn vàng, hay trăng tròn trốn giang nam, hoặc phong sương nơi biển cả từng nốt nhạc từ mười ngón tay thon thon của nàng, lúc giặt rào, lúc mỏng manh, gắt gao cuốn lấy trái tim mọi người, mỗi nơi trên cơ thể giống như được giải phóng, vô cùng thoải mái. Cầm kỹ như vậy, đúng là thế gian hiếm thấy. Lý Vị Ương nghĩ thầm, nếu Lý Trường Nhạc thấy bên ngoài có nữ tử xinh đẹp lại đa tình như vậy, chẳng phải tức đến lệch cả mũi. Huyện chủ đang suy nghĩ gì thế? Đột nhiên Thác Bạt Ngọc hỏi. Lý Vị Ương ngưng mắt nhìn yên chi, nói ta đang nghĩ, Mỹ nhân Mỹ khúc như vậy, điện hạ đúng là rất biết hưởng thụ. Thác Bạt Ngọc bật cười. Ánh mắt của Lý Vị Ương dừng trên người Lý Mẫn Đức nãy giờ không nói gì, lại thấy trong mắt hắn có gì đó khác thường, nhìn chằm chằm yên chi. Lý Vị Ương cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ quen nhau? Không, tuy rằng mỗi ngày Lý Mẫn Đức đều ra ngoài, nhưng là đi học, không có khả năng nhận thức nữ tử có xuất thân như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, lại không giống như hoàn toàn xa lạ. Lý Vị Ương thấp giọng nói, Điện Hạ Vị Yên Chi cô nương này, là người nơi nào? Thác Bạc Ngọc cười nói, nàng ấy là người thương châu. Mỗi một người trong tiểu lâu này, hắn đều đã điều tra kỹ lưỡng, không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ có điều, vì sao Lý Vị Ương đột nhiên hỏi chuyện này. Lý Vị Ương lại liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức đối phương cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cựu công chúa nghe rất say mê, nhưng Thác Bạch chân ngồi bên kia nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Thác Bạch Ngọc Khe khẽ nói nhỏ, nghĩ bọn họ nói gì đó thân mật, nhíu mày, nhị vị có gì muốn nói, không ngại để mọi người cùng nghe. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, tam điện hạ không lắng nghe khúc nhạc chú ý đến chúng ta làm gì. Thác Bạch chân tức giận. Hắn tự nhận không hề thua kém thác bạc ngọc chỉ có xuất thân không bằng đối phương Trước giờ chưa có ai dám đem sự thấp kém này chứng thực rõ ràng như vậy Lý Vị Ương, nàng được nàng đúng là rất được Lá gan cũng đủ lớn, trường 80, đối trọi gai gắt Lúc này, một khúc đã hết yên chi đứng dậy hành lễ rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài Lý Mẫn Đức đột nhiên đứng lên, nói tam tỷ ta quên áo choàng, muốn ra ngoài tìm Áo choàng rõ ràng để trên xe ngựa, sao có thể để quên Lý vị ương rất muốn biết vị yên chi này rốt cuộc là loại người nào, vì sao khiến cho Lý Mẫn Đức chú ý. Nhưng trước mặt hai con người tinh tường kia, nàng không thể lộ ra điều gì khác thường, chỉ mỉm cười nói, đi đi. Cửu công chúa nhảy lên ta đi với ngươi. Ai ngờ ngay sau đó, nàng ấy hét lên một tiếng, Lý vị ương ấy náy nói, thật xin lỗi công chúa ta không cẩn thận. Lý vị ương làm đổ ly trà trong tay lên áo váy xinh đẹp của công chúa. Cửu công chúa mím môi, huyện chủ đúng là hậu đậu. Nàng hiển nhiên không ý thức được rằng Lý Vị Ương không muốn để nàng đi cùng, mới cố ý làm như vậy. Cựu công chúa được dẫn sang phòng khác thay quần áo, trong phòng ngoại trừ hạ nhân, thì chỉ còn lại ba người mang biểu cảm khác nhau. Thác bạch chân đột nhiên cười ra tiếng nói, ba người chúng ta, hình như có duyên phận đặc biệt. Là có duyên phận hay là nghiệt duyên? Lý Vị Ương cười lạnh lùng, quay đầu đi nhìn về phía mặt hồ, sau đó đột nhiên hỏi kia là cái gì? Thác bạc ngọc nhìn theo ánh mắt nàng, à, đó là ngọc phong tháp xây ở chính giữa một hòn đảo, ban đêm nhìn sang rất đẹp. Nếu nàng có hứng thú, hôm khác có thể lên đảo ngắm phong cảnh. Lý vị ương mỉm cười, như đam chiêu nói, một nơi tốt như thế. Trong lời nói ẩn ẩn có ý tứ sâu xa, ánh mắt thác bạc chân nhìn thẳng, dường như hơi bị chấn động, nhưng vẫn thản nhiên nói, nàng nói lời này là có ý gì. Lý vị ương nhìn hắn, cười nói, nơi đó có địa thế rất tốt nước sông từ Lâm Sơn đổ xuống, giao nhau với hồ Phách Hồ tạo thành dòng chảy. Nếu có thể xây dựng kênh rạch ở chỗ mực nước sâu nhất, thì có thể dẫn nước ra Mẫn Giang. Hai sống hai dòng chảy lớn, khai thông tàu thuyền rất tiện lợi. Điện hạ nói, nơi đó có phải địa phương tốt không? Sắc mặt thác bạc chân bỗng nhiên biến đổi, hắn không biết làm sao lý vị ương biết được, nhưng đây đúng là ý tưởng ban đầu của hắn, chỉ có điều hắn vẫn chưa có thời gian thực thi, một khi thật sự thực thi, như vậy sẽ triệt để nắm giữ toàn bộ lưu vực vận chuyển của hai sông, tài lực của hắn sẽ được tăng cường trên diện rộng, vượt xa đám người thác bạc ngọc. Hắn không ngờ còn có biện pháp không kinh động đến những người khác như thế này, nhưng hắn tuyệt đối không thể để người khác tranh trước một bước, khiếp sợ vô cùng, lập tức nói chủ ý này nếu có thể thực hiện như vậy vì sao ngàn năm qua không có người thực hiện. Huyện chủ có ý nghĩ kỳ lạ, nhưng chỉ tiếc là lời nói vô căn cứ. Lý vị ương mỉm cười, có phải ý nghĩ kỳ lạ hay không, Tam Điện Hạ là người hiểu nhất. Thời xưa đặt tên là Tiên Nguyên ỉn, chia mẫn giang thành nội, ngoại giang khống chế lượng nước cho tới nay vẫn có tác dụng chống lũ, vận chuyển tới tiêu, về phần cầu đá cực lớn ở Lục Châu Giang Đông, làm người khác phải trầm trồ kinh ngạc những công trình vốn không thể dựa vào nhân lực để có thể hoàn thành đều đã tồn tại còn chuyện gì không thể làm được nữa. Trên mặt thác bạch chân luôn mang theo vẻ tươi cười, nhưng hiện tại hắn cười không nổi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy thật lạnh ánh mắt lý vị ương khi nhìn hắn như thể biết được hắn đang nghĩ gì, thậm chí biết được mỗi bước đi của hắn. bị ánh mắt đó nhìn tới càng người như bị ướp lạnh vậy. thác bạt ngọc mẫn cảm nhận thấy được bầu không khí giữa hai người bọn họ không thích hợp, vừa định nói gì đó thì đúng lúc này đột nhiên có người đứng bên ngoài nói cửu công chúa nói đau bụng rồi chạy ra từ cửa sổ rồi. nhà đầu bướng bỉnh này, thác bạt ngọc không có thời gian nghĩ nhiều, vội đứng lên nói huyện chủ cứ ngồi chơi ta đi ra ngoài tìm con bé. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Điện Hạ nhất định cừu công chúa đến chỗ xe ngựa tìm tam đệ của ta. Thác Bạc Ngọc do dự một lát, hắn không lo Thác Bạc Trân sẽ làm gì, dù sao tiểu lâu này cũng là địa phương của hắn, Thác Bạc Trân không có lá gan gây sự ở đây, chỉ có điều để Lý Vị Ương ở lại thật sự được sao. Vừa suy tư, hắn vừa thấp giọng phân phó thị vệ ngoài cửa chú ý cẩn thận động tĩnh trong phòng. Sau đó Thác Bạc Ngọc bay nhanh xuống lầu. Trong phòng chỉ còn lại hai người Thác Bạt Chân cùng Lý Vị Ương, Lý Vị Ương đứng lên, nàng không có hứng thú ngồi chung một bàn với loại người này. Thác Bạt Chân lại đột nhiên nói, "Huyện chủ, nàng đã từng nghe qua một chuyện xưa?" Lý Vị Ương quay sang, nhướng mày thác bạch chân rót một ly rượu cho mình tiền triều có một vị quân chủ rất cường thế tự mình xuất binh tấn công nam cương đáng tiếc ông ta tấn công không nổi, hậu phương báo bất lợi, bất đắc dĩ vô số người khuyên ông ta lui binh, ông ta kiên quyết không chịu cứ đứng bồi hồi trước quân chướng, sau đó để lại trên mặt đất hai chữ kê lạc xương sườn gà, người khác nghĩ mãi không hiểu. Chỉ có một người thông minh nghe xong, lập tức về thu dọn hành trang, người khác hỏi hắn vì sao rời đi, hắn bảo hoàng đế đã nói, xương sườn gà ăn thì không ngon, nhưng bỏ thì đáng tiếc, bệ hạ đã có ý lui binh, nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định tương lai nhất định sẽ lui binh, cho nên phải suy tính trước. Những người khác nghe xong, cảm thấy có lý, đều chuẩn bị bỏ chạy. Hoàng đế phát hiện tình hình này, lập tức giật mình. Đến đây, thác bạc chân nói, nàng đoán hoàng đế sẽ xử trí người thông minh kia như thế nào. Theo điển tích khi thấy đánh Hán Trung không được Tào Tháo 155.220 ra lệnh kê lạc xương sườn gà cho quân chuẩn bị rút về. Thầm ý của Tào Tháo là Hán Trung cũng như cái xương sườn gà, bỏ thì tiếc mà ăn cũng không có gì ngon. Lý Vị Ương mỉm cười nói, ta không biết vị quân chủ kia sẽ làm như thế nào, nhưng ta biết nếu đổi lại là tam điện hạ đối với những người có thể phỏng đoán được tâm tư điện hạ nhất định sẽ giết chết. Mắt thác bạt chân không chấp một lần, nói không sai, lúc hai quân giao chiến chủ xoái còn chưa phát lệnh, người thông minh tự cho là mình thông minh, gây ảnh hưởng đến quân tâm, làm mọi người nhụt chí là chủ tướng, đương nhiên phải đem đi giết thị chúng. Cho nên, một người tốt nhất đừng quá thông minh, cho dù nàng thật sự thông minh như vậy, cũng không nên biểu hiện sự thông minh này trước mặt người khác, nếu bởi vậy mà rước lấy họa sát thân, đúng là rất không đáng. Lý vị ương cười lạnh nói, thật có lỗi, ta không có thời gian ở đây nghe điện hạ kể chuyện xưa. Thác bạt chân lại uống một hớp rượu trong mắt sệt qua một tia lạnh lùng sắc bén, Lý Vị Ương ta không phải đang kể chuyện xưa, mà là chuyện chân thật từng phát sinh trong lịch sử, mà lịch sử này rất kỳ quái qua vài năm sẽ trình diễn lặp lại, giả thiết nàng chính là người thông minh kia, nàng nói ta có nên giết nàng hay không. Trong nháy mắt Lý Vị Ương nhìn thấy rõ ràng sát ý trong mắt thác bạt chân. Thác Bạt Chân đương nhiên sốt ruột đến rậm chân, bởi vì kế hoạch khai thông là việc tương lai hắn muốn làm, nhưng hiện tại bị thất hoàng tử biết được, hắn nhất định sẽ không thể thực hiện được. Lý Vị Ương biết hành động của mình mang đến bao nhiêu đả kích cho Thác Bạt Chân, nhưng nàng vẫn làm, chỉ vì để cho hắn tức giận đến phát cuồng. Hiện tại Lý Vị Ương rất có cảm giác nhổ lông của lão hổ, cũng có cảm giác thành tựu. Đương nhiên, đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần làm không tốt sẽ tan xương nát thịt. Lý Vị Ương mỉm cười, trong đôi mắt trong suốt như có ngọn lửa bùng cháy, nàng đột nhiên bước lên vài bước hai tay đặt lên bàn, mặt đối mặt nhìn thác bạc chân, nhẹ giọng nói tam điện hạ ta khuyên điện hạ đừng hành động thiếu suy nghĩ, bất luận là giết ta hay thương tổn người bên cạnh ta, bằng không điện hạ nhất định sẽ hối hận vì quyết định của mình. Giọng nói của thác bạc chân gần như đã đông lạnh thành băng, Lý Vị Ương. ngươi quả thật cái gì cũng không cần. Lý Vị Ương cười bờ môi, nói: "Lầm rồi, ta cần rất nhiều thứ quan trọng nhất tính mạng ta ta tự hiểu, cho nên Tam Điện Hạ khỏi cần dọa, ta sợ ta không thích bị dọa, nếu không cẩn thận nói ra vài lời không nên bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ Tam Điện Hạ sẽ được chôn cùng cái mạng tiện này đây." Nói xong, nàng buông tay, xoay người rời đi. Thác Bạt Chân hoàn toàn không tin, hắn không tin Lý Vị Ương biết nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ cho rằng đối phương đang uy hiếp hắn, đe dọa hắn, thậm chí hắn cảm thấy Lý Vị Ương chỉ có chút khôn lỏi mới đoán được kế hoạch về sông ngòi này của hắn, cho nên hắn không đặt lời uy hiếp này vào trong mắt ngược lại bước nhanh đứng chắn trước cửa cản trở con đường duy nhất để Lý Vị Ương rời đi, Lý Vị Ương. Nàng đứng lại, thác bà chân nhìn Lý Vị Ương không rời mắt như muốn xé nát cả người nàng, mang theo sự phẫn hận mãnh liệt. Bạch chỉ trong phòng bỗng chốc ngây người, nàng đứng cách khá xa, không nghe rõ tiểu thư nói gì với thác bạch chân, nhưng nhìn thấy bộ dáng luống cuống của tam điện hạ trong lòng nàng dâng lên vô hạn sợ hãi. Mà triệu nguyệt bên cạnh tay đã đặt lên trường kiếm. Lý vị ương lạnh lùng nhìn hắn, không biết vì sao ánh mắt này của nàng làm thác bạch chân khó hô hấp trong khoảnh khắc. Thác bạch chân miến răng, không có sự cho phép của ta, nàng dám đi. Lý vị ương cười, duỗi ngón tay mảnh khảnh, gạt đi giọt rượu vương trước ngực thác bạt chân, tam điện hạ, điện hạ đi cầu dương quan của điện hạ, ta đi cầu độc mộc của ta, nhớ cách xa ta một chút, đừng cả ngày như một con chó đi theo ta, ta rất chán ghét điện hạ, từ lần đầu tiên nhìn thấy điện hạ đã bắt đầu chán ghét, nhớ đấy. Nói xong, nàng rất dịu dàng vỗ vai thác bạt chân, sau đó tiêu sái đi qua hắn, coi hắn như một cái khăn rẻ rách bị vứt bỏ. Thác Bạt chân cứng người tại chỗ, một trận gió lạnh thổi qua, hắn chỉ cảm thấy lạnh từ đầu tới chân, vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy hơi lạnh thấu xương dưới đáy mắt của Lý Vị Ương, loại hơi thở này, phảng phất như không thuộc về người sống, phảng phất như nàng là một oan hồn từ dưới 18 tầng địa ngục trèo lên, đòi lấy mạng hắn. Đi qua cửa, Lý Vị Ương không xuống lầu, đột nhiên đẩy cánh cửa phòng bên cạnh cười nói, "Thất điện hạ, cảm giác nghe lén có thích thú không?" Người vốn phải đi tìm cựu công chúa lại ung dung ngồi đây, trên mặt mang theo nụ cười mỉm không áy náy chút nào, nâng chén nói, huyện chủ rất can đảm. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, quay đầu nói Triệu Nguyệt đứng bên ngoài canh giữ, có người tạp nham muốn tiến vào, giết không cần hỏi. Dạ, Triệu Nguyệt và bạch chị cùng nhau lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lý Vị Ương cùng Thác Bạt Ngọc. Thác Bạt Ngọc nhíu mày mỉm cười, thế nào, huyện chủ đã sớm đoán được ta ngồi ở cách vách. Lý Vị Ương cười lạnh một tiếng, công chúa biến mất sẽ có hộ vệ đi tìm, Điện Hạ đã biết Thác Bạt chân không có hào tâm tất nhiên sẽ không để ta ở chung một mình với hắn, không phải sao. Thác Bạt Ngọc cười, huyện chủ đúng là rất hiểu ta. Chỉ tiếc ta đã nhìn lầm Điện Hạ rồi. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, ta cho rằng qua sự kiện lần trước chúng ta cho dù không thể tín nhiệm lẫn nhau, nhưng ít nhất cũng là minh hiểu, nhưng Điện Hạ lại làm loại chuyện kê minh cầu đạo này. Cuôn mặt thanh lạnh của Thác Bạt Ngọc hơi đỏ lên, hắn không thể không thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm Lý Vị Ương, chỉ có thể nói ta không có ý này. Lý Vị Ương áp chế lửa giận trong lòng, thật ra Thác Bạt Ngọc hoàn toàn có lý do để không tin nàng, phải biết rằng hoàng tử đấu tranh rất hiểm ác, nếu Lý Vị Ương là người ủng hộ Thác Bạt chân, cố ý tỏ ra nghiêng về phía Thác Bạt Ngọc mượn chuyện lần trước hỏng lấy được sự tín nhiệm của hắn cũng không phải không có khả năng. Làm từ địch cả đời, Lý Vị Ương biết Thác Bạt Ngọc cũng không phải là người dễ tin. Cho nên, nàng nén xuống sự không vui trong lòng, trầm giọng nói, ta biết để điện hạ tín nhiệm ta không đơn giản như vậy, cho nên ta chuẩn bị rất nhiều thứ để lấy được sự tin tưởng của điện hạ coi như là bằng chứng. Ví như, thác bạc ngọc đột nhiên nổi lên hứng thú với những lời nàng nói. Mặt ngoài tam hoàng tử hữu ái với huynh đệ cùng kính với hoàng đế, nhưng thực ra giã tâm của hắn đã có từ lâu. Không chỉ sớm cấu kết với quan viên trong triều thậm chí còn lui tới với giang hồ lỗ mãng. Nhất là mạng lưới nhân sĩ kỳ sĩ trong phủ hắn rất đông, trong đó lợi hại nhất được xưng là tư tướng Tam Hiền Nhị Nữ. Tư tướng là Lý Cảnh, Mộc Dương, Chu Hằng, Lỗ Lục, bốn người bọn họ tinh thông đạo dụng binh, nhất là Lý Cảnh, 13 năm trước từng lấy tên là Lý Minh, trong chiến dịch Nam cương giết 506 người liên tiếp trong quân doanh được xưng là thiên ngoại thần lang, hắn từng xuất lĩnh thiên quân vạn mã uy phong nhất thời, nhưng 8 năm trước vì một lần say rượu đến trễ đại sự quân xa mà bị trục xuất khỏi quân doanh. Sau này Thác Bạt Chân giúp hắn giả tạo thân phận quê quán tham gia võ cử thành công bước vào bộ binh, tòng quân trong binh bộ đương nhiệm. Mộc Dương bề ngoài là thư sinh văn nhược, lĩnh một chức quan nhàn tản ở Ngự Sử Đài, giúp bệ hạ soạn thảo văn thư, nhưng người này ngay từ lúc 16 tuổi đã dùng một mũi tên thành danh, bước vào Tào Bang làm phó bang chủ. Chu Hằng Nguyên là con cháu thế gia, nhưng thời Tiên Hoàng cả nhà hắn bị người khác mưu hại. 109 người toàn bộ bị chém đầu, lúc đó hắn vừa mới sinh ra cho nên thoát được một kiếp, sau này hắn lớn lên ở nơi hoang dã ăn uống sinh sống làm bạn với sói với hồ, sau này bị thác bạt chân thu phục nghĩ cách giả tạo thân phận đưa vào cấm quân, hiện tại đã làm đến phó thống lĩnh của bắc cấm quân. Lỗ lục là lưu manh phố phường, năng lực liên lạc không phải tầm thường, giao du rộng rãi cộng thêm lòng dạ độc ác thủ đoạn cay độc giỏi nịnh hót hiện giờ hắn được an bày ở mật thám doanh chuyên đi ám sát. Lý Vị Ương mỉm cười, nói hết từng chữ. Thác bạc ngọc hít sâu một hơi, hai tay đặt sau lưng, một lát sau lại buông thõng hai bên, sau đó đưa vào trong tay áo. Bởi vì những chuyện này, ngay cả hắn cũng không biết. Có một số chuyện trong thiên hạ ngoại trừ thác bạc chân thì không thể có người khác biết lý vị ương lại biết giành mạch hơn nữa nàng còn tiếp tục nói tam hiền là cao thành cảnh năng tôn tùng cao thành am hiểu mưu lược đương nhiệm phụ tá phù thái tử cảnh năng am hiểu đế vương thuật đương nhiệm thiếu sư của thái tử tôn tùng ba tấc lưỡi của hắn có thể nói đứng đầu thiên hạ trước mắt xem ra hắn chỉ là thái tuế nhưng đến thời khắc mấu chốt bản lĩnh ba tấc lưỡi của hắn có thể du thuyết thần dân khắp thiên hạ thay chủ tử hắn còn về phần nhị nữ sao một vị đã trở thành tân sủng của bệ hạ một người hiện tại trong phủ ngũ hoàng tử Thác bạt ngọc đứng lên, sắc mặt đã không phải khiếp sợ bình thường, nàng có biết mình đang nói gì không? Lý vị ương mỉm cười, ta biết điện hạ không tin thác bạt chân có lực lượng như vậy, nhưng những năm gần đây hắn mượn tài lực của thái tử cùng quyền lực của hoàng hậu còn cả bối cảnh của võ hiền phi để làm việc cho hắn, hơn nữa cũng nhờ kỹ thuật diễn của hắn quá giỏi, đôi mẹ con hoàng hậu kia thật sự bị hắn dỗ ngọt bao nhiêu năm nay. Trong lòng thác bạc ngọc có một sự cảm mãnh liệt hắn biết mọi lời nàng nói đều là sự thật bởi vì những thứ này không thể cứ thế bịa đặt ra được. Nhưng mà hắn lại cảm thấy chuyện nàng nói quá mức giật mình, từng hoàng tử đều có một số tay chân nhắm vào từng đối tượng xếp mật thám vào trong phủ người khác, nhưng người của thác bạc chân hắn không thể chấp nhận được lại đáng sợ như vậy. Lý vị ương biết hắn không tin cũng không thể lý giải được đám người này đáng sợ đến mức nào, nàng chậm rãi nói, những người này chỉ là một góc của ngọn núi thôi. Có thể thu mua hắn sẽ thu mua, không thể thu mua thì khuyên phục, hai cách đều không được thì giết chết. Ta biết mỗi hoàng tử đều có thế lực cùng mật thám của mình, những thứ đó có thể dùng tiền mua được, nhưng lòng người lại không thể dùng tiền để thu mua. Ta dám nói không ai có tính nhẫn nại cùng nghị lực tốt như hắn, bởi vì không phải ai cũng yêu tiền, nếu gặp phải người không thích tiền, Điện hạ có thể giống hắn bảy ngày bảy đêm không ngủ tự mình bôn ba vạn dặm đi tìm kiếm những đồ vật yêu quý để đem tặng cho người khác không. Vì có được một người, Điện Hạ có thể không tiếc hàng năm đến tiết thanh minh tự mình thay người đó đi tảo mộ người thân mà họ không thể tự mình đi. Điện Hạ có thể cởi mở làm huynh đệ tương xứng với giang hồ lỗ mãng không? Vì đạt được mục tiêu chuyện gì hắn cũng có thể cố chuyện gì cũng không sợ thất Điện Hạ. Những chuyện này, Điện Hạ không làm được là vì xuất thân của Điện Hạ rất tốt, không cần Điện Hạ phân phó. Rất nhiều người như che già mang mọc đến giúp Điện Hạ, nhưng bọn họ có thể trung tâm với Điện Hạ như một lấy cái chết nguyện trung thành sao? Cho nên, ở điểm này, các hoàng tử khác không thể so sánh với hắn, bất luận là điện hạ thái tử, hay là ngũ hoàng tử. Thác bạc ngọc cảm thấy cơn lạnh từ lưng lan ra khắp cơ thể. Hắn ban đầu chỉ cho rằng thác bạc chân nổi lên giã tâm trong quá trình trợ giúp thái tử mà thôi, ai ngờ hắn đã có mưu đồ từ trước, chỉ coi thái tử và hoàng hậu là quân cờ, khó trách khó trách hắn có thể giả bộ vô cùng hiếu thuận trước mặt hoàng hậu, vô cùng tuân lời thái tử, hóa ra, hắn là một con sói không thể thuần dưỡng. Thác Bạt Ngọc lặng lặng ngồi một lát mới nói ta tin nàng, nhưng ta muốn biết chuyện này, rốt cuộc có bao nhiêu người biết. Lý Vị Ương cười, nói, ngoại trừ Tam Điện Hạ vừa mới nổi giận đùng đùng rời khỏi thì chỉ còn lại ta và Điện Hạ. Những người này, bây giờ còn chưa phát huy tác dụng vốn có, nhưng đến thời khắc mấu chốt rất nhiều nhân vật đều sẽ trở thành mấu chốt để giúp Thác Bạt chân đoạt vị. Thác Bạt Ngọc hít một hơi thật dài, nói có phải nàng còn nói cho những người khác biết. Lý vị ương hiểu được ý của hắn cho nên nàng lắc đầu chuyện này không có người thứ tư biết. Thác bạc ngọc nghe đến đó mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Hắn không biết Lý vị ương làm cách nào biết được mọi chuyện nhưng mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Chỉ cần nội dung nàng nói là thật nàng làm sao biết được thì có gì quan trọng. Quan trọng nhất là nàng không nói những lợi thế này với người khác. Sau đó, hắn không tìm lòng được thở dài một hơi, ngoại trừ toa tựu lâu này, ta còn có 18 nơi thám thính tin tức những năm gần đây, tư liệu trong tay ta nhiều không thể đếm được tường tận tỉ mỉ, nhưng không hề thấy những lời nàng vừa nói, cơ sở dữ liệu của ta riêng hồ sơ về thác bạc chân có 70 cuốn, trong số đó đáng tin cậy nhiều nhất chỉ có 2 cuốn, những hồ sơ khác đều là thác bạc chân cố ý bày ra manh mối sai lệch. Người này, tâm cơ thật đáng sợ. Lý Vị Ương cười, nếu luận ánh mắt cùng sự phán đoán, Thác Bạc Ngọc chưa hẳn đã thất bại trước bất kỳ kẻ nào, nhưng luận thu thập tư liệu tính nhẫn nại cùng an bày bố trí cẩn thận lại kém Thác Bạc Chân. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái, người bình thường sẽ không để mắt đến một hoàng tử không có sự uy hiếp bao gồm cả Thác Bạc Ngọc, hắn tốn nhiều tâm tư trên người khác, nhưng hoàn toàn xem nhẹ Thác Bạc Chân, nhưng Thác Bạc Chân thì ngược lại, hắn không bỏ qua bất kỳ tiểu tiết gì, Thác Bạc Ngọc cho dù cẩn thận, phủ La Quốc công gia đại nghiệp lớn, vẫn có chỗ sai lầm. Trên đời này luôn có người muốn làm điện hạ sơ say, bởi vì bọn họ rất gian xảo rất độc ác luôn trốn trong chỗ tối như rắn độc thừa dịp điện hạ không chú ý sẽ cắn điện hạ một cái. Nhưng chỉ cần cầm lấy bầy thức của hắn tất cả không còn đáng sợ nữa. Thác Bạc Ngọc nói, những người này ta đều biết mà chỉ coi bọn họ thành nhân vật không quan trọng thậm chí có người ta còn kết giao hảo hữu. Ta đã phạm sai lầm rất lớn ít nhiều có nàng nhắc nhở, nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ, hôm khác nàng có chuyện gì cần ta sẽ toàn lực ứng phó. Khuôn mặt hắn trong trèo, như thể nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể gì đó. Nhưng Lý Vị Ương nhìn đôi mắt hút hồn kia thì biết đây là hứa hẹn quan trọng đến mức nào, nàng trầm mặc một lát mỉm cười nói, đa tạ. Những lời hôm nay nàng nói với tam ca ánh mắt hắn dần trở nên dịu dàng, chậm rãi nói. Chẳng phải để chọc giận hắn, mà vì để ta tin tưởng. Lý Vị Ương chỉ cười, không khẳng định cũng không phủ định qua một lúc lâu, nàng lại nhìn hắn, mới phát hiện hắn đang tĩnh lặng nhìn nàng, chỗ sâu nơi đáy mắt dường như cất giấu ánh sáng ấm áp. Không biết từ lúc nào, sự hứng thú của mình với nàng đã biến thành sự yêu thích kỳ lạ. Thác bặt ngọc nhìn nàng, thở dài, nàng ấy hắn còn muốn nói gì nữa, mà khóe mắt liếc thấy bên ngoài đang mưa, nói ta đưa nàng lên xe. Lúc ra ngoài trời vẫn khô giáo, hiện giờ đã mưa to ào ào, những người đang ngắm đèn lồng trên đường đều vội đi tránh mưa. Lý Vị Ương đứng ở cửa tiểu lâu, bạch chỉ nói tiểu thư trên xe có ô che mưa, để nô thì đi lấy. Đây rồi, trong tay tháp Bạt Ngọc cầm một ô che vừa mới phân phó người đi lấy. Bạch chỉ lập tức bước lên nhận ô, nhưng tháp Bạt Ngọc cười tránh đi, để ta... Nước mưa trên ô chảy xuống gương mặt hắn, thác bạc ngọc cúi đầu, giọng nói lẫn với tiếng gió nhẹ nhàng tiến vào tai Lý Vị Ương, "Huyện chủ trở về rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt." Nửa bên mặt của hắn, dưới nước mưa thoạt nhìn càng tuấn tú, Lý Vị Ương cười, nói, "Chỉ hy vọng như thế." Lý Mẫn Đức đang đứng chờ trước xe ngựa, hắn đi ra gần một canh giờ, nhưng vẫn không trở về, Lý Vị Ương không hỏi hắn một câu, bước lên xe ngựa. Thác bạt ngọc mỉm cười hỏi thăm Lý Mẫn Đức, Mẫn Đức lại lộ ra nụ cười lạnh nhạt, sau đó bước nhanh lên xe ngựa. Xe ngựa chạy về phía Lý Phủ, Lý Vị Ương vén rèm che, nhìn thấy bóng người cao cao kia vẫn đứng trong mưa, không biết vì sao, không che ô, dường như nhìn theo xe ngựa suốt thần. Lý Vị Ương ngừng một lát, rồi buông rèm che xuống, Lý Mẫn Đức phía sau nói, tam tỷ. Lý Vị Ương quay đầu, nhìn hắn, sao thế? Tỷ không hỏi ta vừa rồi đi đâu. Lý vị ương nâng tay nhẹ nhàng phất đi những hạt nước mưa mỏng manh vương trên vai hắn, nói, đi gặp yên chi kia. Lý mẫn đức bỗng chốc cứng đờ người, một câu cũng không nói nên lời. Lý vị ương cười, nói, vừa rồi trên bàn tiệc đệ không ăn gì ta phân phó người mang ít rượu và thức ăn lên xe, bạch chỉ nàng gọi tên bạch chỉ bạch chỉ lập tức hiểu ý lấy từng đĩa đồ ăn từ trong hồ cỗ tử đàn ra lý vị ương nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt của lý mẫn đức nói buổi tối đổ mưa hơi lạnh đi ra ngoài sao không phù thêm một cái áo choàng thôi quên đi uống một ngụm canh hoa quế để trừ lạnh lý mẫn đức ngây người lý vị ương nhìn hắn thiếu niên này có khuôn mặt với đường cong rõ ràng ngũ quan hỗn hợp giữa vẻ tuyệt sắc chỉ có người ấm áp mới có cùng sự cương nghị thuộc về nam tử rõ ràng là hai thái cực không hài hòa lại vô cùng đẹp mắt hoàn mỹ hiện ra trước mắt Ánh mắt của nàng còn mang theo ý cười còn không mau ăn đi. Lý Mẫn Đức lại gần cầm lấy đũa nhưng không hề động đậy. Đang nghĩ gì thế, nàng búng tay lên chán hắn. Lý Mẫn Đức cảm thấy đau khẽ hô lên. Lại thất thần xem ra để cố ý muốn đối nghịch với ta. Ta không có hắn đột nhiên mở miệng định biện giải. Lý Vị Ương bỗng nhiên cười tươi cười mặc dù chợt lóe rất nhẹ mà nhanh biến mất nhưng vẫn làm hắn choáng váng. Không muốn nói gì thì khỏi cần nói với ta mấy lời linh tinh như thật có lỗi không thể nói tuy rằng ta rất ghét cố tình ra vẻ thần bí nàng thở dài. Tóm lại, đệ chỉ cần biết rằng ta tuyệt đối không trách đệ cho dù đệ không muốn nói chân tướng với ta. Đồng tử của Lý Mẫn Đức hơi co lại, đáy mắt có sự cảm động xẹt qua, nhưng tiếp theo bị sự yêu thương bao phủ. Lý Vị Ương thấy rõ sắc thái dưới đáy mắt hắn, không tự chủ phát giác trong lòng mình một khắc kia lại dâng lên sự đau lòng, nhưng cùng lúc đó cũng cảm thấy xa lạ nàng lo lắng. Thiến niên một lòng ỉ lại nàng rốt cuộc đã dần trưởng thành rồi sao? Hiện tại hắn cho nàng cảm giác quả nhiên càng lúc càng khó suy đoán. Nhưng mà ngay sau đó, đột nhiên Lý Mẫn Đức tựa đầu vào bờ vai nàng. Sao thế? Lý Vị Ương kinh ngạc. Lý Mẫn Đức không nói gì, đầu tựa trên vai nàng cọ cọ, đôi mắt đau xót, nước mắt dâng lên, vừa nghĩ đến cuối cùng hắn phải rời khỏi nàng, trái tim hắn lại đau như bị bóp nghẹt. Đệ nói mình đã trưởng thành tất nhiên sẽ có bí mật ta không hỏi đệ, đệ nên vui mừng mới đúng, điều này có nghĩa là ta tin tưởng đệ. Lý Vị Ương kéo hắn đến gần, đặt đũa vào trong tay hắn một lần nữa, còn tự mình gắp một miếng cá chua ngọt vào miệng hắn. Ăn cơm đi. Hoa quế những độ rượu không cao, lại ngọt như mật Lý Vị Ương rất thích nhưng vừa rồi trên bàn tiệc có người ngoài, nàng không thể uống nhiều, hiện giờ ở cùng Lý Mẫn Đức nàng liền rót một ly tinh tế thưởng thức. Hoa quế những uống vào, làm toàn thân cảm thấy ấm áp thoải mái. Lý Vị Ương nhìn mưa bụi không rước bên ngoài, nhớ lại bộ dáng tức giận của thác bạc chân, cười lạnh một tiếng, nhắc ly rượu uống một hơi cạn sạch. Lý Mẫn Đức ngừng ăn quay đầu nhìn nàng, tam tỷ. Cho tới giờ hắn chưa từng thấy nàng uống rượu, nàng vẫn có biểu cảm như vậy, tại đây trong thời khắc này. Lý Vị Ương hơi sừng sốt, phản ứng lại, cười nói, ta sẽ không say, để yên tâm, chỉ uống một chén nhỏ thôi. Lý Mẫn Đức nhìn thoáng qua chén của nàng, không phải tỷ đã uống ba chén rồi sao? Lý Mẫn Đức cầm lấy cái chén trên tay nàng, vừa định đặt xuống, thì nàng nhanh tay cướp lại chén uống một hơi cạn sạch tiếp. Tam tỷ, hừ... Lý vị ương mỉm cười, một sợi tóc đen phất qua khuôn mặt lấp lánh trong suốt của nàng. Dưới ánh nến trong xe ngựa, mắt nàng như mặt hồ lan tăn, nhẹ nhàng biển chuyển, biểm cảm mang theo sự bất đắc dĩ. Sao để trở nên lắm miệng như vậy quản gia công? Lý mẫn đức vội vàng cúi đầu thấy ngón tay trắng thuần của nàng cầm ly rượu uống rượu vào càng giống như ngọc vỡ, nhưng vẫn chói lọi chiếu vào mắt hắn. Lý vị ương hình như đã uống say, mềm yếu nghiêng người, vừa hay dựa lên người hắn. Mùi hoa quế nồng đậm kết hợp với hương thơm trên người nàng, trong xe tạo thành mùi hương đặc biệt từ mũi thoảng vào làm ngứa cả tứ chi hắn, đáy lòng hắn. Đột nhiên rất muốn cứ như thế dựa mãi vào nhau, mà một tiếng nói trong đầu bất cứ thời khắc nào cũng nhắc nhở hắn, đừng yêu thích, đừng trầm luân sự ấm áp này, sự tồn tại của ngươi sẽ liên lụy đến nàng, thậm chí mang đến cho nàng vô số nguy hiểm, đây không phải là nơi ngươi nên ở lại, triệt để mất đi nàng là chuyện ngươi không thể chịu đựng được. Lý Mẫn Đức cúi đầu trước mặt hắn cũng có một bình hoa quế nhưỡng, nhưng hắn lại đột nhiên đưa tay cầm lấy chén Lý Vị Ương vừa mới uống, uống một chén, không biết vì sao hương vị hoàn toàn khác với lúc trước uống. Triệu Nguyệt Canh giữa bên ngoài xe ngựa, mà bạch chỉ bên trong xe ngựa lại chuyên tâm nhìn bức đèn, thực ra trong lòng nàng dâng lên cảm giác kỳ quái. Tam thiếu gia, hình như không giống với trước kia, hắn vốn là một thiếu niên thông minh lanh lợi, không mất đi sự hồn nhiên, nhưng hiện tại lúc hắn không nói gì, bản thân cũng không dám đáp lời hắn, cảm thấy trong lòng hắn chậm rãi để lộ ra sự cường thế cùng cao quý trước giờ chưa từng có. Đôi mày khóe mắt di động, như ẩn như hiện có sự lạnh nhạt cùng đạm mạc chỉ người trưởng thành mới có. Tam phu nhân chết thật sự tạo ảnh hưởng lớn như vậy đến tam thiếu gia sao? Mẫn đức! Lý Vị Ương như say thật rồi, quay đầu gọi tên hắn tay đưa lên túm lấy hai gò má của hắn. A, cười đi ta thích nhìn thấy đệ cười. Nàng khôi phục bộ dáng hung dữ, nhìn hai gò má của hắn bắt đầu đỏ lên, ánh mắt như nước mùa xuân, Lý Vị Ương không nhịn được dùng sức xoa nắn. Tam tỷ tỷ uống say thật rồi, đúng là như thay đổi thành một người khác, Lý Mẫn Đức không nói gì, mặt biến thành hình bánh bao. Lý Vị Ương lẩm bẩm nói, rượu có thể quên sầu, cũng có thể giải sầu, Mẫn Đức Đệ cũng nên uống một chút, bằng không tuổi còn nhỏ đã thành ông cụ non, lớn lên thật đáng sợ. Nàng chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang xoay quanh, nỗ lực mở to mắt ra, thấy Lý Mẫn Đức mặt đỏ như cà chua. Nàng nới lòng tay, xoay xoay người, tìm góc độ thoải mái để ngủ. Lý Mẫn Đức nhìn khuôn mặt nàng khi ngủ, đột nhiên nở nụ cười, thấp giọng nói, như vậy cũng được, chỉ cần nàng vui vẻ thế nào cũng được. Tối hôm nay Hắn cảm thấy tâm tình Lý Vị Ương đặc biệt không tốt tuy hắn không biết vì sao, mà nếu hắn có thể đổi được nụ cười của nàng, phải làm gì cũng cam tâm tình nguyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Vị Ương bị lão phu nhân mời đến Hà Hương Viện. Con người ở trên đời, không phải lúc nào cũng có chuyện vừa lòng, cho dù Lý Vị Ương tính toán thành thạo thì vẫn có vô số chuyện phiền toái tìm đến cửa. Lúc nhìn thấy đại phu nhân cố gắng chống chịu bệnh tật ngồi trên đại sảnh, Lý Vị Ương lại cười rất kính cần nghe lời, mẫu thân đã đến rồi sao, thân thể đỡ hơn chưa? Đại phu nhân mỉm cười nói, uống thuốc của đại phu cuối cùng cũng thấy đỡ hơn, hai thân thể của ta xương cốt vốn yếu, là điều khó tránh khỏi. Lý Vị Ương lại thấy hơi kỳ quái, đại phu nhân luôn không chịu yếu thế trước mặt người khác, sao có thể để khuôn mặt vàng vọt chạy ra ngoài? Thực ra, chẳng vạng hôm qua, phu nhân tưởng quốc công đã phái người đến mời Lý Tiêu Nhiên qua đàm đạo, vốn cũng chẳng có gì thoát mẹ vợ bảo con dệt qua là chuyện thiên kinh địa nghĩa đạo lý môn thừa, đến lúc đó dựa vào uy thế của phu nhân quốc công, Lý Trường Nhạc sẽ có thể trở về, đáng tiếc Lý Tiêu Nhiên lấy cớ sự vụ bận rộn, một lời từ chối, vấn đề này phu nhân quốc công không thể làm gì được trung quy không thể để bà xương Cốt Già nua chạy đến Lý phủ cầu Tình, vậy quá mất thể thống. Chuyện này làm đại phu nhân ý thức được Lý Tiêu Nhiên đã không còn là nam nhân 10 năm trước đứng trước tưởng gia thấp hơn một bậc, có lẽ từ sớm hơn, trong lòng ông ta đã trôn giấu sự khó chịu với tưởng gia hiện giờ mới dần dần bùng phát. Nếu như thế bà phải tìm cách khác, cho nên kể cả bà vừa đi đã ngã xuống, nhưng vẫn phải gắng gượng chống đỡ. Hiện tại trong phủ nhiều sự vụ trong lòng ta thấy lo lắng, thuốc đã uống không ít mà lại thành vô bổ. Đại phu nhân đi thẳng vào vấn đề, nói với lão phu nhân bệnh của mình. Chỉ sợ phải điều dưỡng lâu dài. Nhị phu nhân nghe xong, lập tức vội vàng xen vào, nếu đại tẩu không có quản lý được đệ muội sẽ chia sẻ với đại tẩu. Nhị phu nhân này là muốn quyền lực quản nhà này, sắc mặt đại phu nhân không thay đổi, bình tĩnh nói, tạm thời thì chưa cần, dù sao thuộc hạ của ta vẫn còn dùng được, nhưng mà chuyện Thận Hiếu ở chỗ lão phu nhân, mong đệ muội dốc sức thực hiện nị phu nhân sắc mặt khó coi, không muốn giao ra quyền lực thì thôi, còn quăng hết chuyện hiếu thuận với mẹ chồng cho mình. Đại phu nhân đúng là biết dùng mánh lới. lão phu nhân tay đẩy phật châu, phảng phất như không nghe thấy gì. Đại phu nhân cũng nhớ tới hỏi lý vị ương: hôm qua hội hoa đăng đẹp không? tất nhiên là đẹp, đáng tiếc mẫu thân thân thể không tốt không thể đi dùng. tươi cười của lý vị ương thật lạnh nhạt. đại phu nhân thở dài: đúng vậy, những năm trước ta đều dẫn các tỷ muội của con đi xem hội đèn lồng. Đại tỷ của con thích nhất là đèn hoa sen, nhìn thấy là yêu thích không buông tay, rõ ràng trong nhà có thợ giỏi làm rất tinh xảo mà con bé lại cứ thích đèn do nhà phía tây cầu làm, đúng là tiểu hài tử. Bà liếc mắt nhìn lão phu nhân, đối phương ngay cả mí mắt cũng chưa nhấc lên. Đại phu nhân lập tức cảm thấy vài phần bị cô lập, không biết từ khi nào trong nhà này, lời nói của bà đã không còn ai để ý đến, có lẽ, mọi người đều cố ý không để ý tới bà. Mấy tháng này Lý Vị Ương ở Lý Phủ rất nổi bật, đại phu nhân trốn trong phòng cũng không hề thanh nhàn, mỗi lần nghe thấy nhà ai đến mời huyện chủ đi dự tiệc thì tức đến chết đi sống lại, mới chỉ qua 3 tháng ngắn ngủi, mà trên tóc đã có thêm mấy sợi bạc thoạt nhìn càng có vẻ già hơn. Đại phu nhân lấy từ trong tay áo một quyển kinh Phật mở ra vội đưa cho lão phu nhân xem, đứa nhỏ ngốc kia nghe nói huyết kinh tỏ lòng thành kính, không ngờ thật sự đâm một ngón tay sao chép cho lão phu nhân một quyển pháp hoa kinh. Lão phu nhân không thèm nhìn, hôm nay bà thức dậy sớm, mí mắt đã trùng, không tự chủ được ngắt lời. Hôm nay người đến rốt cuộc là có chuyện gì? Đại phu nhân sắc mặt trắng nhợt cắn răng nói, lão phu nhân, trường nhạc gửi thư nói, con bé đã sớm ăn năn, cầu xin lão phu nhân rộng lượng, tha cho con bé trở về đi, thân thể con không tốt, bên cạnh cần có người hầu hạ, người nhẫn tâm nhìn con ốm yếu, bên giường ngay cả một người hầu hạ đưa thuốc cũng không có sao. Nói xong, bà cúi đầu lau lệ. Lý Vị Ương nhìn đại phu nhân thể hiện mà cười lạnh phúc thủy viện ít nhất 20-30 nha đầu, đại phu nhân lại không có người bưng trà rót nước sao, còn không phải nhân cơ hội này kéo Lý Trường Nhạc trở về. Lão phu nhân nhíu mày, để con bé đi đóng cửa tĩnh tâm, mới được 3 tháng, đã đứng ngồi không yên rồi sao? Đại phu nhân tận tình khuyên nhủ, con bé từ nhỏ đã được yêu chiều, làm sao từng chịu khổ như vậy, lão phu nhân nhân từ để con bé trở về đi, bên người con cũng có thêm người hầu hạ. Nhị phu nhân lạnh lùng nói, đại tàu sao lại nói vậy, đại tàu cũng không phải chỉ có một nữ nhi tam tiểu thư thứ tiểu thư mũ tiểu thư, không phải đều có thể chăm sóc đại tàu sao. Đại tàu luôn miệng nói coi thứ suất như con ruột, đã muốn tìm người chăm sóc khi bị bệnh sao không để các tiểu thư làm. Nhị phu nhân trước giờ luôn thích phá hỏng chuyện của đại phu nhân, đưa ra ý kiến này cũng không có gì kỳ quái. Đại phu nhân miễn cưỡng cười, nói chỉ sợ làm mấy đứa trẻ chịu khổ. Tứ di nương vội vàng nói. Không khổ không khổ có thể tận hiếu với phu nhân, là bổn phận của các tiểu thư. Nói xong, bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, không biết huyện chủ thấy thế nào. Lý Vị Ương đương nhiên không từ chối, mỗi ngày nàng đến phòng đại phu nhân ngồi, đối phương sẽ sống ít đi 10 năm là tối thiểu Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện có thể từ chối, mẹ cả sinh bệnh con gái thứ suốt đến tận hiếu, không có gì quá đáng tuy rằng hơi bất ngờ. Trong mắt đại phu nhân như sệt qua ý gì đó. Khóe miệng giật giật như muốn mở miệng cự tuyệt cuối cùng lại nói ý của lão phu nhân thì sao yêu cầu hợp tình hợp lý lão phu nhân tất nhiên cũng đáp ứng cho nên bà gật đầu vẫy tay như đuổi ruồi bỏ được rồi cứ như vậy đi trên đường trở về lý vị ương có vẻ trầm mặc trở lại viện của mình nàng cầm quyển sách ra xích đu ngồi xem bạch chỉ thấy nàng có tâm sự không dám đi quá xa cầm không theo ngồi bên cạnh theo hoa Thật lâu sau, Lý Vị Ương vẫn không nói câu nào trang sách cũng không có một tờ nào được lật. Một canh giờ sau, nàng bỗng dưng buông sách, bạch chỉ, giọng điệu của nàng hiếm khi ngừng lại như vậy. Đại phu nhân vì sao lại đồng ý để ta vào phòng bà ta chăm sóc? Lý Vị Ương như đang lẩm bẩm, lại như đang nói chuyện với bạch chỉ, ngón tay bất giác chạm lên trang sách cuộn lại, rồi chậm rãi buông ra, điều này nói rõ, suy nghĩ đang xoay chuyển rất nhanh trong đầu nàng. Chỉ sợ đại phu nhân không vui lòng thôi, bà ấy không thích nhìn thấy tiểu thư đâu, hôm đó tiểu thư đến gặp nô thì nghe nói vừa quay đầu bà ấy đã đập phá không ít đồ đạc. Bà chỉ nói nhỏ, lý vị ương ư một tiếng, rồi không nói gì nữa. Nếu như đại phu nhân làm thế để loại trừ nàng thì không cần phải khổ tâm như vậy, nếu không thì đang có chủ ý gì đây? Audio truyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 81, đàn bò cặp loạn vũ. Nếu đổi lại là ta, người mình ghét mỗi ngày đều lắc lư trước mặt chỉ sợ ăn không ngon ngủ không yên, suy ra, đại phu nhân đúng là bụng lớn dung thứ được mọi thứ. Không biết vì sao, Lý Vị Ương nói ra có thêm vài phần ý cười. Tiểu thư không thể tin tưởng lời của đại phu nhân, nô tỳ thấy bà ấy không có hào tâm. Nhà đầu kia bây giờ cũng biết cẩn thận xem ra có tiến bộ, Lý Vị Ương liếc mắt nhìn bạch chỉ. Nhìn bề ngoài, hôm nay đại phu nhân từ chối yêu cầu tiếp quản gia vụ của nhị phu nhân, mà Lý Vị Ương lại chú ý tới biểu cảm của bà ta lúc đó. Bà ta vừa nghe đến hai chữ gia vụ, khóe miệng hơi nhếch lên, không hề có chút hoảng hốt ngược lại còn thoải mái như là chuyện chờ mong đã lâu cuối cùng cũng phát sinh. Mà nhị phu nhân nói để các nữ nhi thứ suốt đi hầu hạ lại rất đúng thời điểm. Thật ra, bất luận là đại phu nhân, hay là nhị phu nhân, Lý Vị Ương đều hiểu được 7-8 phần. Nị phu nhân là người thông minh hám lợi, suốt ngày nịnh hót bên cạnh lão phu nhân, thỉnh thoảng về nhà mẹ đẻ, ra ngoài dâng hương là điển hình cho một phu nhân ở kinh thành, rất thích tham gia các hoạt động xã giao. Tuy ân cần với lão phu nhân, nhưng đáng tiếc nhị lão gia là con trai thứ cho nên không được lão phu nhân yêu thích, luôn đối nghịch với đại phu nhân, nhưng vì lợi ích cũng có nhiều lúc cấu kết với nhau. Nhất là thái độ đối xử với mình, ban đầu rất nhiệt tình để mình đối phó đại phu nhân, nhưng từ lúc Lý Vị Ương được phong chức huyện chủ thái độ của nhị phu nhân phát sinh biến hóa rõ ràng, lúc thì đối xử với nàng hòa ái, đôi khi lại ngáng chân, là một con người cực kỳ phức tạp. Còn đại phu nhân sao, cũng là một người bề ngoài rộng lượng, trong lòng có gai tính tình mạnh mẽ, nếu bà ta bệnh nặng tuyệt đối sẽ không chạy đến trước mặt lão phu nhân dài dòng. Biểu hiện của bà ta hôm nay yếu đuối đến khác thường, giống như đang cầu xin lão phu nhân tha thứ, nhưng lại đồng ý để thứ nữ đến phúc thủy viện hầu hạ rốt cuộc là vì sao. Trong đầu xét qua biểu cảm lúc đó của đại phu nhân, Lý Vị Ương cười nhẹ. Buổi chiều hôm đó. Đỗ Mama dẫn người đến, tam tiểu thư đã quyết định đi chăm sóc phu nhân, nhưng cứ đi qua đi lại nhất định không tiện ý của đại phu nhân là không bằng truyền đến ở đông sương phòng trong phúc thụy viện. Bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, tươi cười đầy mặt nói. Không chỉ riêng tiểu thư, tứ tiểu thư ngũ tiểu thư đều đã chuyển qua. Về sau tiểu thư không cần làm gì hết, sớm chiều đến thỉnh an, đưa chén thuốc đồ ăn cho đại phu nhân vậy là được rồi, hơn nữa ba tiểu thư thay phiên nhau chăm sóc sẽ không thấy mệt mỏi. Bạch chỉ cùng mặc chúc liếc nhau, đều nhìn thấy một tia bất an trong mắt đối phương. Đàng yên đang lành, tự dưng phải chuyển đến phúc thị viện, mọi chuyện đều bị đại phu nhân khống chế, chắc chắn không phải là việc tốt. Lý vị ương khép lại quyển sách trên tay, liếc mắt nhìn đỗ ma ma, trong lòng đỗ ma ma giật mình, cười nói, nô tỳ đã đi hỏi ý lão gia, lão gia đã đáp ứng rồi. Tức là không chuyển không được. Lý vị ương cười, đại phu nhân không ngại bức bối, thì mình ngại gì không đạp thêm vài cái. Tuy lần này đi nhất định có chuyện không tốt đang chờ nàng, nhưng người ta nhàn rỗi không có việc gì làm muốn tìm chết nàng không thể cự tuyệt mới phải. Như vậy phiền ma ma rồi. Nàng liếc mắt nhìn bạch chỉ, bạch chỉ lập tức nói các ngươi còn không mau đi theo ta, đồ đạc quý trọng của tiểu thư, không cẩn thận chạm vào hỏng, coi chừng đầu các ngươi. Đỗ ma ma mắt lạnh nhìn, nghĩ thầm từ lúc nào tam tiểu thư phô trương lớn như vậy, nhưng lúc bà nhìn thấy từng cháp chứa đầy vàng bạc ngọc ngà bảo thạch hai mắt mờ to không chớp. Mặc chúc cười nói, lần này tiểu thư không đi lâu, mấy đồ lớn không cần phải cầm theo chỉ cần mang theo đồ trang sức thường ngày tiểu thư thích dùng là được ai da, nha đầu ngươi cẩn thận chút. Nhẹ chút nhẹ chút, đây là bạch ngọc phỉ thúy đấy. Đỗ ma ma nhìn chằm chằm đồ trang sức trong cháp cùng gấm vóc rực rỡ, vàng bạc ngọc như ý chói lọi âm thầm lắc đầu thứ xuất nữ như nhà ai có nhiều bảo vật thế này, chẳng trách mọi người đều nói thể diện bậc nhất kinh đô chính là vị tam tiểu thư phủ thừa tướng, hoàng đế ban cho nàng ta nhiều bảo bối như vậy, đúng là cả đời ăn mặc sung sướng vô lo. Trong phòng, Lý Vị Ương nhìn vẻ mặt của đỗ ma ma cười nói, đỗ ma ma gần đây mẫu thân uống những thuốc gì? Đỗ ma ma ngẩn người sau đó cẩn thận nói đều là thuốc điều dưỡng thân thể bình thường đại phu nhân nói bất luận thế nào cũng không thể để lộ chuyện tim của bà có bệnh cho tam tiểu thư biết lý vị ương cười không chút để ý vẫy tay với đỗ mama mama ngồi xuống nói chuyện đi vì thế đỗ mama rì rặt ngồi xuống ghế tròn nhỏ bên cạnh ta từ nhỏ không ở đây cho nên không hiểu rõ những chuyện trong viện nhất là tính khí sở thích của mẫu thân ta đều không biết gì cả còn phải nhờ mama nhắc nhở đừng để ta làm sai là được Lý vị ương liếc mắt ra dấu, bạch chỉ lập tức đưa bao đỏ cho đỗ ma ma, đỗ ma ma lặng lẽ đò đếm, thấy nặng trịch trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, tam tiểu thư sao lại nói vậy, nô tỳ có thể cống hiến sức lực cho tiểu thư đó là phúc khí của nô tỳ. Lý vị ương như đang nói chuyện phiếm, trước khi bên người mẫu thân có lâm ma ma hầu hạ, gần đây sao không thấy đâu. Mặt đỗ ma ma tối sầm, bên tai vang lên tiếng ong ong. Bà ấy, đỗ ma ma miễn cưỡng cười. Bà ấy bệnh cũ tái phát cáo bệnh với phu nhân trở về quê hương. Nói dối không chấp mắt, lầm ma ma thực ra đã bị mình quăng cho sói ăn, Lý Vị Ương chỉ mỉm cười, hóa ra là vậy, vậy thì mẫu thân tất nhiên phải nhờ đỗ ma ma chăm sóc cẩn thận rồi. Sau đó nàng nói như vô tình, lần trước từ chùa miếu trở về tam đệ có nói với ta một tin tức phía sau núi có một nữ nhân bị bảy sói cắn nát người, hình dạng hoàn toàn thay đổi, không biết là ai, đỗ ma ma đã nghe tin này chưa? Giọng điệu của tam tiểu thư nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ uống lượn, như tiếng trông bạc thanh thúy, rất êm tai nhưng đỗ ma ma nghe xong cả người rét run, bà làm sao không hiểu được ý tứ của Lý Vị Ương. Lần đó, lâm ma ma bị phái đi gặp cửu di nương nhưng không trở về, đại phu nhân còn tưởng rằng bà ta sợ tội bỏ trốn, nghe ý tứ của Lý Vị Ương có lẽ đã bị đem cho sói ăn. Chùa miếu mặc dù ở trên núi, nhưng chỉ phía sau núi nơi không có người tới mới có sói, lâm ma ma có lẽ đã bị tam tiểu thư xử lý đỗ mama cảm thấy rét run đưa tay lên lau chán mới phát hiện mồ hôi lạnh chảy ròng ròng huyện chủ bất giác bà đã thay đổi cách sưng hô dưới mông như đột nhiên mọc thêm một cái đinh làm đỗ mama không ngồi nổi nữa chậm rãi đứng lên trong phòng yên tĩnh lại lý vị ương cười đỗ mama thấy nóng như vậy sao bạch chỉ còn không mau đem khăn đến bạch chỉ lập tức đưa khăn qua đỗ mama cầm trong tay một câu cũng không dám nói Bà sợ tam tiểu thư thật ra lúc nào cũng sợ từ ngày đối phương vào phủ đến giờ từng chuyện bà đều nhìn thấy từ một thứ nữ không ai thèm liếc mắt đến không biết từ lúc nào đã trở thành tâm phúc của lão phu nhân còn chạm được đến hoàng gia đại phu nhân dồn hết tâm sức bày mưu kế mà một chút tác dụng cũng không có. Theo bản năng bà cầm khăn lên lau lại đột nhiên cảm thấy trên mặt ướt sũng người thấy mùi máu tươi hướng mắt nhìn lên máu me nhảy nhụa sợ hãi. Lý Vị Ương cười, Bạch Chỉ, ngươi làm việc thế nào vậy? Dám đưa khăn bẩn cho Đỗ Mama? Bạch Chỉ thản nhiên nói: Xin Đỗ Mama thứ tội, khăn này là Lâm Mama hôm đó để lại, mời Đỗ Mama cầm về đi. Toàn thân Đỗ Mama tựa như đang run rẩy, đáy lòng nhộn nhạo chỉ vang lên một câu duy nhất: Tam tiểu thư chuyện gì cũng biết hết. Bà hít sâu một hơi, nỗ lực bắt buộc bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn run run. Huyện chủ ý của huyện chủ nô thì đã hiểu. Bà ngẩng đầu nhìn Lý Vị Ương, khẩn thiết nói: "Phu nhân đúng là đã làm một số việc có lỗi với huyện chủ, nhưng gần đây thân thể phu nhân không tốt, đại tiểu thư lại không ở bên cạnh, một mình lẻ loi hiu quạnh, thật sự rất đáng thương, nô tỳ to gan cầu xin huyện chủ ban cho một ân điển, đừng tiếp tục oán hận đại phu nhân." Đỗ Ma Ma đúng là trung tâm bảo vệ chủ tử. Giọng nói của Lý Vị Ương rất dịu dàng, trên mặt vẫn mang nụ cười vui vẻ. Nghe nói năm đó, người ôm ta ra khỏi phủ chính là Ma Ma thì phải. Đỗ mama vừa nghe xong, nhất thời cảm thấy có một luồng không khí lạnh từ lòng bàn chân lan đến ngực làm cả người bà đông cứng lại, lúc này trời đã vào xuân, vốn nên ấm áp nhưng mỗi một câu của Lý Vị Ương làm bà không tự chủ được cả người lạnh băng. Mấy năm nay, bản thân bà đã giúp đại phu nhân làm không ít chuyện hại người, sớm quên sạch sự kiện năm đó, nhưng mỗi lần nhìn thấy tam tiểu thư trong lòng vẫn có chút không thoải mái, bà cứ tưởng rằng lúc đó Lý Vị Ương còn nhỏ tuổi sẽ không biết chân tướng mọi chuyện. Bà ngẩng đầu, nhìn Lý Vị Ương. Trên khuôn mặt thanh tú của Lý Vị Ương mang theo ý cười hòa khí, ánh mắt sâu thẳm như nước giếng cổ, khóe miệng còn có lúm đồng tiền dịu dàng, như thể đang tâm sự cùng Đỗ Mama, không hề lộ ra chút giận dữ nào. Nếu Lý Vị Ương giận tím mặt, Đỗ Mama sẽ có biện pháp qua ải, nhưng nàng lại bình tĩnh như vậy, làm bà không thể hiểu được thực hư. Nói hay là không nói? Đỗ ma ma dò dự thật lâu, Lý Vị Ương vẫn đang chờ, bởi vì trong phòng quá yên tĩnh, nên tiếng đi lại của bọn nha đầu trong viện càng thêm rõ ràng, Lý Vị Ương sắp chuyển đến viện của phu nhân ngay lập tức. Đỗ ma ma cắn răng, nói, nếu nô tỳ nói, huyện chủ lấy cái gì để hồi báo nô tỳ? Lý Vị Ương cười nhàn nhạt, nhạt, ở lâu trong nhà cao cửa rộng, ai cũng biết phải lựa chọn thế nào để bản thân mình có lợi nhất. Năm trăm lược, nàng chậm rãi nói. Đỗ ma ma nghĩ, 500 lượng có thể lấy cho con trai một nàng dâu, đá cả đàn gà mái không sinh nở gì được kia ra khỏi nhà, nhà ở cũng nên tân trang lại đương nhiên còn có thể lấy danh nghĩa lý gia mua một nông trang nhỏ ở bên ngoài. Chỉ có điều bà vẫn còn đang do dự, Hoàng Kim, Lý Vị Ương tiếp tục nói. Đỗ ma ma lại run lên, nhưng lần này là hưng phấn, bà phấn đấu vì đại phu nhân nửa đời người còn chưa thấy qua một lượng Hoàng Kim. Âm điệu của bà, mang theo sự rung động, nô tỳ đã hiểu. Lý vị ương nói với bà ta, ngồi xuống đi. Đỗ ma ma chậm rãi nói, năm đó lúc thất di nương vào phủ, bộ dáng rất dạng dỡ đẹp đẽ, lão gia liếc mắt đã nhìn chúng, nhưng e ngại di nương là nha đầu trong phòng phu nhân, phu nhân không mở miệng thì lão gia không thể lấy về phòng, phu nhân nhận ra điều này, không tức giận còn tiếp tục giữ lại thất di nương sau này muội muội ruột của phu nhân ừm người này tiểu thư cũng biết là vị ngụy quốc phu nhân kia lúc xe ngựa của bà xuất hành không biết vì sao nổi lên xung đột đánh chết một lão thú thạch chuyện này bị ngự sử bẩm báo lên bệ hạ ngụy quốc phu nhân tìm đến lão gia nói cần lão gia lo liệu giúp nhưng mà lão gia lại từ chối nói lý gia tuyệt đối sẽ không nói giúp những vấn đề như vậy vì chuyện này đại phu nhân đã cân nhắc rất lâu dứt khoát chúc rượu lão gia còn cố ý nói bóng gió để lão gia ôm thất di nương về phòng Đỗ mama ma nhìn thoáng qua mắt của Lý Vị Ương, giọng nói nhẹ xuống. Lão gia say rượu trực tiếp nhận người, còn làm ô uế phòng của phu nhân, chính là bôi nhỏ lên mặt phu nhân, lão gia thấy xấu hổ, nên đáp ứng hỗ trợ. Thật ra chuyện này cũng vì phu nhân sốt ruột, lúc đó tam di nương ỉ vào được sủng ái, đối nghịch với phu nhân, có một lần thiếu chút nữa làm phu nhân bị thương, là thất di nương quên mình nhảy ra cứu phu nhân, lúc đó phu nhân còn từng hứa hẹn có cơ hội sẽ thả di nương ra ngoài, rồi tìm một nhà nào đó gả vào. Nhưng vừa quay đầu, đã đưa di nương cho lão gia thất di nương không đồng ý cũng là chuyện bình thường. Lý vị ương cười lạnh, trở mặt, không phải là việc đại phu nhân làm một hai lần, do đàm thị rất dễ tin người thôi. Lúc đó lục di nương trong nhà rất tự đắc, vì thế phu nhân mới cất nhắc thất di nương, để áp chế lục di nương. Không ngờ thất di nương không hề thua kém, rất nhanh đã mang thai. Lúc đó lão gia coi trọng thất di nương. Lúc này, thất di nương có địa vị khá cao trong nhà. Hơn nữa thầy tướng số còn nói đứa nhỏ trong bụng thất di nương là người đứng trên nhiều người, trong lòng phu nhân bắt đầu không thoải mái, bà sợ tương lai không quản chế được thất di nương, rớt khoát kê đơn thuốc để thất di nương sinh đứa nhỏ sớm hơn vào đúng tháng hai Vốn định lặng lẽ sai người dìm chết tiểu thư, là thất di nương quỳ gối giữa trời đông giá rét cầu xin lão gia mong lão gia cho tiểu thư một con đường sống. Đỗ ma ma nói, rè rặt nhìn lý vị ương. Nghe xong mặt Lý Vị Ương không có biểu cảm gì trong lòng Đỗ Ma Am bất an, để lấy lòng nàng, bà nói tiếp lão gia khai ân, đưa tiểu thư đến Bình Thành nuôi dưỡng, đại phu nhân thấy lo lắng, nên thường xuyên sai người đi xem xét, sau này hình như còn nói gì với người nhà đó, bọn họ lập tức đưa tiểu thư cho một nhà nông. Chỉ vì đại phu nhân nói sinh tử không bàn, Lý Vị Ương thản nhiên nói, Đỗ Ma Ma, người đừng nói linh tinh, nếu như mẫu thân có ác ý, sao không rớt khoát để ta cả đời ở quê hương đi. Đỗ ma ma cười làm lành, huyện chủ hãy nghe nô tỳ nói, ban đầu đúng là phu nhân dự định như vậy, nhưng sau này nghe người giám sát bảo bộ dạng tiểu thư không tệ tính tình lại yếu đuối, phu nhân nghĩ, nữ nhi con vợ cả của đại phòng chỉ có mình đại tiểu thư, tương lai thăm tiểu thư có lẽ sẽ có công dụng, cho nên mới đón tiểu thư về ai ngờ lại dẫn về một con sói ác độc, đỗ ma ma nghĩ trong lòng, ngoài miệng lại cười đến ngọt ngào. Lý vị ương đứng lên, được rồi, đỗ ma ma đã nói xong chuyện xưa ta cũng nên đến chỗ mẫu thân tẫn hiếu. Không một câu oán hận sao? Thậm chí ngay một biểu cảm phẫn nộ cũng không có, Đỗ Mama càng không rõ tâm tư của Lý Vị Ương, bà bước lên hai bước nói, "Huyện chủ chuyện người đáp ứng." Lý Vị Ương dừng bước, liếc mắt nhìn Đỗ Mama, sau đó nói với Bạch Chỉ, đem ngân phiếu đến. Đỗ Mama vẻ mặt tươi cười, "Đa tạ huyện chủ." Chờ Lý Vị Ương rời đi, Đỗ Mama mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, siết chặt ngân phiếu trong tay áo, lau mồ hôi lạnh trên đầu. Ngoài phòng, bạch chỉ lặng lẽ nói tiểu thư tiểu thư thật sự tin tưởng lão bà kia sao. Bà ta đã giúp phu nhân làm không ít chuyện ác. Lý vị ương như tùy tiện nhìn thoáng qua đỗ ma ma qua cánh cửa sổ, khẽ cười tin, vì sao không tin. Nhưng nô tỳ vẫn cảm thấy bà ta chưa hẳn đã thật tâm quy thuận tiểu thư. bạch chỉ nhíu mày, bằng không nô tỳ thay tiểu thư theo dõi đỗ ma ma, nếu đại phu nhân có bất kỳ cử động gì chúng ta cũng có phòng bị kịp thời. Lý vị ương lắc đầu. Không cần, ngươi làm tốt chuyện của mình là được rồi. Bạch chỉ cảm thấy Lý Vị Ương có chút khinh địch. Tiểu thư, nô tỳ không phải đa tâm, mà chỉ sợ vạn nhất. Lý Vị Ương cười nhẹ, người ấy tôi còn nhỏ đã sầu lo đến bạc đầu rồi. Tiểu thư, nô tỳ còn không phải vì lo lắng cho tiểu thư. Bạch chỉ sẵn rọng, Lý Vị Ương thở ra một hơi, nhìn phương xa, giọng nói mờ mịt. Yên tâm, mọi chuyện vẫn nắm giữ trong tay. Qua một lúc Lý Vị Ương nhìn thấy Thất Di Nương thờ hồn hền chạy vào, gặp Đỗ Ma Ma, bà kinh ngạc, Đỗ Ma Ma cười làm lành, Thất Di Nương đã đến. Hiện giờ Thất Di Nương là tam phẩm thuộc nhân, không còn là Di Nương lúc trước đến nha đầu cũng khinh thường. Đỗ Ma Ma hành lễ với bà Thất Di Nương hơi kinh sợ Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Đỗ Ma Ma, nói, ngươi về chỗ mẫu thân, nói ta thu dọn đồ đạc một lát rồi qua đó. Dạ, Đỗ Ma Ma cùng kính lên tiếng, rồi nhanh chóng rời đi. Cho đến khi đỗ Mama đi ra khỏi cửa lớn, thất di nương mới bước nhanh lên, trăm ngàn lần đừng đến viện của đại phu nhân. Nhìn bộ dáng lo lắng vô cùng của bà, Lý Vị Ương cười nói, sao vậy? Chuyện này thất di nương bộ dáng muốn nói lại thôi. Bạch chỉ cười lui xuống, nô tỳ đi pha trà cho di nương. Thấy mọi người lui xuống, thất di nương vội nói, tâm thư đại phu nhân không ai đoán ra được con phải có thêm tâm nhãn mới được. Tuy rằng thất di nương đơn giản nhưng không ngốc, Lý Vị Ương không nhịn được cười rộ lên. Thất Di nương nhìn nàng cười, oán trách nha đầu ngốc phải cẩn thận một chút. Nói xong, trong mắt có ánh lệ, Lý Vị Ương mỉm cười đưa khăn của mình sang, "Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ không mắc mưu." "Con không biết đấy, lúc trước bà ấy từng tính kế ta, ta vừa bước vào viện đó đã thấy sợ hãi." Thất Di nương nói, sau đó mặt trắng bệch, Lý Vị Ương vội vàng an ủi, "Không đâu, ăn ở đều do nha đầu đáng tin sắp xếp chuẩn bị, không để cho bọn họ có cơ hội động tay động chân." Cách gì nương nghe xong thấy an tâm hơn nhiều, Lý Vị Ương lại trần an thêm vài câu, rồi mới đưa bà trở về. Đại phu nhân để phòng tốt nhất trong phúc thị viện cho Lý Vị Ương, Lý Thường hỉ mất hứng, không để ý đến sự ngăn cản của Lý Thường Tiếu, lập tức chạy đi nói Lý Lẽ. Đúng lúc thấy Đỗ Ma Ma vừa mới trở về đang dặn dò bọn nha đầu tứ tiểu thư ngũ tiểu thư thì thôi, phu nhân nói, nhất định phải hầu hạ tam tiểu thư cho tốt. Lý Thường hỉ nghe xong, tức giận đến lệch cả mặt. Nhìn đỗ ma ma mặt mày hớn hở nói Lý Vị Ương được lão phu nhân yêu thích như thế nào, chi phí ăn ở trong phòng xa hoa cỡ nào, lửa giận trong lòng Lý thường hì càng lúc càng lớn, trước kia tuy rằng nàng không nổi bật bằng Lý Trường Nhạc nhưng so với Lý Vị Ương cũng là cao hơn một bậc, ai ngờ hiện giờ Lý Vị Ương không biết cướp được cái vận khí gì, vượt xa so với bản thân mình. Đỗ mama tiếp tục nói, lại nói, vài vị tiểu thư thứ xuất chưa lấy chồng nhà chúng ta, nhìn dáng người khuôn mặt khí độ phong phạm có ai bằng được tam tiểu thư, hiện giờ vô cùng cao quý trong mắt mọi người tiền đồ tương lai không thể đo đếm được. Lời này nghe vào tai lý thường hì càng khó chịu hơn. Vừa rồi phu nhân còn phân phó, bảo ta đi chuẩn bị cho tam tiểu thư một bộ đệm chăn dệt kim hoàn toàn mới, mà không hề đề cập đến hai vị tiểu thư còn lại, xem ra tam tiểu thư vẫn có trọng lượng nhất trong mắt phu nhân những người khác đang nghe chăm chú đột nhiên có người cao giọng hét lên phía sau đỗ mama đỗ mama quay đầu lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hóa ra là mẫu tiểu thư lập tức ngậm miệng sắc mặt lý thường hỉ đặc biệt khó coi hừ lạnh một tiếng lý thường tiếu vội vàng kéo tay áo nàng ta lý thường hỉ kiềm chế sự tức giận nói đỗ mama đồ đặc ta đều đã triển đến hiện giờ có thể đi gặp mẫu thân rồi đỗ mama cười nói phu nhân đã phân phó chờ tam tiểu thư đến đã Sắc mặt Lý Thường Hỉ càng thêm khó coi. Hai nha đầu kéo theo mấy bao tải nhỏ đi vào viện, Đỗ Ma Ma vội gọi bọn họ lại, dược liệu đã đem tới sao? Một nha đầu nhìn có vẻ thông minh lạnh lợi nói, đến rồi, lập tức đưa vào phòng bếp nhỏ. Bao tải kia còn không ngừng phát ra tiếng lạch cạch làm người nghe nổi cả da gà. Lý Thường Hỉ nhíu mày, đây là cái gì? Đỗ ma ma vô tình nói, đại phu nói phu nhân hỏa khí rất nặng, cần phải dùng dạ dày phổi bỏ cạp nấu thành canh dưỡng thân, bỏ cạp còn phải là loại độc nhất, nấu thật chín rồi lấy ra, đun thành canh mới có tác dụng trừ hỏa tốt nhất. Ai ra, đúng rồi ngũ tiểu thư tiểu thư nên cách xa thứ này một chút, nếu không cẩn thận bị cắn là cựu tử nhất sinh chín phần chết một phần sống đấy. Nói xong, bà chỉ huy hai nha đầu kia kéo bao tải vào phòng bếp nhỏ. Lý Thường Hỷ nghe xong, đứng bất động tại chỗ cho đến khi Lý Thường Tiếu bên cạnh đầy đầy, nàng mới lấy lại tinh thần, muội làm sao thế cứ ngẩn người. Đột nhiên Lý Thường Hỷ nở nụ cười, Lý Thường Tiếu thấy vẻ mặt của nàng ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lý Thường Hỷ nhìn thoáng qua tỷ tỷ của mình, ngậm miệng lại, không chịu nói gì hết. Tứ tỷ quá yếu đuối vô năng, nói cho tỷ ấy biết nhất định không phải chuyện tốt đến lúc xử lý được Lý Vị Ương rồi nói cho tỷ ấy biết là được Lý Thường Hỷ cảm thấy một tia hưng phấn. Lý Vị Ương thu dọn xong mọi thứ thấy hai tỷ muội Lý Thường Hì bước vào phòng ai ra, ánh sáng trong phòng tam thì thật tốt, mẫu thân bất công quá. Lý Thường Hì cười hì hì nói trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì. Lý Vị Ương nghe lời nói không mặn không nhạt này, cười nhẹ, không cần phải để ý tới. Tam thì chúng ta đến chỗ mẫu thân thỉnh an thôi. Lý Thường Hì không tức giận bước lên lôi kéo Lý Vị Ương. Triệu Nguyệt đột nhiên ngăn trước mặt nàng ta, ngũ tiểu thư tiểu thư chúng ta không thích bị người khác lôi kéo. Lý Thường Hỉ cảm thấy trên mờ u bàn tay chật lạnh, sau đó như bị điện giận nhanh chóng thu tay về. Vừa định tức giận với Triệu Nguyệt, nhưng nhớ lại tứ di nương từng nói bên người Lý Vị Ương có thêm một nha đầu biết võ công, lập tức đổi lời, xin lỗi tam tỷ, mấy ngày nay mới nhìn thấy tỷ nên muội vui mừng thôi. Chúng ta đi nhanh đi, mẫu thân đang chờ rồi. Lý Vị Ương liếc mắt nhìn Lý Thường Hỷ, chắc chắn có gì đó quái lạ, Lý Thường Hỷ đối xử với mình nhiệt tình như thế, chỉ sợ không phải là chuyện tốt, nhưng nàng vẫn cười sáng lạn, mũ mụi, mời ba người đến phòng của đại phu nhân Thịnh an, tinh thần của đại phu nhân có vẻ rất tốt, phân phó người bày biện bữa tối ngay trong phòng, bầu không khí dùng bữa hài hòa hiếm có, lúc ăn cơm lý thường hỉ nói những tin đồn thú vị ở nhà khác cho đại phu nhân nghe, làm bà thỉnh thoảng cười rộ lên thoải mái, mà hai người khác thì thực hành chuẩn tắc lúc ăn cơm không nói chuyện chỉ mỉm cười nghe. Đột nhiên Lý thường hỉ ngẩng đầu lên nhìn đại phu nhân, nói, mẫu thân, dùng cơm xong nữ nhi xoa bóp cho người, như thế thân thể sẽ thoải mái hơn một chút, nhưng mà tuy nữ nhi biết huyệt đạo nhưng sức lực quá yếu chỉ sợ không thoải mái. Đại phu nhân cười, nói, vậy tìm nha đầu khỏe khoắn đến, con nói cho nha đầu biết, nha đầu cứ thế làm theo là được tay chân ta rất đau đớn, con giúp xoa bóp một lúc đi. Mắt Lý thường hỉ xoay chuyển một vòng, vậy để nàng ấy đi nàng tùy tiện chỉ một cái lại chỉ về phía triệu nguyệt đứng sau lưng lý vị ương cách đó không xa đại phu nhân nâng mắt cười chuyện này không tốt lắm đó là nha đầu của vị ương nhưng nàng ấy biết võ công sức lớn lại không thua lỗ như nha đầu làm việc nặng chỉ mượn có hai canh giờ thôi cũng không phải không trả lại cho tam tỷ tam tỷ tỷ sẽ không để ý đúng không chuyện này là tận hiếu với mẫu thân đó lý thường hỉ sẵn rộng như thể lý vị ương không đáp ứng chính là bất hiếu Ánh mắt những người xung quanh đều dừng ở chỗ Lý Vị Ương, trong thời gian ngắn căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Vị Ương khẽ nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, ngũ muội nói đùa rồi, mẫu thân mượn nha đầu có gì không được, chỉ có điều nha đầu kia tay chân vụn về, sợ làm mẫu thân đau, đến lúc đó không tốt lắm, không bằng để nữ nhi xoa bóp cho mẫu thân. Lý thường hỉ vội vàng nói, khỏi cần khỏi cần. Lý Vị Ương nhìn nàng ta chỉ hơi mỉm cười. Trong lòng Lý Thường Hỷ giật thoát, lập tức ra vẻ tự nhiên, cố cười nói, hôm nay Tam Tỷ đã rất vất vả, chỗ mẫu thân có ngụy là được rồi. Bộ dáng như sợ người khác tranh cướp công lao với nàng ta, Lý Vị Ương cười, kỹ thuật diễn chưa đến nỗi quá kém. Nhưng mà nha đầu kia lấy cơ giữ triệu nguyệt lại vì cái gì đây? Lý Thường Hỷ nói xong, lập tức cười liếc mắt ra giấu với Lý Thường Tiếu, tuy Lý Thường Tiếu chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng tốt bụng khuyên nhủ, đã như vậy Tam Tỷ cứ trở về nghỉ ngơi đi. Lý Vị Ương cười, xem như ngầm đồng ý, nàng nhìn vẻ mặt len lén thở phào của Lý Thường Hỷ cười lạnh. Nha đầu này múa rìu qua mắt thợ, dám giờ trò trước mặt đại phu nhân là có tâm tư gì. Triệu Nguyệt vẻ mặt không tình nguyện, Lý Vị Ương liếc nhìn nàng ấy, Triệu Nguyệt lập tức hiểu ra điều gì đó, gật đầu thật nhẹ. Lý Vị Ương đi ra khỏi phòng, Lý Thường Tiếu đuổi theo, cười chưa nói tam tỷ, ngũ muội không hiểu chuyện tỷ đừng so đo với muội ấy. Lý Vị Ương nhìn dáng điệu bất an của Lý Thường Tiếu, cười nói: tứ muội không cần lo lắng, ngũ muội không gây chuyện thì ta cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc muội ấy." Nói cách khác, nếu Lý Thường Hy muốn chết, nàng tuyệt đối không nới tay. Nói xong, Lý Vị Ương dẫn Bạch Chỉ rời đi, Lý Thường Tiếu nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì sao trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Qua một canh giờ, Bạch Chỉ nói: "Tiểu thư, đến giờ tắm rửa rồi, nô tỳ đi phân phó người chuẩn bị nước ấm." Lý Vị Ương gật đầu, lật quyển sách trong tay, nói, đi đi. Chỉ chốc lát sau bạch chỉ trở lại, nô tỳ đến thủy phòng nói tiểu thư cần nước, sau đó có mama đến truyền lại lời của phu nhân, ba vị tiểu thư có thể dùng hồ nước nóng trong viện không cần phiền phức đi lấy nước. Trong viện đại phu nhân, đúng là có một hồ nước nóng, chỉ có điều đó là đãi ngộ rất ít người được hưởng. Nô tỳ đã lặng lẽ đến xem xét tứ tiểu thư vừa mới tắm rửa đi ra, nhìn bộ dáng hẳn không có vấn đề gì. Càng không có vấn đề mới càng khác thường, Lý Vị Ương gật đầu thu lại suy nghĩ chậm rãi đi đến hồ nước nóng trong phúc thị viện, hồ không giống như ao tắm rửa bình thường, nước hồ được dẫn vào từ suối nước nóng bên ngoài, thêm vào đủ các loại hương liệu cùng dược liệu chân quý, đáng tiếc ngoại trừ đại phu nhân cùng Lý Trường Nhạc, những người khác không có quyền hưởng dụng, lúc trước nhị phu nhân sở dĩ kết thù với đại phu nhân, nguyên nhân lớn nhất chính vì tòa viện đẹp cùng hồ nước nóng này. Toàn bộ hồ thật yên tĩnh, chỉ có tiếng nước chảy cùng hương hoa nhàn nhạt tán Lý Vị Ương cho tay xuống dòng nước hơi nước từ tay nàng chậm rãi bốc lên, lượn lờ thành sương khói nhìn không rõ. Mặc chút canh giữa bên ngoài, bạch chỉ bước vào hầu hạ. Lý Vị Ương nhắm mắt phẳng phất như rất mỏi mệt. Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động cực nhỏ. Lý Vị Ương mở mắt quay đầu nhìn thấy một thứ đen tuyền từ cửa sổ bò vào. Cái gì vậy? Giọng nói của Lý Vị Ương lạnh lùng. Bạch chỉ nghe thấy nhìn qua, trong nháy mắt trái tim gần như ngừng đập. Bởi vì vừa nhìn qua, đập vào mắt là một con bọ cạp trên lưng có đốm đỏ, đang chậm rãi bò sát lại gần hồ. Bọ cạp, bọ cạp, Bạch Chỉ kinh hoàng hô lên, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, theo bản năng đưa tay lấy xiêm y trên bình phong, ai ngờ một con bọ cạp khác đang bò cạnh quần áo, không có cách nào lại gần, Bạch Chỉ bất giác rút tay lại. Ngoài cửa sổ, nha đầu ngưng ngọc mở rộng miệng túi, để toàn bộ bỏ cạp bò vào, lùi lại phía sau ba bước, đến bên cạnh Lý Thường hỉ nhỏ giọng nói, mũ tiểu thư cách này thật sự thành công sao? Lý Thường hỉ cười lạnh một tiếng, hừ, bỏ cạp độc cắn chết nó là tốt nhất. Cho dù không chết ta còn có hậu chiêu đang chờ. Chỉ cần Lý Vị Ương vừa kêu to cứu mạng những thị vệ mình an bầy sẽ từ bên ngoài viện vọt vào, đến lúc đó Lý Vị Ương sẽ bị nhìn thấy hết không sót chỗ nào cho dù thoát được bầy bỏ cạp cũng không trốn được thân bại danh liệt. Bạch chỉ vừa hét lên, tốc độ bò của bỏ cạp trên mặt đất rõ ràng nhanh hơn, trong căn phòng yên tĩnh phát ra tiếng ma sát đáng sợ. Bạch chỉ sợ hãi nói, tiểu thư, hiện giờ chúng ta làm sao đây? nuốt nước miếng, bạch chỉ nhìn bỏ cạp lại nói, nô thì ra chắn đường, tiểu thư mau chạy không được Gần như trong nháy mắt Lý Vị Ương đã hiểu ra ý tưởng của đối phương. Chỉ sợ lúc này bên ngoài đã an bày vô số người chờ xem nàng mất hết thể diện sau đó thân bại danh liệt. Tiểu thư, nô tỳ sợ, bạch chỉ sợ hãi không tự chủ được nói. Lý Vị Ương thấp giọng nói cởi áo khoác của ngươi ra đưa cho ta. Bạch Chỉ sửng sốt, lập tức nhớ ra Lý Vị Ương không mặc gì cả, vội vàng cởi áo khoác, Lý Vị Ương nhanh chóng bước ra khỏi hồ, mặc áo khoác lên người, bạch chỉ chỉ mặc áo trong màu trắng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm cửa sổ tiểu thư, nhiều quá. Nhiều quá, từ cửa sổ có liên tiếp 4 năm con bọ cạp lớn hơn bò vào, bạch chỉ bị kinh hãi nói cũng không rõ ràng, định lùi kéo Lý Vị Ương chạy ra bên ngoài, lại bị Lý Vị Ương ngăn cản, hiện tại quần áo chúng ta không chỉnh chu đi ra ngoài có chuyện gì cũng không thể biện minh được. Người còn không rõ sao. Bạch chỉ kinh hoàng nắm chặt tay áo, sự sợ hãi chưa từng có xâm nhập vào trái tim nàng. Đúng lúc này, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, đừng lên tiếng ta có biện pháp. Bạch chỉ không biết Lý Vị Ương có biện pháp gì, nhưng nàng thấy trong tình huống này quả thật biện pháp gì cũng không thể nghĩ ra. Lý Vị Ương vốn có tính toán từ trước bởi vì nàng biết hiện tại triệu nam đứng ở một nơi bí mật nào đó gần đây bảo vệ nàng, chỉ cần nàng thổi cây sáo vàng nhỏ luôn đeo trên cổ tất cả sẽ bình an vô sự. Nhưng mà như thế sẽ bại lộ lực lượng của mình quá sớm, để cho đại phu nhân biết hết. Đại phu nhân là người thận trọng tuyệt đối không lãng phí một người nào. Vô số bọ cạp đã gần trong gang tấc bàn tay đặt lên cây sáo vàng, suy nghĩ chuyển động nhanh như chớp nhưng Lý Vị Ương vẫn chậm chạp không động đậy, như thể đang chờ đợi gì đó. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ bên ngoài vọt vào trong tay cầm đúc nhanh chóng hướng về phía bọ cạp, bọ cạp thấy đúc lập tức lui về phía sau, liên tiếp hai ba con rơi xuống hồ chỉ chốc lát sau đã nổi lình phình trên mặt nước bụng lật ngược thoạt nhìn cực kỳ ghê tởm Người cầm đúc vẻ mặt thân thiết huyện chủ, người không sao chứ. Lý Vị Ương nhìn bà ta, ngón tay nắm chặt xáo vàng lặng lẽ buông lỏng, không sao, đa tạ đỗ ma ma. Đỗ Mama trên mặt đều là tươi cười, nói gì vậy? Nô thì chỉ làm tròn bổn phận mà thôi. Vừa nghe nói, bọ cạp không biết bị ai thả ra ngoài, trong đầu chợt nhớ bọ cạp thích nơi nước ấm, cho nên lập tức xông vào bảo vệ tiểu thư. Bạch Chỉ kinh hoàng chưa ổn định lại xoa xoa ngực cảm ơn Đỗ Mama. Nàng luôn nghi ngờ Đỗ Mama, hiện giờ nhặt được cái mạng từ trong miệng bọ cạp mới cảm thấy tiểu thư nói đúng. Trên đời này không ai không thể bị mua chuộc, chỉ cần có tiền, người vốn là kẻ địch cũng sẽ trợ giúp ngươi. Đỗ Mama ma cười nói, "Bà chỉ cô nương nói gì vậy, đây là bổn phận của nô tỳ." Mặc Trúc xông vào cùng Đỗ Mama ma lúc này vẻ mặt kinh hoàng, nàng luôn canh cửa ở bên ngoài cho đến lúc đột nhiên Đỗ Mama ma vẻ mặt kích động cầm đốt chạy lại, nói nàng biết bỏ cạp thoát ra ngoài, nàng còn cảm thấy chắc là quỷ kế của đối phương, không chừng muốn hãm hại tiểu thư gì đó, nhưng Đỗ Mama ma đẩy ngã nàng vọt vào, nàng vội vã chạy theo thì thấy bỏ cạp đầy đất. Đỗ Mama cầm quần áo bên trên đầy bỏ cặp vung một cái, sau đó đưa quần áo cho Lý Vị Ương, "Huyện chủ mau mặc vào đi, đừng để bị cảm lạnh." Bạch Chỉ hỏi, "Bỏ cặp này rốt cuộc từ đâu đến?" Đỗ Mama nói, "Đều là thuốc dẫn của phu nhân ai ra, nô tỳ nhớ ra, vừa rồi nha đầu trong phòng bếp có nói nhìn thấy nha đầu của Ngũ tiểu thư đến." Lý Vị Ương nhìn Đỗ Mama, nói, "Mama cảm thấy Ngũ muội muốn hại ta." Đỗ ma ma thở dài, đúng là biết người biết mặt không biết lòng, ai mà ngờ được ngũ tiểu thư lại là người như vậy. Lý vị ương thản nhiên nói, đỗ ma ma đừng nói bừa, vừa rồi ngũ muội còn ở trong phòng xoa bóp cho mẫu thân, sao có thể sai khiến nha đầu đi trộm bỏ cạp thả ra đây. Đỗ ma ma nói, hai nô thì không dám nói dối, vừa rồi ngũ tiểu thư chỉ huyệt đạo ở chỗ nào, rồi nói đau đầu trở về trước, phu nhân còn đang buồn bực, nếu không phải đến giờ uống thuốc, nô thì cũng không biết được chuyện này. Lý Vị Ương thấy bà ta lại nhảy còn định nói tiếp vẫy tay dừng lại, được rồi Đỗ Ma Ma, mẫu thân bên kia còn đang chờ ngươi hầu hạ, nếu mẫu thân phát hiện ngươi ở chỗ ta. Đỗ Ma Ma vội vàng im miệng, nhẹ giọng nói, vậy Nô tỳ đi trước huyện chủ chỉ cần biết rằng hiện giờ Nô tỳ một lòng vì người là tốt rồi. Những chuyện khác không cần gấp gáp, sau đó bà nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, hình như đang chờ được thưởng. Đúng là lòng tham không đáy, bà chỉ nghĩ thầm, trên mặt cười nói, "Đỗ mama đi trước, nô tỳ Hầu Hạ tiểu thư thay đồ xong sẽ lập tức đưa đến cho mama." Đỗ mama giao cây đốt cho Mạc trúc, cười mỉm rời đi. Lý Vị Ương bình tĩnh thay quần áo, Mạc trúc còn đang đốt mấy con bọ cạp còn lại trên mặt đất, đột nhiên Lý Vị Ương lấy cây sáo vàng ra, đặt lên môi khẽ thổi, một âm thanh kỳ dị truyền ra ngoài, gần như trong nháy mắt một nam tử cao lớn từ cửa sổ nhẹ nhàng bay vào. Nói bay vào là vì thân hình hắn cực kỳ nhanh, Lý Vị Ương nói thấy rõ ràng không, dạ thuộc hạ ở bên ngoài đã thấy rõ hai người thả bỏ cạp. Bắt lại đây, dạ, triệu nam trầm giọng nói, sau đó nhanh chóng biến mất trước mắt ba người. Nửa khắc ngắn ngủn sau triệu nam mỗi tay nhấc một người nhảy vào phòng. Hắn vừa chạm chân xuống đất lập tức vứt hai người kia như vứt chó chết hai người chật vật lăn lại một chỗ. Tiểu thư, nô tài đã điểm huyệt câm hai người bọn họ triệu nam nói lý vị ương gật đầu nâng lên một khuôn mặt mang theo vết sẹo giữ tợn trong số đó vẻ mặt hoảng sợ không hiểu gì cả móng tay mỏng manh nhẹ nhàng sệt qua mặt lý thường hỉ đầu ngón tay sắc nhọn lạnh như băng lướt qua mặt nàng làm cả thân thể run rẩy lý vị ương cười nhạt nói ngũ muội bỏ cặp chơi vui lắm sao Khuôn mặt Lý vị ương sáng tỏ như ánh trăng, vẻ mặt tựa như nước trên mặt hồ, mà trong mắt nàng ta lại mang theo vô số hàn ý, Lý Thường Hì bỗng nhiên cảm thấy người trước mặt đáng sợ đến mức nào, nàng thật sự không biết mọi chuyện vì sao lại thành thế này. Nàng vừa mới thả bỏ gặp sợ làm người khác nghi ngờ cho nên lập tức dẫn nha đầu đi, vốn tưởng rằng mọi chuyện không chút sơ hở nhưng ai ngờ vừa mới trở về phòng đã bị một nam nhân mạnh mẽ bắt tới đây. Lý vị ương khẽ cười nói: Trước giờ ngũ mũ muội chịu thiệt không ít mà sao vẫn không học được cách ngoan ngoãn đây? Triệu Nam giải huyệt đạo cho Lý Thường Hỉ, đặt trường kiếm lên cổ nàng ta, giọng nói Lý Thường Hỉ phát run: Ta ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Lý vị ương mỉm cười, lạnh lùng nói: Chẳng lẽ là hiểu lầm sao? Lý Thường Hỉ vội vàng nói: đương nhiên là hiểu lầm, chuyện gì ta cũng không biết. Lý vị ương nói: Tìm một con bọ cạp sống đến đây. Ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Trường 82, đột nhiên phát điên, bạch chỉ hơi sừng sốt tìm hai que trúc gấp một con bọ cạp sống lại, Lý Vị Ương nhẹ giọng nói, người đã nói mình vô tội, vậy được chỉ cần ngươi nuốt con bọ cạp này, ta sẽ tin ngươi trong sạch về sau nhất định sẽ chung sống tử tế với ngươi. Lý thường hỉ sắc mặt trắng bạch cả người cứng đờ tại chỗ giống như rối gỗ. Trường kiếm của Triệu Nam quét qua cổ nàng ta, không ai nói gì, ánh mắt của mọi người đều nhìn nàng ta chăm chú, bao gồm cả nha đầu của Lý Thường Hỉ, lúc này cũng mang vẻ mặt sợ hãi. Cả căn phòng tĩnh lặng còn bỏ cặp bỗng nhiên vặn vẹo lạch cạch một tiếng, làm Lý Thường Hỉ sợ tới mức run lên thật mạnh. Lý Vị Ương mỉm cười, Lý Thường Hỉ cả người sợ run. Lý Vị Ương chậm rãi cười nói, "Không dám sao? Như vậy xem ra vừa rồi những lời ngươi nói chỉ là hư tình giả ý, giả dối, không có ý tốt." Lý thường hỷ thấp giọng nức nở trong mắt đầy sự phẫn hận lại cố kìm nén, tam tỷ, muội biết sai rồi, tỷ tha cho muội đi. Lý vị ương cười, nói chứng minh cho ta xem, hoặc là ánh mắt của nàng dừng trên thanh kiếm lạnh như băng. Lý thường hỷ sửng sốt cắn răng nói, ngươi không dám giết ta. Biểu cảm của Lý vị ương thật kỳ lạ, đúng rồi, ta rất sợ hãi, cho nên ta định để hắn cắt hết gân tay gân chân ngươi, rồi cắt lưỡi ngươi, để ngươi cả đời không nói được lời nào. Ánh mắt Lý thường hỉ nhìn Lý Vị Ương mang theo sự sợ hãi cực đoan, nàng đột nhiên hiểu ra, đối phương sẽ làm thật, không có đường sống để mặc cả. Kiếm của Triệu Nam khẽ động, nàng vội nói, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, nàng Trần Trừ Định bắt lấy con bọ cạp kia, ai ngờ con bọ cạp khẽ chuyển đầu, làm nàng sợ tới mức rụt tay về, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Cuối cùng, nàng lại duỗi hai ngón tay ra túm chặt lấy con bọ cạp kia lúc ngón tay nàng chạm đến nó cả người run rẩy kịch liệt ném con bọ cạp ra xa lập tức khóc lớn ôm lấy chân lý vị ương khóc hô tam tỷ tha mạng lý vị ương thờ ơ thậm chí trên mặt có nụ cười tàn nhẫn triệu nam vội vàng nhấc nàng ta ra nàng ta liều mạng dẫy dụa sau đó hai mắt lật trắng hôn mê bất tỉnh một mùi hương kỳ lạ tỏa ra khắp phòng bạch chỉ nhìn thoáng qua dưới váy lý thường hỉ sau đó bịt mũi còn tưởng rằng mũi tiểu thư này có lá gan lớn lắm cơ bị dọa một chút đã không chịu nổi rồi bị dọa xúc phạm nàng lặp đi lặp lại nhiều lần cho rằng cứ như vậy là xong sao lý vị ương cười chỉ vào nha đầu bên cạnh đang chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn nói ngươi định đi đâu nha đầu kia lắp bắp kinh hãi liều mạng chạy ra bên ngoài lại bị triệu nam điểm huyệt rút cuộc không động đậy được nữa triệu nam túm lấy ít hầu của nàng ta kéo tới lý vị ương cười vứt vào Bạch chỉ lập tức quăng bỏ cạp vào trong miệng nha đầu ngưng ngọc hai chân nàng ta dùng sức dễ dụa trong không trung ý đồ thoát khỏi tay của triệu Nam Nhưng cánh tay kia như kìm sắt không thể thoát ra. Bỏ cạp rất nhanh trôi xuống miệng nàng ta gào thét không một tiếng động tay vung lên mãnh liệt rồi chậm rãi vô lực ngay cả môi cũng biến thành màu tím đỏ như màu trên lưng bỏ cạp. Kịch độc vào miệng rất nhanh ngừng hô hấp. Triệu Nam buông nàng ta ra, Lý Vị Ương liếc nhìn nói, không lưu lại miệng vết thương chứ Triệu Nam cúi đầu nói tiểu thư yên tâm, sắc mặt bạch chỉ hơi trắng bệch nhưng rất nhanh nàng nghĩ đến nếu vừa rồi bỏ cặp này cắn các nàng, hiện giờ người chết chính là tiểu thư và nàng. Cho nên, mũ tiểu thư cùng nha đầu này không đáng giá để đồng tình. Mặc chúc nhìn thoáng qua Lý Thường Hỷ bất tỉnh nhân sự trên mặt đất nói tiểu thư, nàng ta làm sao đây? Lý Vị Ương mỉm cười, nói triệu Nam, ngươi ra ngoài trước chúng ta sẽ đi sau. Triệu Nam gật đầu, nhanh chóng biến mất. Lý vị ương nhẹ giọng nói, cười xiêm y, để nàng ta ngâm mình một nửa trong hồ. Bạch chỉ cùng mặc chút liếc nhìn nhau, đồng thời hiểu ra, lập tức làm theo phân phó của Lý vị ương, cười hết xiêm y của Lý thường hỉ, sau đó truyền nàng ta xuống hồ, lộ ra một nửa thân hình trắng mịn trên mặt nước, sắp xếp tư thế song xuôi, Lý vị ương ngoác ngón tay, chúng ta đi ra theo đường cửa sổ. Hai nha nhìn thấy tiểu thư của các nàng cầm váy, nhanh chóng leo qua cửa sổ ra ngoài, sau đó đứng trước cửa sổ nhìn các nàng, sao còn không mau đi ra. Bạch Chỉ sửng sốt lập tức chạy qua, Mạc Trúc cũng nhanh chóng đổi kịp hai nhà đầu trước giờ chưa từng làm những chuyện tốn thể lực gần như cố hết sức mất gần nửa ngày mới bỏ ra được tiểu thư, tiếp theo làm gì? Lý Vị Ương cười nói, thét lên, kêu càng lớn tiếng càng tốt, Bạch Chỉ còn chưa kịp phản ứng, Mạc Trúc đã bắt đầu lớn tiếng hét lên, giọng hét kia bỗng chốc vang lên tận nóc nhà truyền ra rất xa. Gian phòng này được xây dựng bao xung quanh hồ nước nóng, bên cạnh đầy cây cối xanh um tươi tốt vừa rồi Lý Thường Hì còn ở bên ngoài cửa sổ chờ xem Lý Vị Ương mất hết thể diện, hiện giờ người đứng ngoài chờ xem, lại bị đổi ngược hoàn toàn. Tiếng thét chói tai vừa vang lên, bên ngoài lập tức có không ít người xông vào. Nhanh lên, nhất định có chuyện không may xảy ra. Là chỗ hồ, mau xông vào cứu người đi. Tiếng sốt ruột hoảng loạn nghe vô cùng chân thật càng lúc càng gần. Lý Vị Ương cười lạnh quả nhiên, Lý Thường Hỷ An bày rất nhiều người xem náo nhiệt. Tiểu thư, nô tài xông vào cứu người. Giọng nói của một thị vệ truyền tới, vừa nghe tiếng, người đã đứng ngay trước cửa phòng. Tiếp theo nghe thấy một tiếng động cực lớn, có vẻ cửa đã bị người khác đập phá. Tiếng bước chân của đám đông vang lên, bọn họ xông đến cạnh hồ. Lý Vị Ương chớp mắt nhìn xuyên qua cánh cửa sổ khép hờ thấy có 7-8 thị vệ dẫn đầu chạy đến, mà bọn họ không ngờ rằng bên trong có bọ cạp cùng thi thể của một nha đầu còn có ngũ tiểu thư không mặc quần áo ngâm mình trong hồ. Tiếp theo nhóm hộ vệ là đại phu nhân cùng Lý Thường Tiếu vừa mới nghe thấy tin tức vội vàng chạy tới, đại phu nhân nhìn thấy tình cảnh này, giận tím mặt ai cho các ngươi vào đây. Lúc này đám hộ vệ mới phản ứng lại, vội vàng lôi ra ngoài. Lý Thường Tiếu muốn té xỉu, xong rồi, toàn bộ xong rồi. Lý Vị Ương mỉm cười, thấp giọng nói, chúng ta đi thôi. Trò hay này, đại phu nhân chắc sẽ rất vừa lòng. Đại phu nhân dồn hết sức lực áp chế chuyện này. Hơn nữa còn phái người giam giữ tám thị vệ dẫn đầu xông vào lại, nói đợi lão gia trở về rồi xử trí, mà càng khống chế lời đồn đãi càng bay đi nhanh như mọc cánh, rất nhanh tin tức đại phu nhân dùng bỏ cạp làm thuốc dẫn không cẩn thận để thoát ra ngoài, sau đó bò vào hồ, ngũ tiểu thư sợ tới mức ngất đi, bỏ cạp cắn chết một nha đầu, lúc đám thị vệ vọt vào phòng tắm, ngũ tiểu thư còn chưa kịp mặc lại quần áo, cảnh xuân lồ lộ đã truyền khắp nơi tứ di nương thờ hồ hển chạy vào viện đại phu nhân vừa bước vào cửa đã gào khóc làm đại phu nhân nhíu mày gào cái gì đều do nó không cẩn thận ngươi còn không mau đi thăm nó tứ di nương không dám cất tiếng nữa nhanh chóng lôi kéo lý thường tiếu đi thăm lý thường hỉ sau khi ngất trong bồn tắm lý thường hỉ vẫn chưa tỉnh lại lý vị ương nhìn thấy tứ di nương nghiêng ngả lảo đảo trên hành lang đang đi về phía trước mỉm cười nói tứ di nương đi thăm ngũ muội sao Tứ Di Nương vừa nhìn thấy nàng, nghiến răng nghiến lợi nói cái viện này rắn bỏ cái gì cũng có, hiện giờ là nữ nhi của ta, rất nhanh sẽ đến phiên tam tiểu thư tiểu thư vẫn cẩn thận đi thì hơn. Kế hoạch của Lý thường hỉ không nói cho bất kỳ ai biết cho nên ngay cả Tứ Di Nương cũng cho rằng mọi chuyện là đại phu nhân bày ra, dù sao bỏ cặp kia vì đại phu nhân uống thuốc mới đưa vào viện đang êm đẹp sao có thể chạy ra hồ nước. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tứ Di Nương hầm hừ đi về phía trước Lý Vị Ương cười. Tứ di nương vừa khóc vừa bước vào phòng, vào đến cửa có nha đầu nói, di nương, ngũ tiểu thư vừa mới tỉnh lại. Nhưng mà tiểu thư, tỉnh là tốt rồi, tứ di nương vui mừng quá đỗi, tuy biết đời này lý thường hỉ bị hủy dung lại bị hủy danh dự, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của bà, hiện tại không cầu gì khác, có thể giữ lại tính mạng là tốt rồi, nhưng bà quên không chú ý tới bộ dáng muốn nói lại thôi của tiểu nha đầu. Nhưng mà chuyện kỳ quái phát sinh đúng lúc này. Lúc Tứ Di Nương bước vào phòng trong, bà phát hiện Lý Thường hỉ bị xích chân ngồi trước bàn trang điểm. Tứ Di Nương giận dữ, quay đầu nhìn nha đầu, nha đầu hơi rụt cổ, nô tỳ không thể giữ được tiểu thư, giày cũng bị tiểu thư đá đi. Giọng nói thanh thúy của Lý Thường hỉ ngắt lời, mẹ đến rồi à, mẹ xem con có xinh đẹp không? Mọi người nghe xong lời kỳ quái này, hai mặt nhìn nhau. Lý Thường Hỷ không quay đầu lại, nàng cẩn thận chát phấn lên khuôn mặt hình trứng cùng cần cổ trắng nõn trong gương, không chút ngơi nghỉ, chát phấn xong hai tay tìm kiếm trên bàn một lát cầm cây bút như bắt được bảo vật, sau đó chăm chút vẽ khuôn mày. Thường Hỷ con làm sao thế? Tứ Di Nương chạy nhanh đến cầm lấy tay con gái mình, Lý Thường Hỷ bỗng dưng quay đầu, bởi vì lớp phấn trắng dị thường cùng đôi mày dày đen đậm mà cả khuôn mặt có vẻ hơi kinh dị, Tứ Di Nương không vui nói con tỉnh táo lại đi. Lý Thường Hỉ không hề để ý đến bà, chỉ cười khanh khách quay người sang chỗ khác. "Tứ tỷ, mau tới đây xem hộ muội, tóc bên này hình như hơi mỏng." Tỷ lấy hoa hồng cài lên cho muội với. "Thường Hỉ, con rốt cuộc bị sao vậy?" Tứ Di nương hơi hoảng, bởi vì bà phát hiện biểu cảm của Lý Thường Hỉ thật sự nghiêm túc, không là quá chân thật nghiêm túc. Bà nắm chặt tay, buộc mình tỉnh táo lại, sau đó run run nâng tay lên, bảo Lý Thường Tiếu, "Lại đây, đỡ muội muội con." Lý Thường Tiếu lập tức đi lên đỡ lấy Lý Thường Hỉ, lại bị Lý Thường Hỉ giãy dụa thoát ra, tứ di nương rốt cuộc không chịu được nữa, thét to: "Các ngươi qua đây giữ tiểu thư." Mấy nha đầu tuân lệnh, vây quanh giữ tay giữ chân, mà đúng lúc này, Lý Thường Hỉ đột nhiên gào lên một tiếng, liều mạng giãy dụa. Mọi người hoàn toàn ngây ra, tứ di nương lớn tiếng nói: "Đè nó lại. Nhanh đi mời đại phu, lập tức đi mời đại phu." "Ông trời ơi!" Lý Thường Tiếu hoảng sợ phát hiện, muội muội trước kia tuy tùy hứng nhưng trước giờ chưa từng quên mình là tiểu thư khuê các, càng không để lộ ra bộ dáng điên cuồng này. Con bé liều mạng dẫy dụa, thậm chí còn dùng răng cắn, lấy đầu đập, đưa chân đá, tay khô loạn, con bé điên cuồng chống cự người khác tới gần. Cuối cùng mở miệng thật lớn, hung dữ cắn lên tay Lý Thường Tiếu. Lý Thường Tiếu hét lên một tiếng, lùi lại hai bước, nhìn cổ tay bên phải máu tươi đầm đìa, gần như thấy cả xương. Tứ Di Nương kêu lên thảm thiết, con gái của ta. Sao lại biến thành cái dạng này?" Lý Thường Hỉ kêu lên "Cút, cút, tất cả đều cút, người hầu hạ bên ngoài thấy thứ gì nương nghiêng ngả chạy ra, vừa chạy vừa kêu cứu, người đâu? Cứu mạng, con bé điên rồi, con bé điên rồi." Trong phòng, đại phu nhân đang nói chuyện cùng Lý Vị Ương, hai, buổi tối hôm qua đúng là không biết chúng phải tà gì, đang êm đẹp tự dưng nhiều bỏ cặp chạy thoát như vậy, còn chạy vào hồ tắm, làm thường hì kinh hoàng thì thôi, còn lôi kéo nhiều hộ vệ đến thanh danh muội muội con, lần này xem như bị hủy hoàn toàn rồi. Lý Vị Ương cười, nói, mẫu thân, đây số mệnh của mọi người. Đại phu nhân không ngờ nàng ta sẽ nói như vậy, không thể đáp lời, sau đó nói, cũng may con không ở trong hồ tắm. Lý vị ương mỉm cười, nhìn thoáng qua đỗ ma ma đứng cúi đầu cách đó không xa, nói, dạ, nữ nhi phúc lớn mệnh lớn, quan trọng nhất là có mẫu thân phù hộ. Đại phu nhân nghe xong, chuyển đề tài, theo con thấy, hộ vệ tối qua, nên xử trí thế nào? Lý vị ương thản nhiên nói, chuyện này tất nhiên phải bẩm báo phụ thân, xem người xử lý thế nào. Đại phu nhân thở dài, phụ thân con hai ngày nay đều tá túc ở biệt viện ta đã phái người đi mời mà chẳng biết đến lúc nào mới trở về Cứ giam những người đó lại cũng không phải là biện pháp tốt. Lý vị ương uống một ngụ trà, nhàn nhã nói, sao lại vậy, phụ thân vẫn còn ở chỗ cửu di nương sao? Sắc mặt đại phu nhân biến thành xanh mét, sau đó mạnh mẽ áp chế sự đau đớn trong ngực cười nói, đúng vậy, nghe nói cửu di nương của con đã mang thai. Ủa chỉ mong lần này cửu di nương có thể cho con một đệ đệ. Lý Vị Ương cười rất dịu dàng, đại phu nhân tức giận đến lệch cả mũi, gần như không nói nên lời. Bà không ngờ câu nào của Lý Vị Ương cũng đối chọi với bà, làm bà không thoải mái, bà chỉ hận không thể lập tức đuổi nha đầu này ra ngoài, nhưng mà nghĩ đến bà nhịn xuống cơn tức nói, đúng đó, đại phòng chúng ta nam đinh không vượng, phụ thân con vẫn luôn hy vọng có thêm nhiều con trai. Mẫu thân khuyên bảo phụ thân con đến phòng các di nương khác nhiều một chút, đáng tiếc ông ấy chỉ độc sủng một người. Lý Vị Ương cười, nói, phụ thân thích ai là tự do của người, mẫu thân hẳn nên rộng lượng một chút. Từng câu chọc đúng chỗ đau làm đại phu nhân không ngồi nổi nữa, đang định tiễn khách đột nhiên thấy tứ di nương chạy thục mạng tới cứu mạng, con bé điên rồi. Con bé điên rồi, đại phu nhân giận tái mặt vừa định quát lớn một trận. Trả lại cho ta, mau trả lại cho ta. Lý Thường Hì đột nhiên nổi điên xông vào phòng, miệng gào thét hất đi vô số nha đầu phía sau. Lý Thường Hỷ vừa bước vào lập tức nhìn thấy Lý Vị Ương, sau đó xông đến, đều vì người đều vì ngươi. Ta với ngươi thề không đội trời chung. Triệu Nguyệt lanh lẽ bảo vệ Lý Vị Ương, Lý Thường Hỷ bị đẩy một cái ra xa té ngã trên mặt đất, nàng nhìn Triệu Nguyệt lại nhìn Lý Vị Ương, như thể đột nhiên nhớ ra chuyện gì, trong mắt xuất hiện sự hoảng sợ vô cùng. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn, đôi khi người điên cũng rất tỉnh táo, ít nhất nàng ta còn nhận ra mình. Đám nha đầu đuổi theo không dám vào phòng, luống cuống sững sờ ở cửa, một ma ma quay đầu, nhanh đi bẩm báo lão gia, Mộ tiểu thư điên thật rồi. Lý Thường Hỉ bò trên mặt đất, nhìn thấy đại phu nhân, lập tức chạy lại cứu ta. Cứu ta, cứu ta, đại phu nhân nhíu mày, hỏi Tứ Di nương, con bé bị sao thế này? Tứ Di nương hoảng sợ đầy mặt, bà đã không còn nghĩ Lý Thường Hỉ là nữ nhi của bà, mà chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Lý Thường Hỉ gần như phát cuồng gào thét nó, nó muốn giết ta. Nó muốn giết ta." Nàng vừa nói, vừa liều mạng nhìn mọi người xung quanh, như muốn phân biệt rõ ràng mỗi người. Sắc mặt đại phu nhân rất khó coi, con bé sao lại biến thành thế này? Lý Vị ương thản nhiên nói, "Mẫu thân, ngũ mũ muội thấy bạo cạp kinh sợ quá độ, lại bị đám thị vệ vũ trang đầy đủ kia dọa sợ." Mấy nha đầu lại gần giữ lấy cánh tay Lý Thường Hỉ. "Lý Thường Hỉ giãy dụa, không, không, ta không đi." Sau đó quỳ gục dưới chân đại phu nhân, cầm lấy làn váy của bà. Tứ di nương lòng nóng như lửa đốt, Lý thường hỉ điên điên khùng khùng, đột nhiên nở nụ cười ta nhìn thấy ngươi đoán ta nhìn thấy cái gì. Đại phu nhân cười lạnh, sau đó liếc mắt nhìn Lý vị ương, cúi đầu dịu dàng nói, hải từ ngoan con nói cho ta nghe con nhìn thấy cái gì. Lý thường hỉ mở to hai mắt từng mảng phấn trắng trên mặt rơi xuống, lộ ra vết sẹo dữ tợn, bỏ cạp, bỏ cạp thật nhiều, bỏ cạp thật đáng sợ nó muốn ta ăn ăn hết toàn bộ ha ha ha ha. Mấy lời nói điên cuồng, căn bản không nghe được tin tức gì, đại phu nhân nhíu mày thật chặt, các ngươi còn không mau kéo con bé xuống. Đúng lúc này, Lý Thường Hỉ đột nhiên ngẩng đầu, bỏ cạp, bỏ cạp. Sau đó lộ ra sự hung ác, khuôn mặt biến thành dữ tợn, đại phu nhân ban đầu còn hy vọng có thể hỏi được điều gì, không ngờ Lý Thường Hỉ đột nhiên phát cuồng, hét to một tiếng, nhào tới chỗ bà. Đại phu nhân căn bản không kịp tránh né, kêu thảm thiết một tiếng, tay giữ chặt tay trái của mình, sau đó hai mắt trợn trắng, ngất đi. Lý Thường Hỷ đã cắn đứt một bên tai của đại phu nhân. Hôm nay, đại phu nhân đeo khuyên tai phượng hoàng màu vàng, Lý Thường Hỷ thần trí không rõ ràng, cảm thấy đuôi phượng kia nhìn qua như cái đuôi nhếch lên cao cao của bọ cạp lao lên cắn đứt tai trái của đại phu nhân. Sau đó nàng phì phì hai tiếng nhổ ra cái tai kia, rồi lại lao về phía tứ di nương ở bên cạnh. Tứ di nương kinh hoàng kêu một tiếng, ngã xuống đất bỏ lùi ra bên ngoài, mau bắt lấy con bé. Nhanh bắt lấy con bé. Cả căn phòng rối loạn, chỉ có Lý Vị Ương vẫn đứng yên tại chỗ, mặt mang ý cười nhìn trò diễn này. Bạch chỉ đứng bên xem thấy kinh tâm động phách nhưng mà cho dù Lý thường hỉ không điên, thì nàng ta đã thân bại danh liệt điều này có lẽ chính là lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Lý tiêu nhiên đi nhanh trên đường nhỏ coi như không thấy những người hành lễ với ông trên đường. Cho tới giờ ông vẫn không thể tin được chỉ trong một đêm lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Ông bước nhanh vào viện, phát hiện đám nha đầu ma ma đứng trong sân hai mặt nhìn nhau, sau đó một chậu máu loãng mang từ trong phòng ra, sắc mặt Lý Tiêu Nhiên trắng bệch liếc mắt nhìn thấy Lý Vị Ương đứng trên hành lang, ông vội vàng bước đến, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lý Vị Ương nhìn thấy ông đến, nhẹ giọng nói, phụ thân nhỏ tiếng một chút, đại phu đang trần trị cho mẫu thân. Lý Tiêu Nhiên nhíu mày giọng nói càng sốt ruột, đang êm đẹp, bỏ cặp từ chỗ nào đến. Lý vị ương thở dài, là thuốc dẫn của mẫu thân, bọ cạp độc quý hiếm được vận chuyển riêng từ phía nam đến. Không biết người nào không cẩn thận thả bọ cạp từ phòng bếp ra ngoài, có lẽ hồ nước nóng có loại cỏ gì đó mà bọ cạp thích, tất cả bọ cạp đều đến hồ nước nóng. Lúc đó mũ Muội Muội đang tắm, nha đầu bên người trung tâm hộ chủ bị bỏ cạp cắn chết, đại khái mũ Muội Muội bị kinh hoàng, bất chấp mình không mặc quần áo đã kinh hoàng hét lên, các ma ma phụ trách tuần tra ban đêm ở bên ngoài nghe thấy, nhanh chóng nói cho hộ vệ ngoài viện, bọn họ lại không động não, vội vàng chạy vào phòng tắm, có khoảng 7-8 đại nam nhân, phụ thân nghĩ xem, mũ Muội Muội một nữ hài tử yếu đuối, sao có thể chịu được đả kích này. Đương nhiên là bị ngất đi. Lý tiêu nhiên căn bản không cần động não, đã có thể đưa ra phán đoán có người cố ý thả bỏ cạp vào. Mắt ông nheo lại cả người tàn ra hơi thở nguy hiểm. Đám nữ nhân đúng là ăn no rừng mỡ, không có chuyện gì phải nháo loạn đến xảy ra chuyện mà lần nào cũng liên quan đến phu nhân của ông. Hừ, ông hừ lạnh một tiếng. Lý Vị Ương nói tiếp, muội muội có thể nhất thời không chịu được kích thích chẳng hiểu sao điên rồi, tứ muội muội đến gần ngăn cản bị ngũ muội cắn, sau đó tứ Di Nương chạy tới phòng Mẫu thân, vừa mới nói được mấy câu, ngũ muội muội xông vào tai trái của Mẫu thân bị ngũ muội muội cắn đứt lìa. Cái gì? Tai bị cắn đứt, những người khác làm gì mà để như thế? Lý Tiêu Nhiên đi tới đi lui vài vòng trên hành lang, đám nha đầu ma ma trong viện lúc này đều đang quỳ dưới đất run run, mồ hôi rơi như mưa. Lý Tiêu Nhiên trong lòng phiền chán bất an, mỗi bước đi của ông đều nghĩ đến một khi chuyện này lan truyền ra ngoài tổn hại lớn thế nào đến thanh danh gia tộc. Đầu tiên là nữ nhi tắm rửa bị một đám đại nam nhân nhìn thấy, sau đó nữ nhi điên điên khùng khùng cắn đứt tai vợ cả, đúng là trò cười, trò cười lớn nhất thiên hạ. Lý Thường Hi cùng đại phu nhân nhất định sẽ hại hắn biến thành trò cười cho khắp thiên hạ. Phụ thân, đám thị vệ đã bị giam một ngày ồn ào nói muốn gặp phụ thân, muốn được minh oan. Lý Vị Ưương nhắc nhở ông. Lý tiêu nhiên dừng bước minh oan cho má. Ông sao có thể để những người đó lan truyền ra ngoài? Bọn họ nhất định phải chết. Ông lạnh lùng phân phó, người đâu, lôi đám thị vệ khi ông nhẹ nhàng làm một động tác phất qua cổ, vô tình lạnh như băng. Lý vị ương nhếch môi, đã dám nhận bà của Lý thường hỉ đi hãm hại nàng, thì một tên cũng đừng mong còn sống, chỉ có điều nàng nhìn thoáng qua đám nha đầu ma ma hoàng sợ xung quanh, nhẹ giọng nói, phụ thân, người định giọng điệu hỏi thử, như đang rất bất an. Lý Tiêu Nhiên thản nhiên nói, vị ương, con đừng nhân từ nương tay, bọn họ đã nhìn thấy những gì không nên nhìn tất nhiên phải trả giá lớn. Lý vị ương không nói gì nữa, nàng đột nhiên thấy trong người như đang có dòng nước lạnh băng lưu truyền, nhìn những người đã từng hãm hại nàng phải trả giá thảm thiết nàng cảm thấy máu toàn thân đang sôi trào, bởi vì hưng phấn, bởi vì tàn khốc. Có lẽ trong khung nàng là người tàn nhẫn hơn cả Lý Tiêu Nhiên. Toàn bộ đám nha đầu ma ma cúi đầu. Bọn họ ý thức được hướng gió trong viện này dần dần phát sinh biến hóa. Tứ Di Nương từ trong phòng đi ra, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp ngã, lão ra. Lão ra, bà nhào tới ôm lấy tay áo Lý Tiêu Nhiên. Thường hì thường hì con bé bị điên rồi. Được rồi, mọi chuyện ta đã biết. Lý Tiêu Nhiên mất kiên nhẫn ngắt lời bà. Người đâu đưa ngũ tiểu thư đến nông trang đối diện Huệ Sơn, phái mấy ma ma cường tráng trông coi không được để con bé chạy ra ngoài. Tứ Di Nương nghe xong. Hai mắt mờ to, bà vốn đang nghĩ tìm vài vị đại phu xem bệnh cho Lý Thường hỉ nói không chừng sẽ khỏi được nhưng mà hiện tại một câu nói của Lý Tiêu Nhiên, đã phán định án tử hình cho đối phương. Bà đột nhiên nghĩ ra, Lý Tiêu Nhiên đã triệt để chán ghét nữ nhi này, không bao giờ có ý định để con bé trở lại nữa. Bà cầu xin, thiếp biết ngũ tiểu thư đã phạm sai lầm, nhưng con bé về tình về Lý đều có thể tha thứ được, đại phu nhân ăn cái gì không ăn mà cứ phải chọn bỏ cạp, ăn thì cứ ăn, lại còn bắt các tiểu thư đến chăm sóc, bản thân các tiểu thư chỉ là đứa nhỏ, chuyện gì cũng không hiểu, bỏ cạp tự dưng chạy đến, chuyện này rất kỳ quái. Mọi chuyện khẳng định có liên quan đến đại phu nhân. Trong lòng Lý Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, giấu đi tia sáng dưới đáy mắt, chỉ thản nhiên ừ một tiếng, căn bản không trả lời. Vốn định minh oan Không ngờ Lý Tiêu Nhiên hoàn toàn không có phản ứng gì, Tứ Di nương cắn môi. Trên khuôn mặt thanh tú như nước của Lý Vị Ương là sự bình thản, không lộ ra sự lo lắng rối trá, cũng không ẩn chứa sự vui sướng khi thấy người khác gặp họa. Trên mặt của nàng, ngoài sự bình thản là sắc mặt bình thường không hề có tình cảm gì, nàng chậm rãi nói, "Tứ Di nương, ngũ muội muội cắn đứt tai của mẫu thân, đã gây ra họa lớn, Di nương nên nghe theo lời phụ thân, Di nương đừng quên, bên cạnh người còn có tứ muội, Di nương sẽ không cô đơn." Tứ di nương sừng sốt, lập tức tỉnh ngộ, bà là người thông minh, biết xem xét thời thế, bà còn có một nữ nhi nữa, nếu như vì thường hỉ bị điên chọc giận lão gia, vậy thì thứ cô nương về sau cũng hỏng cả đời như tiểu ngũ chú ý đã định, bà lau nước mắt, lão gia, đương nhiên mọi chuyện thiếp đều nghe theo người. Tứ Di Nương Trung Quy vẫn biết cái gì nên giữ cái gì nên bỏ Lý Vị Ương nhớ lại lúc trước bà không tiếp đắc tội Đại Phu Nhân cũng muốn hãm hại Lý Trường Nhạc mồi khẽ nhếch lên thành đồ cong lạnh lùng nàng còn tưởng rằng mọi chuyện xuất phát từ tình thương người mẹ của Tứ Di Nương hiện giờ ngẫm lại trong đó có lẽ còn có một tầng ý nghĩa khác chỉ cần nữ nhi gả cho nhà tốt tương lai Tứ Di Nương mới có thể tiếp tục bình an sống trong Lý phủ hiện giờ Lý Thường Hỉ đã bị hủy hoại triệt để Tứ Di Nương không thể vì nàng ta lãng phí sự nhẫn nại chẳng còn lại bao nhiêu của Lý Tiêu Nhiên. Lý tiêu nhiên đi vào thăm đại phu nhân, cho dù chán ghét đối phương đến mức nào nhưng ông vẫn phải ra vẻ để làm tấm gương sáng. Lý vị ương nhìn bóng lưng của ông, ánh mắt lạnh băng. Tứ di nương không đứng nổi nữa, được nhà đầu đỡ trở về, Lý vị ương vừa định trở về, đột nhiên nghe thấy có tiếng nói tam tỷ. Lý vị ương quay đầu lại, Lý thường tiếu xuất hiện trên hành lang, vải trắng băng bó trên tay, rất nổi bật. Ánh mắt nàng nhìn Lý vị ương có cảm xúc sợ hãi lý vị ương thản nhiên nói có chuyện gì? đáy mắt lý thường tiếu trong suốt môi nàng mở ra rồi khép lại như có chuyện gì đó rất khó xử thật lâu sau mới ngập ngừng mở miệng muội muội muốn hỏi một chút tam tỷ có phải ngũ muội muội muốn hại tỷ cho nên mới biến thành như vậy tứ muội này bình thường nhìn như đầu gỗ không ngờ lại linh mẫn bất ngờ lý vị ương thản nhiên rời mắt đi muội nói xem trong mắt lý thường tiếu sệt qua một tia đau lòng muội ấy sao vẫn làm như vậy muội đã khuyên muội ấy vô số lần Lý Vị Ương ngưng mắt, muội chuẩn bị đến tìm ta báo thù, không đợi nàng ta nói tiếp cánh tay nàng đã bị đối phương nắm chặt. Tam tỷ tam tỷ, muội ấy chỉ không hiểu chuyện, muội biết tất cả đều do muội ấy gieo gió gặt bão, cho nên muội không dám trách tỷ, nhưng mà nhưng mà tỷ tha cho muội ấy một cái mạng đi. Nhìn đôi mắt tràn đầy sương mù của đối phương đang mong mỏi nhìn nàng, biểu cảm của Lý Vị Ương ngưng trệ trong nháy mắt. Triệu Nguyệt định bước lên ngăn cản tay của đối phương, Lý Vị Ương lại khẽ lắc đầu, Triệu Nguyệt do dự trong chốc lát rồi đứng một bên không động đậy nữa. "Tứ tỷ, nếu tỷ thật sự để ý đến tính mạng của Ngũ tỷ thì cầu thần bái Phật hy vọng cả đời Ngũ tỷ đừng khỏi bệnh." Đột nhiên có giọng nói lạnh như băng xen vào, hai người đồng thời kinh hãi. Khuôn mặt của Lý Mẫn Đức Tuấn tú, nhưng đôi môi mỏng lại lộ ra nụ cười khinh bỉ, thậm chí trong lời nói còn xen lẫn sự âm lạnh cùng tàn nhẫn không dễ phát hiện. Lý Thường thiếu kinh hãi, bất giác buông lòng tay. Lý Mẫn Đức lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ta quay đầu nói tam tỷ chúng ta đi thôi. Lý Vị Ương gật đầu, không nhìn Lý Thường Tiếu nữa. Người phía sau còn khóc không ngừng, nhưng Lý Vị Ương cùng Lý Mẫn Đức đã đi xa rồi. Tam tỷ, về sau tỷ bớt quan tâm nàng ta đi. Lý Mẫn Đức nghiêm mặt nói, Lý Vị Ương bật cười, nàng ấy không liên quan đến chuyện này. Ta biết không liên quan, nhưng Lý Thường Hỉ là muội muội ruột của người đó. Ta nhìn thấy là mất hứng. Trong mắt Lý Mẫn Đức xẹt qua một tia sáng lạnh, Lý Vị Ương thở dài, trong nhà này để có thích ai đâu. Lý Mẫn Đức không chút do dự nói, có tỉ. Bạch Chỉ đi phía sau cười rộ lên, Lý Mẫn Đức quay đầu, đôi mắt xinh đẹp chừng đối phương, Bạch Chỉ càng cười to hơn, Triệu Nguyệt chạm nhẹ lên thắt lưng của Bạch Chỉ, đột nhiên Bạch Chỉ không cười nổi nữa, thậm chí toàn bộ khuôn mặt đều cứng ngắc, Lý Mẫn Đức mỉm cười, quay đầu đi. Lý Vị Ương không có phản ứng gì, chỉ cười, suy nghĩ mở rộng ra. Tam Tỷ tỷ có định nhân cơ hội này chuyển ra ngoài. Trong mắt Lý Mẫn Đức lóe ra ánh sáng như một thanh kiếm sắc bén. Lý Vị Ương nhìn hắn, sau đó lắc đầu, đại phu nhân bị trọng thương, bà gặp phụ thân, nhất định sẽ khóc lóc kể lể cố gắng giữ lại ta cùng thứ muội. Còn muốn ở trong viện đấy, nếu không Tam Tỷ cũng giả bệnh đi. Lý Vị Ương cười, ánh mắt dừng tại chỗ Đỗ Ma Ma đang bận rộn cách đó không xa, không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện bỏ cạp ở Phúc Thụy Viện cuối cùng kết thúc bằng cái chết bất đắc kỳ tử của mấy tên thị vệ. Đồng thời, Lý Tiêu Nhiên còn xử trí một nha đầu quét dọn hồ nước nóng, lý do là nàng ta không dọn dẹp cẩn thận, mà bỏ cạp thích nhất chỗ ấm áp bò vào hồ cho nên mới phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lý Vị Ương đã sớm dự liệu được hành động này của Lý Tiêu Nhiên, nếu đổi lại là nàng tất nhiên sẽ không nguyện ý để người khác biết phù thừa tướng xảy ra chuyện dọa người như vậy chỉ có thể nói với người bên ngoài rằng mũ tiểu thư lúc tắm vừa bị bỏ cạp cắn, bất đắc dĩ phải đưa đến biệt viện dưỡng thương, đương nhiên thương thế này cả đời cũng không khỏi. lúc lý thường hỉ bị ép đi, lý vị ương đứng trên hành lang, nàng nhìn lý thường hỉ bị trói như bánh trưng, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. lý thường thiếu nước mắt đầy mặt tiễn muội muội lên xe ngựa, lúc trở về nhìn thấy lý vị ương đang đứng trong sân, mặt đỏ lên cúi đầu định rời đi, đứng lại lý vị ương đột nhiên nói. Lý Thường Tiếu ngẩng đầu, Lý Vị Ương chậm rãi nói: "Tư muội, hôm qua muội cầu ta tha cho Ngũ muội một mạng, ta nói thật cho muội biết, từ giờ trở đi tốt nhất muội phái người nhìn chằm chằm Ngũ muội 12 canh giờ, nếu không, người khác sẽ lấy mạng nàng ta." Lý Thường Tiếu giật mình nhìn nàng: "Người khác?" Lý Vị Ương nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn phòng ngủ của đại phu nhân, Lý Thường Tiếu bỗng chốc phản ứng lại: "Đúng vậy." Ngũ muội cắn đứt tay trái của đại phu nhân, đại phu nhân khỏi bệnh nhất định sẽ xuống tay với ngũ muội, cho dù con bé điên rồi, nhưng vẫn là muội muội của mình. Nàng cắn môi, sau đó bước nhanh đi qua Lý Vị Ương, đột nhiên dừng chân, "Tam tỷ, muội không trách tỷ." Thật đấy, sau đó nàng kéo váy chạy về phía hành lang. Qua chuyện này, Lý Mẫn Đức vô cùng lo lắng cho Lý Vị Ương, cứ 2 3 ngày lại đến xem nàng có bình an vô sự hay không. Thật ra bên người Lý Vị Ương có hai cao thủ tuyệt đỉnh, đại phu nhân tuyệt đối không làm gì được nàng, nhưng Lý Mẫn Đức vẫn cứ lo lắng. Để chạy đến đây chỉ để viết chữ, Lý Vị Ương nhìn Lý Mẫn Đức mỉm cười nói. Lý Mẫn Đức an tĩnh tập trung tinh thần viết một chữ xuống giấy tuyên thành, sau đó ngẩng đầu nói, không phải tam tỷ luôn nói chữ mình viết không đẹp sao ta tìm danh sư viết bảng chữ mẫu cho tỷ tập hôm nay đem tới. Hôm trước đưa mực hôm qua đưa giấy tuyên thành, hôm nay là bảng chữ mẫu. Hắn làm như phúc thủy viện thiếu ăn thiếu mặc không bằng, Lý Vị Ương chớp mắt cười nói, đệ ấy, đúng là làm ta không biết nên nói gì cho phải ta đã đáp ứng phải chăm sóc đệ cho tốt sao hiện tại lại thành đệ chăm sóc ta thế này. Bút trong tay Lý Mẫn Đức dừng lại một chút hàng mi thật dài khẽ rung sau đó tay bắt đầu chuyển động viết xong một chữ tâm. Bệnh tình của đại bá mẫu thế nào rồi? Lý Vị Ương cười nhẹ, vẫn nằm trên giường. Lý Mẫn Đức kinh ngạc đại bá mẫu mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn nằm trên giường. Mười ngày trước phụ thân giận dữ vì chuyện của ngũ muội xử lý rất nhiều nha đầu ma ma, hiện giờ người bổ nhiệm vào phòng đại phu nhân không hợp ý bà tứ muội đến chăm sóc ngày đêm không được nghỉ ngơi, hôm qua ta thấy muội ấy hình như lung lay sắp ngã, người gầy như trang giấy, gió thổi qua cũng bay. Lý vị ương nói nhẹ nhàng bâng quơ, nàng đoán chỉ sợ lý thường tiếu vừa đổ. Tam tỷ, đại phu nhân có phải cũng bảo tỷ đến phòng của bà ta? Lý mẫn đức lo lắng. Lý Vị Ương cười, bà ta bảo ta đi cũng chẳng có gì kỳ quái, dù sao ta còn phải gọi bà ta một tiếng mẫu thân, không phải sao. Trong nháy mắt hồ hấp của Lý Mẫn Đức ngừng lại, sau đó trong mắt hắn có sự sầu lo không thuộc về độ tuổi thiếu niên ta sợ bà ta sẽ mượn cơ hội ép buộc tì. Lý Vị Ương đưa tay hái một đóa mẫu đơn tiên diễm bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng phất đi giọt sương trên cánh hoa quay đầu cười nói còn phải xem bà ta có bản lĩnh này hay không. Cũng đúng, nếu đại phu nhân để Lý Vị Ương vào phòng chỉ sờ cái miệng khéo của tam tỷ sẽ làm cho đại phu nhân tức đến chết sớm cả chục năm. Lý Mẫn Đức dần yên lòng, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, xen lẫn giữa tiếng hỗn loạn là giọng nói của nữ tử dầm cửa lớn bị người ta bật mở một nữ hài tuổi còn nhỏ xông vào trong viện trên đầu búi hai búi tóc đối xứng mặc quần áo gấm màu trắng bạc thêu hoa hai gò má hồng nhuận môi không tô son mà vẫn đỏ mày liễu đang nhíu lại một tay chỉ thẳng vào lý mẫn đức trong phòng lý mẫn đức ngươi đừng tưởng bản công chúa thích thú gì ngươi trên đời này chạy theo chỉ mong lấy lòng bản công chúa có đầy người bản công chúa nguyện ý chơi đùa với ngươi chỉ vì bộ dáng ngươi hơn người một chút cho ngươi ít thể diện ngươi đừng có không biết điều đi phía sau nữ tử là thái giám công nữ trong cung, bọn họ hoang mang rối loạn bước vào. Công chúa công chúa, người đừng như vậy. đã co nha đầu bước vào sương phòng xin lỗi. huyện chủ nô thì thật sự không ngăn lại được. người tới đúng là cửu công chúa lúc trước bọn họ từng gặp, nhưng mà nhìn biểu cảm của nàng ấy hoàn toàn không giống sự thiên chân khả ái thường ngày, mà vẻ mặt giận dữ như sắp bùng nổ. lý vị ương hứng thú liếc mắt nhìn lý mẫn đức thấy hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn chân căn bản không hề để ý đến người ta. Người ái mộ đệ đuổi tới, phải làm sao đây? Lý Vị Ương cảm thấy buồn cười, công chúa này đúng là thú vị, thích Lý Mẫn Đức thì thôi, lại còn đuổi đến tận nơi này, đây là phủ thừa tướng, chứ không phải Hoàng Cung. Lý Mẫn Đức không trả lời, đám người bạch chỉ hai mặt nhìn nhau. Thôi, chúng ta ra ngoài xem sao? Lý Vị Ương mỉm cười đi ra ngoài. Công chúa Điện Hạ Đại Giá Quang Lâm, đúng là vẻ vang cho Lý gia. Khuôn mặt Lý Vị Ương mang theo nụ cười hòa khí, chỉ có điều trên mặt không có sự kinh sợ cựu công chúa thường nhìn thấy. Cựu công chúa nhìn nàng, lập tức nhận ra nàng là ai, thật ra cựu công chúa rất có cảm tình với tam tiểu thư Lý gia nhất là hội hoa đăng lần trước vô tình gặp nhau, nàng thấy đối phương là người rất thú vị. Chỉ có điều hiện giờ nàng thờ hồn hền, bất chấp mọi chuyện, bảo Lý Mẫn Đức đi ra ta hỏi nha đầu trong viện hắn, nói hắn đang ở đây. Lý Vị Ương bật cười, không biết cựu công chúa tìm tam để có chuyện gì cửu công chúa mở to hai mắt ấp úng nửa ngày cuối cùng đỏ mặt dậm chân thật mạnh người bảo hắn đi ra nhanh lên lý vị ương nhướng mày nàng tất nhiên sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp cho nên nàng chỉ thản nhiên nói cửu công chúa đây là phụ thừa tướng không phải hoàng cung cửu công chúa đột nhiên giá lâm không biết đã được bệ hạ cho phép chưa cửu công chúa nhất thời ngẩn người, tuy phụ hoàng yêu thương nàng, nhưng vô cùng nghiêm khắc bắt buộc nàng phải cẩn thận tuân thủ lễ nghi, thường ngày tuyệt đối không cho phép nàng có hành vi mất thân phận gì. Nếu người biết mình lại lén ra khỏi cung, còn chạy đến lý phủ nháo loạn, người nhất định sẽ nhốt nàng chừng trăm ngày mất. Ta ta nàng hoàn toàn quên mất phải nói gì tiểu thái giám bên cạnh nhắc nhở một câu. Công chúa, lý tam thiếu gia đi ra. Phần 4 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc chuyện.com